chương năm mươi hồ quang điện chương năm hồ quang điện dương nhất nhẹ nhàng cái hát kéo dài giai điệu tại nhỏ hẹp trong không gian hát cám vừa đi vừa về quanh quẩn hắn tựa hồ cũng không nội tại đem trần hành từ trong bóng tối bắt tới tại cửa ra vào chậm rãi dạo bước hướng phía trong phòng từng bước một tới gần hắn đang hưởng thụ mèo vờn chuột trêu tức cảm giác trần hành trốn ở sau cái bàn quan sát đến bốn phía phòng làm việc cấu tạo mười phần liếc qua tới ngay cũng không có đầy đủ địa phương có thể làm cho hắn cùng dương nhất của nhau chỉ cần dương nhất lại hướng phía trước một bước liền có thể phát hiện trần hành chỗ ân từ cái bàn trong khe hở đã có thể thấy rõ dương nhất thân ảnh trần hành phát hiện dương nhất cùng đội trưởng bảo an một dạng trên thân đều xuất hiện dị biến dương nhất gương mặt phi thường kỳ quái lần đầu tiên nhìn qua giống mang theo một tấm mặt nạ một dạng dáng tươi cười cực kỳ cứng ngắc trần hành nhìn thật kỹ phát hiện trên gương mặt của hắn tất cả đều là lít nha lít nhít vừa đi vừa về tung hành khâu lại tuyến da mặt này là vá lại đi người ở đâu đâu dương nhất nói chuyện khả trần hành nhìn thấy miệng của hắn căn bản không có động thanh âm là từ da mặt phía sau chuyển đến có chút phiền phức trần hành khẽ như mày lợi dụng lừa gạt hắn có thể nhẹ nhõm thoát thân thậm chí có thể phản sát, nhưng là trần hành đã đem lửa gạt dùng tại đàm khang chiến thân còn lại một lần cuối cùng sử dụng cơ hội hắn không muốn lãng phí ở nơi này ngẫu nhiên trần hành tay mỏ đến trên bàn công tác một thanh cái kéo có trần hành khỏe miệng từ từ câu lên một cái treo tức độ cong hắn quyết định làm một cái thú vị nếm thử dương nhất đi tới trước bàn máy vi tính hắn cứng ngắc khuôn mặt hướng phía bàn máy tính nhìn xuống đi mặc dù đang cười nhưng đục ngầu con ngươi không trộn lẫn một tia tình cảm lạnh nhạt giống như là đang nhìn một đám thịt não uy bắt được ngươi dương nhất giống như là gõ cửa một dạng gõ hai lần cái bàn có thể dưới mặt bàn một điểm động tĩnh đều không có con chuột kia một chút đi ra ý tứ đều không có dương nhất có chút bực bội rồi hắn đang muốn kéo ra cái bàn lúc màn ảnh máy vi tính đột nhiên sáng lên vẻ lạnh lùng màn hình ánh sáng trong nháy mắt đánh vào dương nhất trên khuôn mặt một thân ảnh cầm trong tay dây thừng một dạng đồ vật đột nhiên hướng phía hắn đánh tới ngây thơ chiếu sáng đối với dương nhất một chút ảnh hưởng đều không có con mắt thậm chí đều không có híp mắt một chút hắn vừa nói một bên cơ trong tay rủi cui điện hướng phía thân ảnh kia đặt tới có thể sau một khắc hắn liền đã nhận ra không đúng thân ảnh kia cũng không phải là tại nếm thử dùng sợi dây kia một dạng đồ vật tìm chặt chính mình mà là đem sợi dây kia dùng sức ném bốc lên kia lửa rủi tui điện dương nhất đã tới không kịp thu lực rủi tui điện hung hăng đập lên tại trên sợi dây kia mà tại lúc này hắn mới phát hiện cây kia không phải dây thừng mà là một cây cao su lưu hóa bị hoàn toàn mài mở dây sạt điện nó dây điện cứ như vậy bại lộ ở trong không khí thử rủi tui điện cùng dây điện tiếp xúc trong nháy mắt giữa không trung bạo phát ra trướng mắt hồ con điện dương nhất thủ bên trong rủi cui điện trong nháy mắt chậm mạnh tàn mắt ra kịch liệt mùi khét lẹt phòng làm cho hắn kìm lòng lòng không được lòng tay. Càng kinh khủng là giữa không trung bắn tung tóe đại lượng hỏa hoa, hồ sơ túi bị cháy đốt, nửa cái phòng hồ sơ đều lâm vào trong biển lửa. Bóng đen lúc này xuất hiện lần nữa, hướng phía mở rộng cửa ra vào và tới. Mà Dương Nhất nhìn xem liền muốn trốn chạy bóng đen, vá lại đi khuôn mặt cũng có chút duy trì không ngưng cởi ý, trở nên cực kỳ âm trầm. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có đuổi theo, mà là lựa chọn dập tắt phòng hồ sơ đại hỏa. Khói đặc phát động sương mù còi báo động, bình chữa lửa khởi động, vô số mái tóc đen dài cùng nồng đậm huyết thủy từ trên bầu trời phun ra, Trần Hành thân ảnh biến mất tại trong huyết thủy. chân Hành chạy tại trong huyết thủy. xen xét thanh hôi huyết dịch để hắn có chút mở mắt không ra hắn đã thành công thoát thân chính lục lọi hướng phía lầu một nhà ăn chạy tới mặc dù không biết hiện tại cụ thể là thời gian nào nhưng trần hành cảm giác thời gian đã qua một giờ thời gian của mình không nhiều lắm nhất định phải nắm chặt từng phút từng giây nhưng trần hành trạng thái cũng không có tốt như vậy trên cánh tay của hắn có mảng lớn bỏng tại trong phòng hồ sơ hắn hay là thụ thương tại vừa mới trong thời gian thật ngắn trần hành kế hoạch một cái đơn giản đảo thoát sách lược đầu tiên lợi dụng cái kéo mài mở không có kết nối nguồn điện dây sạt điện sau đó dẫn dụ dương nhất lai công kích mình tại hắn công kích mình trong nháy mắt kết nối nguồn điện đem thông điện dây điện ném về dương nhất dùi cui điện sự thật cũng như hắn đoán như thế phát triển dương nhất bị lừa rồi nhưng trần hành chính mình cũng chịu đựng cái giá tương ứng hắn hoàn toàn không có dự đoán đến dây điện cùng dùi cui điện ba chạm sẽ buộc phát ra lớn như vậy hòa hoa mặc dù hắn cực lực tránh cho lấy nhưng phòng hồ sơ hồ sơ tiêu đốt thời điểm hay là đốt tới trần hành trần hành túi đầu nhìn một chút bị bỏng vị trí giờ phút này đã cùng huyết thủy sen lẫn trong cùng một chỗ nhìn không ra cụ thể thương thế chỉ có thể cảm nhận được đau đớn kịch liệt nhưng Trần Hành biểu lộ lạnh nhạt để tay xuống cánh tay, không đi để ý trong huyết vũ tầm nhìn rõ rất ngắn, liếc nhìn lại toàn bộ đều là màu đỏ tươi. Nhưng Trần Hành ký ức rất tốt, đi qua một lần đường hắn căn bản sẽ không quên. Hắn một đường tại trong huyết vũ ghé qua, rất nhanh liền đi tới cửa phòng ăn. Phòng ăn cửa cũng không có khóa lại, hắn đẩy ra hở khép cửa, bên trong không có mưa ai, đỉnh đầu cũng không còn có mưa như chút nước mà ra mưa máu. Trần Hành căn cứ ký ức đi tới ngày đó Đàm Khang một mực bồi hồi khu vực, bởi vì ngày đầu tiên bên trong Trần Hành tại Thông Đạo An toàn gặp được Đàm Khang, nhưng này lúc hắn cũng có chút nghi hoặc. thông đạo an toàn chỉ có lối vào đắp lên khóa đàm khang nếu như muốn vào lúc đó xuất hiện ở trong thông đạo chỉ có thể thông qua đường ống thông gió thực hiện nhưng hắn tốc độ tại sao phải nhanh như vậy mình tại trong phòng ngăn ngưng lại thời gian sẽ không vượt qua 10 phút đồng hồ nhưng chính là 10 phút đồng hồ này bên trong trần hành rời đi nhà ăn lúc đàm khang đã không thấy đồng thời đàm khang ngay lúc đó hành động cũng rất quá dị rõ ràng có rất nhiều chỗ trống nhưng hắn vẫn bưng đĩa tại vùng này tìm kiếm lấy cái gì tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc xác cho nên trần hành suy đoán đường ống thông gió lối vào có lẽ liền dấu ở trong phòng ăn. Trần Hành bước chân một trận, dưới chân dẫm lên khối này, gạch men sứ cảm giác phi thường kỳ quái. Hắn ngồi xuống xuống, gạch men sứ một góc có chút vỡ tan, vừa vặn đủ Trần Hành đưa tay nắm lại, hắn hơi dùng lực một chút liền đem toàn bộ gạch men sứ lật ra, gạch men sứ dưới có một cái đen nhánh cửa hang. Trần Hành khoa tay một chút thân hình, xác định mình có thể sau khi tiến vào, hắn chậm rãi chui vào cửa hàng ở trong, khi hắn chân chính tiến vào bên trong lúc, Trần Hành mới ý thức tới đó cũng không phải đường ống thông gió, đây là một đầu nhân công đào đới thông hướng đường ống thông gió thông đạo. Hắn có thể cảm nhận được trước mặt quét mà đến gió mát, Trần Hành dùng cả tay chân lần theo gió nhẹ thổi tới phương hướng nhanh chóng bỏ. Toàn bộ thông đạo là một cái hướng phía dưới dốc thoại, mười phần hắc ám, đồng thời cực kỳ thô ráp. Trần Hành bả vai cánh tay còn có đầu gối, tất cả đều bị không tinh tế bách tường mài hỏng máu tươi chậm rãi chảy ra, nhưng những này đau đớn không có ảnh hưởng chút nào Trần Hành tốc độ. Thật ở một mảnh không gặp được ánh sáng thông đạo ưu ám bên trong là rất khó phân rõ thời gian, cho nên Trần Hành khi tiến vào thông đạo lúc liền bắt đầu đếm thầm dây số, rốt cục tại thứ ba mươi giây, Trần Hành cảm nhận được phía trước thổi tới gió mát. Hắn đưa thay sở sở phía trước bỏ tới nằm ngang ở phía trước to lớn đường ống đường ống sờ lên xúc cảm không có bất kỳ cái gì thô lệ cảm giác càng mấu chốt chính là trên đường ống tồn tại một cái độc lớn gió mát chính là từ cửa hàng kia buôn ra rốt cuộc tìm được chân chính đường ống thông gió Trần Hành có chút ngồi lên thân thuật lô lớn nhảy vào đường ống thông gió bên trong chương 58, phán đoán chứng trương 58, phán đoán chứng tiến vào chân chính đường ống thông gió sau liền tốt bỏ nhiều Trần Hành thấy được đường ống phía trước có mơ hồ hồng quang đang lóe lên hắn hướng phía nơi đó nhanh chóng bỏ qua Trần Hành rất nhanh liền đi tới nguồn sáng Dưới chân của hắn có một cái làm rất nhiều ngăn cách cái nắp. Hắn nhìn xuống dưới, nhìn thấy trong thông đạo an toàn lâu năm thiếu tu sửa đèn chân không cũng thay đổi thành quỷ dị màu đỏ lúc. Trần Hành có chút nhẹ nhàng thở ra. Trần Hành đưa tay thử nghiệm kéo một chút cái nắp, phát hiện cái nắp rất dễ dàng liền có thể bị dịch chuyển khỏi. Hắn chậm rãi đem cái nắp chuyển qua một bên, sau đó thăm dò xuống dưới quét mắt, thấy được cái kia tương tự gian phòng thang máy sau. Trần Hành rốt cuộc xác nhận chính mình cũng không có tìm nhầm địa phương. Hắn lúc này từ trong đường ống thông gió nhảy xuống tới mở ra cuối hành lang thang máy cửa lớn. Ngay tại Trần Hành chuẩn bị tiến vào thang máy lúc. Hắn liền nghe đến quen thuộc xì xì lạp lạp tạm tâm. Hắn quay đầu đi xem, chỉ gặp giữa thang máy bên trong một cái phi thường bí ẩn nơi hẻo lánh cài đặt một cái camera. Giờ phút này nó ngay tại lung tung chuyển động, giống trong phòng bộ giải mã tín hiệu bên trong lận tảng camera một dạng tạm thời bị hư. Quả là thế. Trần Hành sở dĩ tại phòng hồ sơ hậu tuyển chọn lại tới đây, cũng là bởi vì dị biến tựa hồ toàn bộ bệnh viện đồ điện đều hứng chịu tới quá nhiều, không cách nào bình thường sử dụng, cho nên hắn quyết định thừa dịp camera hư thời điểm. Chờ một chút. Trần Hành nhấn ấn thái dương, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình bỏ qua một vấn đề rất trọng yếu. nếu như dị biến ảnh hưởng tới toàn bộ bệnh viện đô điện như vậy vì cái gì trong phòng hồ sơ máy tính còn có thể bình thường sử dụng Trần hành tự lẩm bẩm nếu mày suy tư đứng lên tại sao mình lại bỏ qua một người bình thường đều có thể phát hiện lỗ thủng thậm chí chính mình đối với chuyện này hoàn toàn không có sinh ra một tơ một hào hoài nghi là của ta tư duy nhận lấy ảnh hưởng sao đắc đắc ngay tại trần hành lo nghĩ thời khắc tiếng bước chân tại phong bế trong hành lang vang lên trần hành quay đầu nhìn lại một người mặc lấy xọc trắng xanh quần áo bệnh nhân thân ảnh xuất hiện ở trong hành lang hắn cũng không phải là thông qua mở ra đại môn khóa chặt đi tới Cũng không phải từ bên trên đường ống thông gió bên trên mẹ xuống, hắn là trực tiếp xuất hiện tại hành lang trung ương. Ngay từ đầu thân ảnh của hắn chỉ là một cái cái bóng mơ hồ, nhưng hắn chậm rãi đi tới, thân thể trở nên càng ngày càng ngưng thực. Hắn hơi cúi đầu, tóc dài che đậy mặt mũi của hắn, nhưng Trần Hành nhớ kỹ thân thể của hắn, mỗi người thân thể đều sẽ có rất nhiều chính mình sẽ không chú ý tới rõ rệt đặc điểm, Tỉ như tự thân thân thể, trọng tâm, chạy bộ tư thế, vân vân vân vân. Trần Hành chỉ là nhìn thoáng qua người này tư thế đi, hắn liền nhận ra người này, cái này một giờ trước tập kích chính mình người kia. Trần Hành hơi hít mắt lại. có chút cảnh giới tựa vào trên vách tượng. Mặc dù hắn căn cứ đối phương hành vi phán định hắn là đang trợ giúp chính mình, nhưng là ai có thể chuẩn xác phán đoán một vị người bị bệnh tâm thần hành động đâu? Người kia chậm rãi rơi lên mặt, hắn là vốn hẳn nên chết đi Chu Hoán Bân. Mà nhất làm cho Trần Hành cảm thấy kinh ngạc chính là, Chu Hoán Bân trên bàn tay lưu chuyển lên quang huy thần bí, đó là thần quyến Hào Quang. Người Trần Hành bỗng nhiên nghĩ đến miệng chim bác sĩ vô diện chẳng lẽ Chu Hoán Bân cũng là người chơi à? Hắn cũng có thể cưỡng ép tham gia người khác trò chơi sao? Nhưng hắn cẩn thận quan sát đến Chu Hoán Bân trong tay Hào Quang, lại có chút nghi hoặc, mặc dù nhìn rất tương tự nhưng trần hành từ nơi sâu xa lại cảm giác cái này cùng thần quyến cũng không phải là giống nhau độ vật. ngươi thấy được sao chu hoán bân bỗng nhiên nói ra hắn dương mắt lên nghiêm túc nhìn xem trần hành ngươi thấy trần thật sao thanh âm của hắn cùng trần hành lần thứ nhất tại nhà An gặp được hắn thời điểm có sự bất đồng rất lớn trong phòng ăn hắn sợ hãi không gì sánh được mà bây giờ hắn ngự khí mười phần ngốc trệ giống một đầm nước đọng chân thực cái gì chân thực trần hành dò hỏi hết thệ tất cả chân thực chu hoán bân nói ra hắn từ trong ngực lấy ra một máy máy tính trần hành mắt thấy máy vi tính kia phía trên tất cả đều là hồ sơ cặp văn kiện một giây sau chu hoán vân nhẹ nhàng ngung tay lên trong tay hảo quang thu liễm trần hành đột nhiên thanh tỉnh vừa mới chu hoán vân hành vi tồn tại nghiêm trọng lo dịp lỗ thủng hắn là thế nào từ trong ngực móc ra một cái có thể lập tức sử dụng máy tính để bàn vì cái gì vừa mới chính mình nhìn thấy hắn hành động này nhưng không có sinh ra một chút xíu hoài nghi trần hành trầm mặc một chút lại định thần nhìn lại chu hoán vân trong tay đồ vật vật kia ở đâu là máy tính hắn móc ra chính là mình đầu lâu cô kia từ đàm khang sàng bên dưới tìm tới người chết đầu lâu tại nửa năm trước Ta phát hiện ta có được một loại rất đặc thù năng lực, ta phán đoán chứng không hề chỉ chỉ là phán đoán chứng, ta phán đoán qua đồ vật đều có thể trở thành hiện thực. Nhưng rất nhanh ta phát hiện cũng không phải là như thế. Chu Hoán Bân ngữ khí ngây ngốc giải thích đứng lên, cùng nói là trở thành hiện thực, không bằng nói là ta phán đoán qua sự tình sẽ một loại có thể làm cho người hoàn toàn tiếp nhận phương thức tái hiện. Trần Hành khẽ nhíu mày, hắn nhớ tới Chu Hoán Bân biết trọng độ phán đoán chứng thẻ ngực. Rất nhanh ta phát hiện, ta cũng có thể đối với người khác sử dụng loại năng lực này, đối phương sẽ không đối với ta phán đoán đi ra sự tình sinh ra bất luận cái gì hoài nghi, cho nên ta cũng đối ngươi sử dụng loại năng lực này. Chu Hoán Bân giơ lên chính mình hiện ra hào quang bàn tay. Tại cửa phòng bệnh. Không, còn muốn sớm hơn, tại nhà ăn a. Trần Hành lập tức nghĩ đến Chu Hoán Vân dùng sức bắt lấy chính mình bả vai hình ảnh, nguyên lai like lúc kia chính mình liền chúng phải năng lực a. Cho nên dị biến, hồ sơ còn có vừa mới phát sinh hết thể đều là ngươi phán đoán, kỳ thật căn bản lại không tồn tại. Trần Hành nói ra. Đúng vậy, lần này dị biến là của ta phán đoán, ngươi tại ta trong suy tưởng vượt qua hai canh giờ. Chu Hoán Bân gật gật đầu, nói ra, nhưng ta phán đoán không có khả năng chống dông thành lập, nó nhất định là thành lập tại hiện thực phía trên ngươi thấy hết thảy đều là thật. chỉ là bọn chúng đã từng xảy ra hoặc chưa phát sinh mà thôi, ta chỉ là phụ trách đưa nó phán đoán lại hiện ra. Lấy một thí dụ, chỉ có ta xem qua phần kia hồ sơ, cho nên ta mới có thể để cho ngươi tại phòng hồ sơ hư trên máy vi tính nhìn thấy hồ sơ, mà chỉ có ngươi tại phòng hồ sơ nhìn qua hồ sơ sau, ta mới có thể để cho ngươi đem cái đầu lâu này nhận hoàn thành máy tính, nói như vậy ngươi có thể lý giải sao?" Chu Hoán Bân lung lay trong tay đầu lâu, nói ra. Hắn nói rất quấn, nhưng Trần Hành hay là hiểu. Trần Hành nhấn ấn Thái Dương, nói ra, "Ngươi nói là phần kia hồ sơ, còn có gì biến, đều là thật sự tồn tại." đúng vậy ngươi nhìn thấy tất cả dị biến đều tương lai lầm về phần hồ sơ nguyên kiện nó cũng không tại phòng hồ sơ bên trong mà là tại viện trưởng trong máy vi tính chu hoán bân nói ra trần hành có chút trầm mặt một chút nói ra cho nên ngươi là thật chết nếu như dựa theo chu hoán bân lời nói phán đoán đi ra chỉ có thể là đã phát sinh hoặc không phát chuyện phát sinh như vậy nói rõ hắn là thật đã chết đúng vậy đây là ta một lần cuối cùng phán đoán cũng là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt chu hoán bân nhàn nhạt nói ra ngươi có mạnh như vậy năng lực vì cái gì không đi ra còn muốn lưu tại nơi này trần hành dò hỏi Chu Hoán Bân ánh mắt rốt cục xuất hiện một chút ba động, hắn nói ra, bên ngoài đều đang ăn người. Chương 59, viện trưởng chương 59, viện trưởng bên ngoài đều đang ăn người. Có ý tứ gì? Trần Hành đang muốn hỏi thăm lúc, đột nhiên thang máy bắt đầu tự động vận hành. Cửa thang máy tự động khép lại, Trần Hành lui ra phía sau một bước, chỉ gặp có người ở phía trên tầng lầu nhấn thang máy, thang máy đang theo lấy phía trên bước đi. Dương Nhất nói qua, bộ này thang máy là viện trưởng chuyên dụng, nối thẳng phòng làm việc của viện trưởng cùng dưới mặt đất phòng y tế. Như vậy hiện tại tình huống liền mang ý nghĩa, viện trưởng ngay tại ngồi thang máy tiến về dưới mặt đất phòng y tế. Thang máy đã bắt đầu chuyến về. Trần Hành cảm giác mình trước mặt thang máy ngay tại điên cuồng lúc nay, giống như có đồ vật gì đang điên cuồng đánh ra lấy cửa thang máy. Người cần phải đi. Chu Hoán bân bỗng nhiên nói ra, hắn hiện ra hảo quang bàn tay trộm tới Trần Hành bả vai. Thang máy đã bắt đầu hướng phía dưới vận hành. Trần Hành biết trong thang máy cũng không có tầng này cái nút, nó không nên dừng ở tầng này, nhưng hắn cảm giác bộ này thang máy chính là hướng phía tầng này đi tới. Chu Hoán bân bàn tay sắp chạm đến Trần Hành bả vai trước một khắc. Trần Hành nghe được một cái dọa ôn hòa tại cửa thang máy hậu chuyển đến. Tới. Thanh âm này truyền ra trong máy mắt, Trần Hành cảm giác thời gian bị vô hạn kéo dài. chớp mắt nhìn thấy đồ vật đều biến thành động tác chậm, chú hắn bân bàn tay cơ hồ liền muốn chạm đến Trần hành bả bai, nhưng hắn tốc độ bị thả chậm vô số lần, một chút khoảng cách liền thành vô hạn. cửa thang máy từ từ mở ra, Trần hành nhìn thấy bên trong đứng đấy một người mặc áo khoác trắng nam nhân trung niên. nam nhân mang theo kính mắt, nhìn rất nhã nhặn, hắn hướng về phía Trần hành hiền lành cười cười, động tác của hắn không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. mặc dù trên thân nam nhân áo khoác trắng không nhốn bụi trần, phi thường sạch sẽ, nhưng là không biết vì sao áo khoác trắng biển dưới một mực không ngừng mà tại nhỏ xuống lấy sền sẽ hết dịch, hắn liền đứng trong vũng máu. đến, đến chỗ của ta. Nam nhân nói, thanh âm của hắn mang theo cực kỳ cường đại mê hoặc lực, Trần Hành cơ hồ là bản năng muốn hướng phía hắn đi đến, nhưng Trần Hành hung hăng cắn đầu lưỡi, ngạnh sinh sinh dựa vào đau đớn để cho mình thanh tỉnh lại. Nhanh, đi! Chu Hán bân tay rốt cục chụp tới Trần Hành bà bay, đó cùng Thần Quyến phi thường tương tự hào quang nuốt sống Trần Hành ánh mắt. Chạy ra bệnh viện đường là sai lầm, đi tìm tới là ai giết ta, nhất định phải tìm tới Chu Hán bân thanh âm bắt đầu trở nên như ẩn như hiện hào quang tán đi. trần hành phát giác chính mình như cũ đứng tại thông đạo an toàn thang máy trước trong thông đạo bóng đèn đã không còn phát ra hờ quang mà là trước đó cái kia một mực tại chấp hiện bạch quang đốt thang máy cửa lớn tự động đóng bên trên hướng phía phía trên bước đi trần hành ánh mắt ngưng tụ lập tức hướng phía đường ống thông gió chạy tới thông đạo cũng không cao hắn dùng sức nhảy một cái bắt lấy vùng ben thang máy tại lầu 4 dừng lại một hồi hướng phía phía dưới đi tới trần hành cũng tại lúc này vừa bận đem chính mình kéo vào đường ống bên trong đắp kín cái nắp nhưng thang máy lần này cũng không có tại tầng này dừng lại hướng phía chỗ càng sâu rơi đi Trần Hành nguyên đường trở về lấy, rất nhanh liền bỏ qua đường ống, về tới trong phòng ăn. Quả nhiên như chú hắn Bân nói tới, tất cả dị biến đều biến mất, tất cả quỷ dị hồng quang đều biến thành bình thường nhan sắc. Trần Hành sau khi nghe được chú đã có một chút bận rộn thanh âm, hắn cấp tốc đắp kín gạch, hướng phía bên ngoài chạy tới. Hắn vừa mới mở ra cửa lớn, đội trưởng bảo an liền đi tìm đến, Trần Hành không kịp lấy mình, trực tiếp cùng hắn đối mặt ánh mắt. Nhưng đội trưởng bảo an giống như hoàn toàn không thấy được Trần Hành mở dạng, hắn vừa đi một bên cùng bên người bảo an đoán trách, đều nói rồi cái kia rủi điện không cần tổng mở ra, cái kia Dương nhất liền không nghe, lần này tốt. đem phòng hộ sơ điểm đội trưởng bảo an bề ngoài cũng thay đổi thành bình thường bộ dáng không phải bộ kia cái sắc không hồn dáng vẻ đúng vậy a may mắn lửa không lớn người bên cạnh phụ họa bọn hắn cứ như vậy từ trần hành bên người đi qua không nhìn thấy ta người tại ta trong suy tưởng vượt qua hai canh giờ trần hành nhớ tới chu hoán Bân câu nói này hắn quay đầu nhìn về phía nhà ăn phía trên bảng giờ giấc hiện tại đã là 11 một giờ bốn chu hoán bân phán đoán hiệu quả còn tại tiếp tục ca trần hành lập tức ý thức được điểm ấy hắn không còn chậm trễ thời gian hướng phía phòng bệnh chạy tới Hắn dành thời gian nhìn thoáng qua lầu một phòng hồ sơ, chỉ gặp Dương Nhất Nhất mặt âm trầm đứng tại phòng hồ sơ trước. Lửa đã bị dập tắt, trên tay hắn cầm một cây mới rùi cối điện, bất quá lần này không có mở điện. Trần Hành một đường thông suốt về tới phòng bệnh, trên đường đi đụng phải tất cả nhân viên công tác đều coi hắn là không có gì. Trên đất cái kia một đám nôn còn tại nguyên địa, Trần Hành ngồi sổm đi qua, lay hai lần, phát hiện bên trong quả nhiên không phải ánh mắt, mà là ngày đầu tiên chính mình phục dụng loại kia vị thuốc màu trắng. Trần Hành nhìn thoáng qua thời gian, lập tức liền muốn tới 12 hai giờ, cấp tốc chạy tới trên giường nằm xong Âm nhạc êm dịu từ bên ngoài truyền đến. lập tức có người gõ cửa phòng trần hành quay đầu nhìn lại chỉ gặp mấy cái hộ công một mặt không kiên nhẫn đi đến bọn hắn nhìn thoáng qua trần hành sau đó quét dọn lên trên đất nôn trần hành nghe thấy bọn hắn ở bên kia nói thầm lấy chính mình nôn vì cái gì không chính mình thu thập à. cũng không phải không có tay dài chân một hồi còn thế nào để cho người ta ăn cơm tốt tốt nhỏ giọng một chút đi trần hành không để ý đến bọn hắn nói thầm âm thanh mang tốt thẻ ngược đi ra khỏi phòng hắn đem chăn kéo xuống trùm lên trên thân giống như là một cái áo tròn mở dạng trên người hắn tràn đầy vết thương chỉ có thể thông qua loại phương thức này che lấp một chút bất quá hắn thân là một cái trọng độ bệnh nhân tại trong bệnh viện tâm thần khoác một đệm ngủ hắn là rất bình thường đi trần hành cố ý đi ngang qua tv cẩn thận đi nghe bộ giải mã tín hiệu thanh âm loại kia xì xì lạp lạp dòng điện âm thanh đã biến mất bộ giải mã tín hiệu bên trong camera đã khôi phục công việc bình thường tiểu chủ cái này trương tiết phía sau còn có à, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau càng đặc sắc trần hành đi vào trong đám người hắn ăn mặc như vậy quả nhiên không có gây nên bất kỳ kinh ngạc hắn thuận đám người đi tới nhà ăn lần này hắn không có xếp hàng trực tiếp đi tới trọng độ bệnh nhân dùng cơm khu vực tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh và hạ ơn ấn thái dương bắt đầu chỉnh lý vừa rồi biết được tin tức đầu tiên vì cái gì chu hoán vân sẽ có được hư hư thực thực thần quyến năng lực trần hành suy nghĩ dựa theo cậu lạc thuyết pháp thần quyến là trò chơi thông quan ban thưởng như vậy theo lý thuyết thần quyến chỉ có thể do người dự thi thu hoạch mà chu hoán vân biểu hiện không hề giống một cái quái nhiều trò chơi tiến trình người dự thi như vậy hắn thần quyến năng lực là nơi nào tới thứ yếu chu hoán vân nói những lời kia là có ý gì bên ngoài đều đang ăn người là mặt chữ ý tứ ăn người a hay là bệnh viện bên ngoài chuyện gì xảy ra trần hành nhớ tới mình tại phòng hồ sơ trông được đến nơi này đại đa số bệnh nhân đều là bị xã hội bứt bỏ hoặc là không có ổn định nguồn kinh tế nơi này cùng nói là trại an dưỡng không bằng nói càng giống một người bệnh tâm thần trạm cứu trợ ở trong đó có liên hệ gì a trần hành hiếp hiếp mắt còn có trong thang máy nam nhân kia chính là lâm viện trường sao trần hành đối với cái kia thân mang áo khoác trắng vẫn đứng ở trong vũng máu nam nhân ấn tượng phi thường khắc sâu hắn tựa hồ có thể trực tiếp quấy nhớ được trần hành tư duy loại cảm giác này có chút quen thuộc trần hành khẽ nhíu mày hắn từ nam nhân kia trên thân cảm nhận được cùng sổ phi ạ rất giống ký tức xem ra muốn đi phòng làm việc của viện trưởng nhìn một chút chân hành ngẩng đầu chỉ gặp đàm khang nặng nề mà đem bàn ăn đập vào trước mặt mình trên mặt bàn hắn một mặt u ám mà nhìn xem chân hành như nhận được trí bảo một dạng hất lên chăn mền ngồi ở chỗ đó lạnh lùng nói ngươi thật điên rồi chương 60, mươi trọng độ chương 60, mươi trọng độ đương nhiên không điên lời nói ta lại ở chỗ này à chân hành chú ý tới đàm khang tại nhìn chăm chú chính mình hất lên chăn mền tiền vệ tạo hình mỉm cười có bệnh đàm khang mắng một câu Sau đó, Khập Kiên từ bên cạnh kéo một thanh ghế, bắp đùi của hắn bị Trần Hành quấn lại rất sâu, cho nên hắn hiện tại kéo ghế kéo đến phi thường phi sức. Trung quanh các hộ công trong nháy mắt thần kinh căng cứng, một cái nóng nảy điên cuồng chứng đột nhiên mắng to một câu, vọt tới một bên đi kéo ghế, như vậy ý đồ của hắn tương đương rõ ràng. Ngay tại các hộ công chuẩn bị xông lên đem hắn cầm xuống lúc, Đàm Khang nhất cái mông ngồi xuống Trần Hành bên người, mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Một cái hộ công do dự một chút, đi lên trước, ngạnh bang bang nói, hai vị còn xin giữ một khoảng cách. Đàm Khang lập mã đứng người lên, từ trong túi móc ra cái kia bị hắn bao tương bóng chảy. vứt ra hai lần tựa hồ là rất kích động mà chuẩn bị hướng hộ công trên đầu đặt tới hộ công thua trận không lại ngăn cản hai người song song ngồi đi tới một bên cùng trần hành cùng đàm khang giữ một khoảng cách đàm khang một lần nữa ngồi xuống thấp giọng hỏi ngươi có phải hay không thật điên rồi cũng chuyện không liên quan đến ta ngươi nói cho ta biết trước ngươi làm như thế nào hắn chỉ chỉ trên đùi của mình vết thương ý tứ phi thường mình xác ngươi thật giống như không có chút nào kinh ngạc trần hành bất cảm đàm khang phản ứng phi thường thú vị hắn đối với thần quyến hoàn toàn không có không biết sợ hãi ngược lại lộ ra một cố vội vàng cảm giác kinh ngạc kinh ngạc cái gì kinh ngạc ta là cái cuối cùng không có đặc dị công năng trọng chứng người bệnh sao đàng khang nhữ mày có chút không hiểu trần hành lời nói nhưng hắn nói ra câu nói này lại làm cho trần hành chấn động trong lòng ngươi nói cái gì trần hành nói ra đàng khang kỳ quái nhìn thoáng qua trần hành trong miệng lẩm bẩm ngươi không phải là thật điên rồi đi sau đó hắn hướng về phía phía trước đang dùng cơm bệnh nhân hô một tiếng tiểu lưu người bệnh nhân kia quay đầu nhìn thoáng qua trần hành người này trần hành rất có ấn tượng lúc trước hắn ý đồ dùng cái nĩa đem tròng mắt của mình cắm đi ra giờ phút này cái bệnh nhân le lưới một cái trần hành sờ. Người kia trên đầu lưỡi đồng dạng quanh quẩn lấy thần bí hào quang, cùng chu hoán bân không có sai biệt. Đi, đi ăn cơm đi. Đàm Khang phất phất tay, bệnh nhân lên tiếng quay đầu đi tiếp tục ăn lấy cơm. Ngươi là thật không biết hay là bên à, Tất cả trọng chứng bệnh nhân đều có đặc dị công năng a, không phải vậy ngươi cho rằng vì cái gì ta sẽ để cho ngươi đang dùng cơm thời điểm tới tìm ta? Đàm Khang từ trong mâm xuất ra hoa quả gặp một cái, nói ra tiểu lưu có thể mã hóa chúng ta đối thoại, người khác nghe chúng ta nói chuyện tựa như đang nghe một đống vô dụng nói nhảm dạng Lần này ngươi rõ chưa? Chân hành chân mày nếu chặn, đem lửa gạt dùng tại Đàm Khang thân thượng là đúng. đàm khang quả nhiên biết rất nhiều đồ vật nếu như như đàm khang nói tới như vậy trần hành vẫn nghĩ không thông một cái điểm đáng ngờ liền giải quyết dễ dàng hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì người nơi này sẽ như thế cảnh giới trọng chứng bệnh nhân nhưng trước mắt nhìn năng lực của bọn hắn đều không có rất lớn tổn thương tính vô luận là chú hắn bân phán đoán hay là trước mặt vị này tiểu lưu năng lực cho nên trọng độ bệnh nhân chỉ là bị cảnh giới mà không phải bị giam cầm đứng lên a vậy ngươi vì cái gì còn muốn hỏi ta ta là thế nào làm được rõ ràng nơi này nhiều người như vậy cũng có thể làm đến chuyện này trần hành hỏi. bởi vì bọn hắn tại tiến bệnh viện trước đó liền đã có những này đặc dị công năng hoặc là nói bọn hắn là bởi vì những năng lực này mới bị điên Đang khang chỉ chỉ trung quanh vụ vật lẻ tẻ ngồi trọng chứng người bệnh sau đó nhìn về phía trần hành con mắt nói ra trước kia ta coi là chỉ có ngươi cùng ta không có năng lực bất quá bây giờ nhìn hỏi ngươi cũng vô dụng ngươi cùng tiểu lưu không sai bị lắm hẳn là tiến bệnh viện trước đó cũng có năng lực chỉ bất quá ngươi điên đến mất trí nhớ hiện tại chỉ có ta không có năng lực nếu không ngươi cho rằng ta vì cái gì không phải trọng độ bệnh nhân đàng khang vừa chỉ chỉ chính mình nói ra trần hành trầm mặc không nói Đàm Khang thẳng thắn đến làm cho Trần Hành ngoài ý muốn, hắn cơ hồ giống đổi hạt đậu một dạng tiết lộ đại lượng tin tức. Nhìn hắn là một cái thẳng thắn mà trong bụng lại thăm dò không được người. Nhưng Trần Hành biết hắn cũng phải, người này tương đương cú ám, bất luận là tại trong phòng bệnh hay là tại trong thông đạo an toàn, Trần Hành đều có thể cảm nhận được Đàm Khang thái độ đối với chính mình phi thường kỳ quái, giống như là trong sự sợ hãi vừa có mãnh liệt hận ý là thế này phải không. Trần Hành gật gật đầu, hắn quyết định vận Đàm Khang tiết tấu tiếp tục thăm dò. Đương nhiên, cho nên ngươi còn nhớ rõ thứ gì? Ta nhìn ngươi hôm qua ngay cả mình danh tự đều không nhớ rõ. đàm khang nhìn như tùy ý mà hỏi thăm nhưng trần hành bén nhạy phát giác được tay của hắn run nhẹ nhẹ một chút hắn giống như rất khẩn trương ta xác thực cái gì đều không nhớ rõ tên của ta đều là người nói cho ta biết trần hành nói ra hắn lưu tâm lấy đàm khang cử động nghe được chính mình câu nói này sau đàm khang nắm chắc tay rõ ràng thư giãn một chút quả nhiên không đúng trần hành ấn ấn thái dương suy tư đàm khang đang vô tình hay cố ý đem chủ đề dẫn hương chi nhớ của mình hắn đang thử thăm dò ta có hay không từng có đi ký ức sao tại trò chơi trước khi bắt đầu bệnh viện bên trong liền có ta sao đàm khang rất nhỏ cử động dẫn tới trần hành suy nghĩ tung bay hắn cúi đầu nhìn một chút lồng ngực của mình trần hành trọng độ bệnh tâm thần phân liệt tinh thần phân liệt trần hành chấm ngâm một chút cổ quái ngươi vừa mới được đưa tới đi đâu rồi trần hành dò hỏi ta sao đương nhiên là bị mang đến trị liệu uống thuốc gặp bác sĩ xác nhận ta không có vấn đề gì liền cho ta thả lại tới Đàm khang đạt được trần hành sau khi trả lời rõ ràng buông lòng rất nhiều hắn thuận miệng hồi đáp chỉ là ngữ khi có chút điểm ai trị liệu muốn đi dưới mặt đất cái kia phòng y tế sao trần hành hỏi nhưng ai biết hắn một câu nói kia hỏi ra Trung quanh đều yên tĩnh, đang dùng cơm bệnh nhân toàn bộ quay đầu nhìn về hướng hắn. Thế nào? Trần Hành khen những mày. Ăn cơm a, đều đang làm gì? Các hộ công đã nhận ra không đúng, lớn tiếng quá lớn. Đúng. Đàm Khang trong tay hoa quả ném xuống đất, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ đặc sắc. nửa ngày hắn hít mũi một cái, nói ra ngươi nói là dưới mặt đất có cái phòng y tế. Đội với, ngày hôm qua cái gọi chu hắn vân bệnh nhân chào thương ta, ta liền đi dưới mặt đất phòng y tế trị liệu thương thế. Trần Hành gật gật đầu, phô bày một chút trên bả vai mình băng bó vết thương. Thế nhưng là dưới mặt đất căn bản cũng không có phòng y tế. Đàm Khang nói lời kinh người, hắn lạnh lùng nhìn xem Trần Hành, nói ra ngươi muốn nhìn một chút dưới mặt đất là dạng gì à? Tiểu Lưu lúc này vừa quay đầu, hắn nhìn xem Đàm Khang, Đàm Khang khoát tay áo, ra hiệu hắn không có việc gì. Trần Hành nhíu mày, không có phòng y tế, vậy mình đi cái chỗ kia đến cùng là cái gì? Tốt, ta muốn thấy. Trần Hành gật gật đầu. Vậy ngươi đi theo ta. Đàm Khang đứng dậy, hướng phía phòng ngăn cửa lớn đi đến. Chương 61, bị phòng chương 61, bị phòng Trần Hành không nhanh không chậm đi theo phía sau hắn, ánh mắt một mực rơi vào Đàm Khang trên thân. mặc dù Đàm Khang kiệt lực biểu hiện ra một bộ nhẹ nhõm tư thái, nhưng là hắn trong lúc lơ đáng tiểu động tác hay là bại lộ một vài vấn đề. Cước bộ của hắn có chút cứng đắc, tay không tự giác sờ soạng mấy lần lỗ hai, ánh mắt cũng lơ lửng không cố định. Hắn giống như rất khẩn trương, đang khẩn trương thứ gì. Trần Hành ấn ấn thái dương, hắn cũng không rõ ràng Đàm Khang muốn dẫn chính mình đi chỗ nào, nhưng bây giờ Đàm Khang trạng thái hiện tại để Trần Hành tương đương cảnh giới. Tiến vào nhà ăn dùng cơm bệnh nhân càng ngày càng nhiều, bên ngoài đã sắp xếp lên hàng dài. Đàm Khang mang theo Trần Hành từ xếp hàng Trường Long đi ngang qua, hai người đều im miệng không nói. hiển nhiên đều rõ ràng rời đi nhà ăn không có khả năng tự mình nói chuyện với nhau trần hành ánh mắt đảo qua ngay tại xếp hàng các bệnh nhân mặc dù bọn hắn bởi vì tự thân riêng phần mình khác biệt tật bệnh mà trở nên có chút sầu não bất ức nhưng nhìn qua đều là tươi số người đến tột cùng là nguyên nhân gì để bọn hắn biến thành mình tại trong suy tưởng nhìn thấy như thế chu hắn vẫn phán đoán là xây dựng ở hiện thực phía trên cho nên hắn nhìn thấy cái gì mới có thể để hắn sinh ra như thế phán đoán ngay tại trần hành suy nghĩ thời khắc hắn đối mặt một đôi đờ đất đồng tử trần hành thuận nhìn lại chỉ gặp một cái nghèo đầu chạy nước miếng bệnh nhân đứng ở trước mặt mình con người của hắn thất yêu, giống như đang nhìn trần hành, lại hình như đang nhìn trần hành sau lưng. Trần hành vòng qua bệnh nhân, bệnh nhân không có nhúc nhích, hay là xương sở đứng tại chỗ. Ngay tại trần hành cùng hắn gặp thoáng qua trong máy mắt, trần hành cảm giác mình bả vai bị vỗ một cái, hắn quay đầu đi xem, chỉ gặp người bệnh nhân kêu biểu lộ ngây ngốc từ quần áo bệnh nhân bên trong rút ra một cây tay quay, hướng phía cổ họng của mình hành lệnh mà đến. Bệnh nhân này công kích không hề có điểm báo trước, nếu như không phải đảm khang bị dị cử chỉ để trần hành một mực tinh thần căng cứng, lần này hắn liền tránh không thoát. Trần hành đội vàng lùi lại, tay quay từ cổ của hắn hướng phía trước sắc qua. Mặc dù không có đánh chúng, nhưng cũng đồng dạng để cổ họng của hắn phòng không gì sẽ được. Uy làm gì chứ? Xa xa các hộ công cảm giác được không đúng, bọn hắn hướng phía nơi này chạy tới. Bệnh nhân mắt biết ai ngơ, xoay tròn cánh tay tiếp tục hướng phía Trần Hành đầu lâu công kích, Trần Hành chỉ có thể tiếp tục lưu lại, nhưng hắn vừa lui chưa được hai bước, liền có một người từ phía sau hung hăng đánh tới. Đàm Khang Trần Hành không cần quay đầu lại nhìn cũng biết nhất định là Đàm Khang chàng chính mình, hắn là cố ý đem chính mình dẫn tới nơi này. Trần Hành thân thể bị đâm đến hướng về phía trước Lão đảo mấy bước, nhưng chính là ngắn như vậy ngắn mấy bước, bệnh nhân đã cơ tay quay đi vào trước mặt mình trong ánh mắt của hắn tràn ngập ngốc trệ, không có một tơ một hào do dự liền dùng hết khí lực hướng phía Trần Hành đầu đập xuống. Dưới tình thế cấp bách, Trần Hành bỗng nhiên đem trên thân bọc lấy cái chăn giải khai, đón bệnh nhân tay quay mà đi. Xoẹt. Tay quay thẳng tóc vẽ nát bị trùm, màng lớn xóa tung cây bông ở giữa không trung nổ tung, nhưng cũng chính là bởi vì bị con giám sóc, tay quay lực đạo giảm mất rất nhiều, Trần Hành trên mặt đất chật vật lộn một vòng, lúc này mới khó khăn lắm tranh thoát. Tay quay nặng nghề mà nện xuống đất. lực đạo khổng lồ phản chấn nhiễm bệnh nhân thủ trưởng du lên, tay quay kém chút rời khỏi tay, ngay tại hắn y đổ lại lần nữa xông lên lúc, hộ công rốt cục chạy tới, đem hắn bắt được. bệnh nhân ánh mắt chậm lụt bị ném trên mặt đất, không có một tơ một hào phản kháng liền bị các hộ công mang đi. Trần Hành đứng ở một bên cố gắng bình phục hô hấp, mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng đối với hắn mà nói đã là siêu phụ tải vận động Trần Hành tranh thủ thời gian nắm lên phá toái cái chăn trùm lên trên người mình, hắn cũng không rõ ràng trên người mình vết thương có hay không bị người nhìn thấy. hắn quay đầu đi nhìn Đàm Khang, Đàm Khang liền đứng ở phía sau, vừa mới quả nhiên là hắn đâm đến chính mình. nhưng đàm khang nhữ mày nhìn chăm chú trần hành hất lên chăn mền thân thể không biết suy nghĩ cái gì xảy ra chuyện gì dương nhất đi tới hắn dò hỏi một cái hộ công đi đến dương nhất thân biên đem đại khái tình huống đều nói một lần dương nhất ánh mắt tại trần hành trên thân vừa đi vừa về quét mắt sau đó gật gật đầu đi tới trần hành bên người một mặt tấm áp cười nói ngươi không sao chứ trần hành đang muốn lắc đầu ra hiệu chính mình lúc không có chuyện gì làm dương nhất đột nhiên động thủ hắn đột nhiên kéo lấy trần hành chăn mền trên người trực tiếp xé mở đến trần hành tổn hại quần áo bệnh nhân trực tiếp bại lộ đi ra dương nhất trực tiếp bắt lấy trần hành cánh tay bạo lực uốn lên trần hành tay áo lộ ra được trên cánh tay mảng lớn vết thương hắn khẽ cười nói ai nha làm sao thụ thương nữa nha nếu như ta không nhìn lầm đây là bỏng đi làm sao tới dương nhất nhìn về phía trần hành hắn mặc dù đang cười nhưng trong ánh mắt tràn đầy băng lãnh trong tay rủi cui điện cũng lần nữa phát ra lốt bốt thanh âm. còn không đợi trần hành làm ra phản ứng đàm khang trước tiên mở miệng là vừa vặn chúng ta tại trong phòng ăn xảy ra tranh chấp sau đó đổ bàn ăn hai chúng ta đều bị bị phòng tròn nên chúng ta đang chuẩn bị đi phòng y tế đàm khang nói ra Hán phát ra âm thanh một sát na trần hành nghe được cuối hành lang truyền đến tiếng bước chân nặng nề nó mỗi bước ra một bước toàn bộ sàn nhà đều đang run dậy toàn bộ đại sảnh tia sáng bắt đầu bị màu đỏ tươi nhụn dần trần hành chú ý tới đàm khang sắc mặt trở nên tái nhợt không gì sánh được mà tại xếp hàng các bệnh nhân trên mặt hào quang ngay tại cấp tốc rút đi biến thành trần hành tại trong suy tưởng nhìn thấy như thế Ngốc trệ không có sinh khí phản phất đã chết đi một dạng thứ gì tới nhưng sau đó dương nhất phất tay nói ra có thể nói chuyện không tính trái với quy tắc tiếng bước chân trong nháy mắt biến mất màu đỏ tươi cũng cực tốc rút đi Trần Hành nhìn qua truyền đến thanh em địa phương, nơi đó đã khôi phục như thường, vừa mới Đàm Khang một mình nói chuyện đưa tới thứ gì. Là gì biến sao? Dương Nhất hơi híp mắt lại, nói ra ngươi vừa mới nói, ngươi cũng bị bị phòng. Đối với, Đàm Khang lỗ lên tay áo, phía trên vậy mà cũng có mảng lớn mảng lớn bị phòng chống đỏ. Chuyện gì xảy ra? Dương Nhất hỏi thăm bên cạnh Hộ Công. Hộ Công trần chờ một chút, nói ra hai người bọn họ hoàn toàn chính xác tại trong phòng ăn phát sinh một chút xung đột, cái này Đàm Khang đem bàn ăn đập vào Trần Hành trước mặt, khả năng chính là lúc kia đi thăm dò giám sát, không nên ở chỗ này nói những này. Dương Nhất cắn răng nghiến lợi nói ra, xem ra không có ở phòng hồ sơ bắt lấy Trần Hành để tâm hắn thái đều có chút béo Là mấy cái hộ công đội vàng hướng phía phòng quan sát đi đến. Chờ một chút, trước mang bọn ta đi phòng y tế đi, chúng ta đều thụ thương. Đang Khang gọi lại Dương Nhất. Dương Nhất suy nghĩ một chút, bị người cung đối, vậy chúng ta đi. Đàm Khang dẫn đầu đi theo Dương Nhất đi đến, đường khác qua Trần Hành thời điểm kéo một chút Trần Hành ống tay áo, hắn tại ra hiệu Trần Hành đuổi theo. Trần Hành quay đầu nhìn một chút Đàm Khang vừa mới đứng đấy địa phương. Đàm Khang trên tay vết thương rất rõ ràng là vừa bạn mới bị phòng hắn tại bệnh nhân bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm lấy. Quả nhiên thấy được một cái vừa mới đứng tại Đàm Khang bên người bệnh nhân trong tay mang theo một cái ấm nước nóng. Hắn vừa mới hẳn là dùng bên trong nước nóng bị phòng cánh tay của mình. Nhìn Đàm Khang tại bệnh nhân bên trong có rất cao lực hiệu triệu, bất quá hắn đến tuột cùng muốn làm thứ gì. Trần Hành nhấn ấn Thái Dương, hơi nghi hoặc một chút, nhưng là hắn hay là đi theo Đàm Khang. Chương 62, ngoài phòng Chương 62, ngoài phòng Đàm Khang hiện tại hành vi lo gì tại Trần Hành xem ra là hoàn toàn rối loạn. tại trong phòng ăn đàm khang đối với mình còn ôm địch ý mãnh liệt cùng tính công kích thậm chí tại ngoài phòng ăn ý đồ trọng thương cùng giết chết chính mình có thể trong nháy mắt hắn lại vì cho trần hành tranh thủ thời gian không tiếp chủ động xúc phạm an dưỡng trong sợ quy tắc còn cần bỏng nước sôi bị thương chính mình loại cảm giác này tựa như là chính mình cho hắn ấn tượng trong thời gian thật ngắn hoàn toàn lật đổ một dạng trần hành suy tư hắn chợt nhớ tới bệnh viện bên trong cho mình chuẩn bệnh là trọng độ bệnh tâm thần phân liệt có thể hay không đàm khang cảnh giới cũng không phải là ta mà là trần hành cũng chính là cái kia hoạn có bệnh tâm thần phân liệt trần hành trần hành bất cảm. nếu như sẽ tiến vào trò chơi trần hành coi là một nhân cách như vậy khi tiến vào trò chơi trước đó hẳn là vẫn tồn tại một cái trần hành mặc dù hai người trùng tên trùng họ thậm chí khả năng cùng hưởng cùng một thân thể nhưng trên bản chất hoàn toàn khác biệt chí ít trần hành từ tiến vào bệnh viện đến nay cũng không có cảm nhận được chính mình hoàn có nghiêm trọng bệnh tâm thần phân liệt ngược lại là trạng thái của hắn bây giờ rất gần tại nhân cách phân liệt chứng mình tựa như là thân thể này chia ra hoàn toàn mới nhân cách cho nên tại ta tiến vào trò chơi trước đó chủ nhân của thân thể này đều đang làm những gì đâu trần hành vừa nghĩ vừa đi theo đàm khang cùng dương nhất tại lầu một đi tới lần này dương nhất cũng không có mang theo bọn hắn tiến về dưới mặt đất thông đạo an toàn mà là mang theo trần hành bọn hắn đi tới cửa chính ba người đi ra ngoài đây là trần hành đi vào bệnh viện sau lần đầu tiên tới ngoài phòng hắn quét mắt cảnh tượng bên ngoài lông mày nhữ lên cảnh tượng bên ngoài cùng trong phòng nhìn thấy hoàn toàn khác biệt trước đó hắn muốn mở cửa sổ ra thông khí nhưng không có mở ra cho nên vẫn luôn là cách pha lê nhìn ngoài cửa sổ bên ngoài cũng không có ánh nắng hồi hế thiên khung đè ép rất dày nằm mây chỉ là nhìn một chút cũng là người ta cảm thấy cực đoan kiềm chế vì cái gì từ ngoài cửa sổ nhìn cảnh sắc cùng cảnh sắc bên ngoài hoàn toàn khác biệt Trần Hành cảm giác có người tại túm chính mình, hắn quay đầu nhìn, chỉ gặp Đàm Khang xung chính mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trần Hành cấp tốc hiểu hắn ý tứ, là đang hỏi chính mình có hay không tới qua cái này. Hắn lúc này lắc đầu, biểu thị chính mình cho tới bây giờ chưa từng tới nơi này. Đàm Khang nhíu mày, hắn chỉ chỉ trên đùi mình băng bó, vừa chỉ chỉ phía trước một cái phòng nhỏ, ý tứ phi thường mình xác, bắp đùi của hắn chính là ở chỗ này, băng bó nếu như Trần Hành không phải ở chỗ này, phòng y tế tiếp nhận trị liệu vậy còn có thể là ở nơi nào. Trần Hành hay là chỉ hướng mặt đất, ý tứ cũng phi thường minh xác, hắn chính là ở tầng hầm tiếp nhận trị liệu. Đàng Khang thần sắc cùng tại trong phòng ngăn lần đầu nghe được Trần Hành cái này ngôn luận lúc một dạng, trong nháy mắt liền trở nên phi thường phức tạp, nhưng Trần Hành cảm giác hắn có chút tin tưởng. Trần Hành nhớ tới cái kia quỷ dị không gì sánh được, bị vô số vạm vỡ lật tịch ngăn cách mở tầng hầm. Nơi đó xác thực không giống như là phòng y tế, càng giống là một cái, một cái lò sát sinh co lạnh. Đến các ngươi từng bước từng bước đi vào đi. Dương Nhất chỉ chỉ trước mặt phòng nhỏ, trên cửa phòng treo phòng y tế tiêu chí. Đàng Khang nhìn Trần Hành cùng Dương Nhất, nhất nhãn, khập khiễng đi, đi vào. toàn bộ trong viện chỉ còn lại có trần hành cùng dương nhất trần hành nhìn xem dương nhất không ngôn ngữ dương nhất từ trong túi móc ra một hộp thuốc ra hiệu trần hành một chút hỏi hút không trần hành lắc đầu dương nhất cũng không còn khách sáo dùng bật lửa đốt lên gói hút một hơi nói ra hiện tại là tự do thời gian hoạt động ở trong sân là có thể nói chuyện ngươi lần trước mang ta đi tầng hầm là địa phương nào nơi đó không phải phòng y tế đi trần Hành hỏi dương nhất khép lời một cái phun ra ra một mụn khói xanh chậm rãi nói ra ngươi thật không nhớ sao nhớ kỹ cái gì Trần Hành không có đem câu nói này hỏi ra, mà là nhìn chăm chú Dương Nhất. Không nhớ rõ tốt Dương Nhất cảm khái một câu, hắn mỉm cười nhìn về phía Trần Hành. Trong phòng hồ sơ người kia là người sao? Trần Hành thấy hoa mắt, hắn nhìn thấy Dương Nhất trên gương mặt bắt đầu xuất hiện giao thoa khâu lại tuyến, giống nhau hắn tại chủ hắn bân trong suy tưởng nhìn thấy Dương Nhất một dạng. Tấm kia vá lại đi khuôn mặt tươi cười giờ phút này trở nên dị thường cứng ngắc, ra mặt phía sau chuyển đến vụ bù âm thanh, giống như là có vô số người tại nắm bút uống học nói chuyện một dạng. Trong phòng hồ sơ người kia là người sao? Mạnh liệt đầu váng mắt hoa để Trần Hành ý thức hỗn Trần Hành bỗng nhiên sinh ra một loại mãnh liệt gật đầu nói đúng vậy khát vọng, nhưng hắn lập tức khắc chế chính mình loại xúc động này. Lần thứ hai, Trần Hành đây là lần thứ hai tại trong trò chơi này cảm nhận được loại cảm giác này, lần trước là tại trong suy tưởng viện trưởng trên thân cảm nhận được. Phòng hồ sơ? Cái gì phòng hồ sơ? Trần Hành khẽ như mày, trên mặt không có lộ ra nửa điểm sơ hở. Dương Nhất cẩn thận quan sát đến ánh mắt của hắn, có lẽ là không nhìn ra cái gì, hắn nở nụ cười, túi đầu xuống tiếp tục hút thuốc lá. Trần Hành chú ý tới trên mặt hắn khâu lại tuyến lại biến mất. Dị biến hiện tượng a? Trần Hành ấn ấn thái dương, xem ra chính như chú hoán bân nói tới có đồ vật gì cũng nhanh muốn tới nếu như bệnh viện thật biến thành tại trong suy tưởng nhìn thấy như thế hết thể đã chết rồi cho nên tại bệnh viện bên trong sinh tồn bệnh này là trong quy tắc gầm nữ a nhìn như cho một cái rất rộng rãi thời gian kỳ thật có rất nhiều đồ vật đã tại thay đổi một cách vô tri vô giáp địa cái thay đổi rất nhanh đàm khang đã ra tới dương nhất vô vô trần hành bà vai, nói ra đi ngươi đi vào đi trần hành gật gật đầu đẩy cửa vào lần này phòng y tế không có loại kia cảm giác quỷ dị chính là một cái rất bình thường phổ thông phòng điều trị một người mặc áo khoác trắng bác sĩ ngồi tại cái ghế phía sau, hắn nhìn thoáng qua Trần Hành, nói ra, thế nào, bị phỏng? Trần Hành ngồi đáp, đưa tay ra. Bác sĩ nhìn thoáng qua Trần Hành tay, cười nhạo một tiếng, người thương thế kia có thể cùng vừa rồi người kia thương không giống với a, ngươi đây là hỏa thiêu a, bỏng. bị phỏng, Trần Hành nhàn nhạt nói ra, nhấn mạnh một chút đây là bị phỏng. được được, ta cũng không cùng ngươi cưỡng, cầm thuốc đi nhanh lên đi, sớm muộn tất cả bôi lên một lần. Bác sĩ tiện tay ném cho Trần Hành một ống thuốc cao, sau đó liền không lại để ý tới Trần Hành. Trần Hành nuốt nhẹ một chút thuốc cao đóng gói, ánh mắt hơi động một chút, hắn nhìn về phía bác sĩ, có thể bác sĩ đã bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn suy tư một chút, không có lại dừng lại, đi ra cửa lớn. Tốt! Dương nhất hỏi, gặp Trần Hành cùng Đàm Khang đều gật gật đầu, hắn cũng gật gật đầu, nói, "Vậy được, chúng ta liền trở về đi." Ba người hướng phía bệnh viện đi vào trong đi, Trần Hành đi theo ba người phía sau cùng, từ trong túi lấy ra dược cao, vừa mới tiếp xúc đến dược cao hắn cũng cảm giác được không đúng, xúc cảm phi thường kỳ quái, hắn nhẹ nhàng nuốt ve dược cao, từ phía trên xoa hạ một tấm tờ giấy nhỏ, Trần Hành quay đầu nhìn một chút phòng y tế. Bác sĩ kia, tựa hộ không đơn giản. Hắn thử dịp phía trước hai người không có chú ý tới mình thời điểm, triển khai tờ giấy nhìn lướt qua, lại phát hiện chữ ở phía trên cũng không phải là bác sĩ viết, nét chữ này hắn rất quen thuộc, là đảm khang lưu cho mình. Chương 63, Lâm viện trưởng chương 63, Lâm viện trưởng trên tờ giấy chỉ có ngắn gọn một hàng chữ, lại làm cho Trần Hành ánh mắt nhất ngưng. Trên đó viết chu hắn bân thi thể bị ta ẩn nấp rồi. Chú hắn bân thi thể. Trần Hành trong nháy mắt nghĩ đến sáng sớm hôm nay nhìn thấy bộ thi thể không đầu kia, hắn rõ ràng nhớ kỹ bộ thi thể kia bị chạy tới nhân viên công tác xử lý xong, nhưng bây giờ Đàm Khang nói bộ thi thể kia tại trên tay mình. đương nhiên, cũng có thể là lúc buổi sáng mình đã tại phán đoán ảnh hưởng bên trong, nhìn thấy thi thể cũng không phải là chua hán bân thi thể. Nhưng vừa mới Đàm Khang thông qua bác sĩ vì chính mình truyền lại tờ giấy đã nói rõ một vài vấn đề. Trần Hành muốn cho rằng Đàm Khang chỉ là tại bệnh nhân bên trong lực ảnh hưởng rất lớn, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng có thể bức xạ đến một ít công việc nhân viên. Có như thế lớn ảnh hưởng, hắn đang lưu đồ thứ gì sao? Trần Hành nhìn xem Đàm Khang bóng lưng, nếu có suy tư, hắn đem tờ giấy vò thành đoàn ném tới trong miệng, hòa với nước bọt nuốt xuống. Hắn đang muốn nhấc chân đuổi theo lúc, một loại sợ hãi khó tả bỗng nhiên quán xuyên thân thể của hắn. Trần Hành có chút túi đầu, hắn nhìn thấy chính mình đứng tại một mảnh sền sệt vũng máu bên trong, trong huyết dịch rỗi ra vô số tay tái nhận bắt lấy thân thể của mình, dài nhỏ móng tay tại cổ họng của mình chỗ nhẹ nhàng huy động. Không được, không có khả năng động. Trần Hành cảm giác mình lại hướng phía trước bước ra một bước, chính mình liền sẽ chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Hắn đứng tại nguyên địa, một cử động nhỏ cũng không dám. Thế nào? hai người trước mặt không cảm thấy được không đúng dương nhất nói xoay người qua không biết hắn nhìn thấy cái gì sắc mặt đột biến đúng trần hành cảm giác mình bả vai bị vỗ nhẹ hắn chậm rãi quay đầu đối mặt một tấm ngẩm lấy ôn nhu nụ cười nam nhân trung niên khuôn mặt nam nhân trung niên nhìn chăm chú trần hành đồng tử ngự khi ôn nhu nói trần hành bệnh của ngươi lại nghiêm trọng gần nhất có đúng hạn uống thuốc sao trần hành biết hắn hắn là toàn bộ bệnh viện viện trưởng trần hành tại phán đoán trong dị biến gặp qua người này nam nhân trung niên mặc dù đang cười nhưng hắn con mắt chỗ sâu như một mảnh đầm sâu kinh khủng huyết sắc ở trong đó chậm rãi phun trào chỉ là nhìn thoáng qua. Trần Hành gần như có thể khẳng định, người này nhất định cùng toàn bộ bệnh viện dị biến thoát không ra liên hệ. Viện trưởng tốt. Dương Nhất túi đầu hướng phía nam nhân trung niên hành lễ, Lâm viện trưởng lúc này mới buông lòng ra Trần Hành, hắn cười hướng phía Dương Nhất cùng đàm Khang lên tiếng chào. Hắn buông tay trong mắt, Trần Hành cảm giác cái kia hết thảy đại khủng bố đồ vật đều rời hắn mà đi, hắn suýt nữa ngã nhào trên đất, gấp rút thở hào hẹn, mồ hôi cơ hồ thấm thấu hắn quần áo. Hắn thế nào? Dương Nhất nhìn thoáng qua sắc mặt dị dạng Trần Hành, hỏi: "Vậy tâm thần phân liệt lâm sàng triệu chứng rất phức tạp." thường thường sẽ ảnh hưởng bệnh nhân giác quan tư duy chờ chút hiện nhiên chứng bệnh của hắn càng ngày càng nghiêm trọng lâm viện trưởng thở dài một tiếng hắn nhìn về phía dương nhất nói ra ta vừa mới ở trong viện toàn bộ trùng hợp thấy được các ngươi đây là thế nào dương nhất bà chuyện mới vừa phát sinh cùng viện trưởng nói một lần viện trưởng có chút trầm ngâm nói ngươi nói là phòng hồ sơ cháy sau đó thấy được chúng ta hai cái này trên người bệnh nhân có bỏng cho nên ngươi hoài nghi là bọn hắn làm dương nhất do dự một chút vẫn là nói đúng vậy liền xem như dạng này cũng là chúng ta giám thị bất lực đưa đến không cần ác ý ước đoán bệnh nhân của chúng ta chúng ta dương quang liệu dưỡng viện bình đẳng đối đãi mỗi một vị bệnh nhân rõ chưa lâm viện trưởng vô vô dương nhất thầm thiên nói ra dương nhất tranh thủ thời gian túi đầu xưng là đúng lúc này hắn trong túi bộ đàm băng lên hắn cầm lên nghe chỉ nghe thấy bộ đàm bên kia nói ra giám sát bên này điều tra không có vấn đề trần hành mắt liếc đàm khang quả nhiên có có thể ảnh hưởng giám sát thủ đoạn sao Bất quá đàm khang giờ phút này ánh mắt phiêu hốt trên thân còn có chút phát run không biết suy nghĩ cái gì ngươi nhìn là hiểu lầm một trận đi cái này nếu để cho bệnh nhân khác biết chúng ta đều là làm như vậy sự tỉnh thì còn đến đâu lâm viện trưởng cười đến 10 phần ấm áp hắn nhìn về phía trần hành nói ra đi chuyện này chỉ tới đây thôi các ngươi về trước đi trần hành theo ta tới phòng làm việc đi ta cho ngươi thêm làm kiểm tra nói đi hắn làm một cái thủ hiệu mời trần hành trầm mặt một chút chỉ có thể đi tới đang khang nhìn xem trần hành cùng lâm viện trưởng rời đi thân ảnh hắn âm thầm siết chặt nằm đấm trần hành a gần nhất có hay không đúng hạ uống thuốc a giữa thang máy bên trong lâm viện trưởng tùy ý mà hỏi thăm bộ này thang máy cũng không phải là trần hành trước đó tại thông đạo an toàn cưới cái kia viện trưởng chuyên dụng mà là công cộng thang máy ngay tại trong viện bên cạnh trong đại lâu thông hướng mỗi một cái tầng lầu trần hành trầm mặc không nói hắn quét một vòng ngân phím phát hiện tầng lầu thấp nhất liền đến hai cũng không có ba nói cách khác chính mình trước đó đi dưới mặt đất ba tầng là tuyệt đối cơ mật cũng không đối ngoại công khai bệnh nhân cũng hoàn toàn không biết rõ tình hình a ta quên ngươi bây giờ không thể nói chuyện lâm viện trưởng vỗ vỗ chán của mình cười nói ngươi bây giờ có thể nói chuyện ta giả cùng bọn hắn nói không cần những này dườm ra quy tắc ai nhưng ta nói chuyện bọn hắn luôn luôn không nghe à. trần hành nhìn thoáng qua viện trưởng nơi này bệnh nhân nhất định phải tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc lại có thể tại lâm viện trưởng dương nhất đẳng nhân viên công tác một câu bên dưới cải biến cái này cũng không phù hợp hắn đối với quỷ vực nhận biết quỷ vực quy tắc song phương đều nhất định muốn tuân theo cái bệnh này viện đến cùng là một cái dạng gì tồn tại trần hành ấn ấn thái dương không nói lời nào ta biết ngươi hay là đối với ta có lòng đề phòng bệnh tâm thần phân liệt bệnh nhân thường thường cũng hoạn có chứng hoang tưởng bị hại lâm viện trưởng chậm rãi gỡ xuống kính mắt Hà hơi chậm rãi lau sạch lấy hắn ngẩng đầu nhìn qua trần hành vẫn là mang theo cười ôn hòa ý, nhưng là ngươi yên tâm ta nhất định sẽ chữa cho tốt người ta à hy vọng mỗi cái bệnh nhân đều tốt thấy lạnh cả người từ trần hành lương dâng lên lâm viện trưởng rõ ràng đều đang nói đều là lời hữu ích nhưng là trần hành hết lần này tới lần khác cảm thấy lời của hắn có ám chỉ gì khác tốt vậy liền hy vọng dương quang liệu dưỡng viện các bệnh nhân đều có thể sớm ngày xuất viện trần hành nếp miệng lên vẻ tươi cười để lấy lâm viện trưởng ánh mắt chừng trở về lâm viện trưởng dáng tươi cười cứng một chút lâm viện trưởng mang tốt tính mắt nói ra ha ha đương nhiên đây là tất cả chúng ta cộng đồng nguyện vọng Lầu 4 đến cửa thang máy mở ra, Trần Hành cùng Lâm viện trưởng cùng đi ra khỏi giữa thang máy, Trần Hành ngắm nhìn một phía, lầu 4 chỉ có một gian phòng làm việc của viện trưởng, một mình hắn độc chiếm một tầng lầu. Đến, tiến đến ngồi. Lâm viện trưởng là Trần Hành kéo ra cửa ban công, Trần Hành còn chưa kịp thấy rõ trong văn phòng bài biện, một cỗ hư thối hương vị liền đập vào mặt, Trần Hành đối mặt một đôi điên cuồng con người. Này đôi con người chúng quanh không có da thịt, huyết đục đỏ tươi lật ở bên ngoài, bài tiết ra dịch thể ngay tại chậm rãi nhỏ xuống, bị hoàn toàn thấm ướt trên quần áo treo một cái thẻ ngực. Bác sĩ Lý Kiến Nguyên. Chương 64. tập thể tự sát chương 64, tập thể tự sát trần hành bỗng nhiên ngồi dậy mở to mắt kịch liệt thở hào hẹn trần hành cau mày ngắm nhìn một phía hắn chẳng biết lúc nào về tới phòng bệnh trên tường biểu nhắc nhở hắn lập tức liền muốn tới y tá kiểm tra phòng thời gian đã là ngày thứ ba chuyện gì xảy ra trần hành ấn ấn thái dương lại một lần ký ức đứt gãy sao trần hành chỉ nhớ rõ chính mình ngồi thang máy đi tới lầu bốn phòng làm việc của viện trường sau đó thấy được trong tầng hầm ngầm bác sĩ phía sau thời gian bên trong chính mình cũng đã làm những gì lại là làm sao trở lại phòng bệnh trần hành hoàn toàn không biết bác sĩ trần hành suy nghĩ đạo Tựa hồ mỗi một lần xuất hiện ký ức đức gãy đều có cái kia gọi Lý Kiến Nguyên bác sĩ tham dự, là ánh mắt của hắn để cho mình mất trí như sao. Trần Hành quay đầu đi xem bên người, lại phát hiện Đàm Khang không thấy, khoảng thời gian này hắn hẳn là nằm ở trên giường ném bóng, chờ đợi y tá đến kiểm tra phòng. Trần Hành đứng dậy đi tới TV bên cạnh, nhưng không nghe thấy giám sát mất linh vụ vụ thanh âm, điều này nói rõ giám sát là tại vận chuyển bình thường ấy. Phỉ. Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng va chạm to lớn phá vỡ Trần Hành suy nghĩ, Trần Hành quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ là một bộ thi thể. Thi thể là bị từ trên lầu ném tới, trên chân treo một sợi dây thừng. Vừa vặn treo ngược tại cái phòng bệnh này ngoài cửa sổ, cái chết của hắn khác nhau thường thế thảm, là bị tay quay sống sờ sờ đập chết đầu lâu bị phá cái lô lớn, thậm chí tay quay đều còn tại trong đầu, chỉ lộ ra một cái tràn đầy vết máu năm tay. Hắn tan dã con ngươi thẳng vào nhìn chăm chú Trần Hành, thân thể theo dây thường đong đưa, một chút một chút đánh vào phòng bệnh bên ngoài trên cửa sổ, đem kịt huyết dịch thuận cửa sổ chậm chạp chạy xuống. Trần Hành nhận ra người này, đây là hôm qua giữa trưa tại nhà ăn cơ tay quay ý đồ công kích mình người bệnh nhân kia. Hắn chết. Trần Hành không có một tơ một hào kinh hoàng, hắn lập tức chạy tới bên giường, muốn đem cửa sổ mở ra. đem bộ thi thể này kéo vào phòng bệnh cẩn thận quan sát một chút. Nhưng khi tay hắn sờ đến cửa sổ nắm tay thời điểm, hắn mới ý thức tới cửa sổ này căn bản là không có cách mở ra, là bị khóa chết. Ngay tại Trần Hành cân nhắc bạo lực phá cửa sổ thời điểm, tiếng đập cửa vang lên, y tá đến đây kiểm tra phòng. "Phanh phanh phanh." Nói là tiếng đập cửa cũng không phù hợp, càng giống là đang liệu mạng phá cửa, một người y tá bập vào, nàng lạnh lùng nhìn xem Trần Hành, nói ra, "Người kia đâu?" Hôm nay y tá trưởng không có tới, nhưng Trần Hành bén nhẹ cảm thấy được y tá này trạng thái hiện tại phi thường không đúng, nàng hiện tại tóc hai bù xù. thậm chí ngay cả dậy đều không có mặt hai con mắt không bình thường chuyển động nàng bây giờ so với chính mình nhìn qua càng giống bệnh tâm thần a a thật là cả đám đều muốn phiên chết nàng táo bạo vào đầu dùng sức to lớn trực tiếp hao hạ từng sợi tóc máu tươi thuận mặt của nàng chạy xuống nàng rốt cục chú ý tới ngoài cửa sổ thi thể thi thể đang theo gió không ngừng mà đập vào trên cửa sổ thả ra đơn điệu mà kinh khủng tả tâm trong viện dưỡng lao cấm chỉ tự mình nói chuyện với nhau không cho nói y tá phát ra một tiếng cuồng loạn lên nàng hướng phía bộ thi thể kia điên cuồng nào tới nàng trực tiếp đụng nát pha lê cả người treo ở trên bộ thi thể kia thi thể trên chân quấn lấy dây từng lập tức phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm y tá cũng không có đình chỉ hành vi của mình nàng vậy mà dùng miệng điên cùng xé rách lấy bộ thi thể kia trần hành khẽ nhũ mày hắn nhìn thấy y tá trong mắt lóe ra không bình thường màu đỏ vang dây thường ứng thanh nước gãy y tá tính cả lấy thi thể cùng một chỗ rơi xuống trần hành thăm dò nhìn xuống dưới y tá ké gãy xương sau cổ trước khi chết trên mặt của nàng hiện lên nụ cười quỷ dị còn chưa chờ trần hành kịp phản ứng vô số bóng người giống như là trời mưa mượt dạo cùng nhau từ trên lầu này xuống lục thể nặng nề mà đập xuống đất biến thành một đám mơ hồ huyết nụ, nhưng trên mặt của mỗi người đều mang nụ cười quỷ dị mọi người tốt ta là lâm viện trưởng mời mọi người không nên hoảng hốt đây là cùng một chỗ trọng đại trò đùa quái đản sự kiện xin mời bày ra việc này bệnh nhân tự thú hành vi của ngươi đã lâm viện trưởng thanh âm tại phát thanh bên trong vang lên trần hành đã nghe không loạn, hắn nhìn xem trong viện thi thể có chút trầm mặc hết thể đã chết đi 26 người trừ bỏ ngay từ đầu bị treo ở ngoài cửa sổ người bệnh nhân kia bên ngoài còn lại toàn bộ đều là bệnh viện nhân viên công tác bọn hắn mặc nhiều loại chế ngự bên trong có bảo an có hộ công cũng có y tá. ở trong đó có cái gì quy luật A? Trần Hành hít mũi một cái, cửa sổ bị y tá đụng nát, một mảnh ánh nắng mỹ hảo cảnh tượng cũng tại Trần Hành trước mắt phá diện, chỉ có hoàn toàn đủ ám bầu trời tại trước mắt hắn kéo dài vô hạn. Trần Hành nghe được phía sau truyền đến ném bóng thanh âm, hắn quay đầu lại, chỉ gặp Đàm Khang đã trở về, hắn đứng tại phòng bệnh trong góc, mà không thay đổi vứt bóng chảy, hắn từ trong túi móc ra một trang giấy, đưa cho Trần Hành. Trần Hành sử sở, trong phòng máy giám sát cũng không có hỏng, như thế trắng trợn thật được không? Hắn lập tức nhao tới, Đàm Khang có thể ảnh hưởng máy giám sát. thế là Trần Hành tiếp nhận nhìn một chút, trên đó biết muốn đi ra ngoài sao? Mặc dù hắn biết phi thường đơn sơ, nhưng Trần Hành một chút liền hiểu hắn ý tứ, hắn tại hỏi thăm Trần Hành muốn hay không chạy ra bệnh viện. Trần Hành trong nháy mắt có chỗ linh ngộ, chắc không được Đàm Khang tại bệnh nhân bên trong có lớn như thế lực ảnh hưởng, nguyên lai hắn là đang lưu đồ chuyện này. Trần Hành có chút suy tư một chút, gật gật đầu. Giữa chưa đi theo ta, Đàm Khang lại đưa cho Trần Hành một trang giấy, sau đó nằm ở trên giường của mình, tiếp tục vứt bóng, giống như cái gì đều không có phát sinh một dạng. Trần Hành cất kỹ tờ giấy. hắn nhìn chăm chú ngoài cửa sổ ngoài cửa sổ sân nhỏ tới rất nhiều người thanh lý thi thể hắn ở trong đó còn chứng kiến dương nhất còn có đội trưởng bảo an thân ảnh Tự hồ người có lệnh bài nhân viên công tác đều vô sự trần hành đứng ở trên lầu yên lặng quan sát đến không hiểu tự sát trong những người kia không ai ngược mang theo lệnh bài ai làm đây này sẽ là người sao trần hành ở trong lòng thấp giọng lẩm bẩm nói hắn đối với trước mắt cái này quỷ dị tự sát tràng cảnh cũng không có cảm thấy thật bất ngờ bởi vì hắn cảm giác tại cái bệnh này trong viện có một người có thể làm đến lâm viện trường hoặc là nói là trần hành tại trong suy tưởng đụng phải cái kia lâm viện trưởng hắn chỉ là trong thang máy nói một câu nói liền suýt nữa để trần hành mất đi thần trí thanh âm của hắn có cực mạnh mê hoặc lực trần hành vất cảm suy tư xem ra nhất định phải tìm cơ hội đi một lần phòng làm việc của viện trưởng nhưng điều kiện tiên quyết là không có khả năng gặp lại cái kia tên là lý kiến nguyên bác sĩ người này có chút cổ quái thằng đến cơm trưa thời gian cũng không có y tá lại đi vào kiểm tra phòng tạp thuốc trần hành nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thi thể đã cơ bản bị dọn dẹp sạch sẽ trần hành lật ra thẻ ngực beo ở ngực Hắn phát hiện Đàm Khang lần này cũng không có một mình rời đi, mà là đứng ở cửa ra vào chờ đợi Trần Hành, hắn hay là mặt không biểu tình, chỉ là ánh mắt tương đương u ám. Chẳng lẽ, Trần Hành trong lòng có chút suy đoán, nhưng hắn không nói gì thêm, đi tới Đàm Khang bên người, hai người cùng một chỗ hướng phía nhà ăn đi đến. Chương 65, khống chế chương 65, khống chế có lẽ là tất cả mọi người thấy được tập thể tự sát một màn, hôm nay trên hành lang nổi trôi một loại không hiểu cảm xúc, nhân viên công tác đều có chút không quan tâm. Mặc dù lâm viện trưởng nhiều lần cường điệu những thi thể này đều là giả, nhưng là một bộ thi thể còn miễn cưỡng nói còn nghe được. nhưng vừa vặn khủng bố như vậy, chàng diện cũng là trò đùa quái đản đưa đến sao? càng làm cho Trần Hành cảm thấy kỳ quái là, dựa theo suy nghĩ của hắn, hôm qua chú hắn bân chết thảm thời điểm nên có người báo cảnh sát mới đối, nhưng vì cái gì một chút tiếng gió đều không có, chẳng lẽ là Lâm Viện trưởng tại phát thanh bên trong sử dụng cái kia có thể mê hoặc thần trí năng lực à? Có thể chính mình cũng nghe phát thanh, cũng không có bị mê hoặc cảm giác. Trần Hành ấn ấn Thái Dương, Trại An Dưỡng bên trong xuất hiện khủng bố như thế vụ án, nhưng tất cả mọi người như không có việc gì tiếp tục sinh hoạt, tựa hồ tất cả mọi người đã đặt thành chung nhận thức, nhất định phải đem chuyện nào để chết ở trong viện. không có khả năng chuyển đi nửa điểm phong thành. Hai người tiến vào nhà ăn, trực tiếp hướng phía trọng chứng bệnh nhân khu vực đi đến. Hôm nay trọng chứng bệnh nhân khu vực các bệnh nhân vùi đầu ăn cơm, các hộ công đứng tại cách đó không xa, nhưng rất rõ ràng tại tiêu cực tiếng nhát, thậm chí có người ngồi trồn hỗn trên mặt đất hút thuốc, căn bản không thèm để ý khu bệnh nhân tình huống bên này. Đàm Khang đi tới, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, thấp giọng nói ra không có cách nào kéo dài nữa, buổi tối hôm nay liền bắt đầu đi. Hắn giống như là tại cùng không khí nói chuyện, không có ai để ý hắn. Ta trong khoảng thời gian này đang làm việc nhân viên bên kia đã thông quan hệ, cơ hồ đều tại vừa mới tự sát. những người còn lại đã không nhiều lắm chúng ta nhất định phải nắm chặt thời gian quả là thế trần hành bước cảm từ khi nhân viên công tác tập thể tự sát về sau đàm khang liền trở nên phi thường âm trầm, lại thêm trần hành trước đó liền phát hiện đàm khang đón mua rất nhiều nhân viên công tác như vậy chuyện này liền rất rõ ràng chết đi những nhân viên công tác kêu bên trong chỉ sợ có hơn phân nửa đều là đàm khang người đàm khang chỉ chỉ chung quanh mấy cái hộ công ánh mắt âm ngoan nói ra cái này nhất định là viện trưởng làm nếu như những này còn lại nhân viên lại bị phát hiện chúng ta chạy đi coi như khó khăn đây khả năng là chúng ta cơ hội duy nhất nhưng cũng không có người đáp lại hắn toàn bộ khu vực đều lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trần hành ở một bên yên lặng nhìn xem chu hoán Bân đã từng nói với chính mình chạy ra bệnh viện đường là sai lầm mà bây giờ liền có người tại thực hiện chạy đi con đường này trần hành muốn nhìn một chút con đường này đến tột cùng chỗ nào sai lầm nói chuyện a đàm khang đột nhiên lên giọng chung quanh mấy cái hộ công ánh mắt lấp lòe không yên túi đầu giả bộ như không nghe thấy nếu không vẫn là thôi đi tại bệnh viện bên trong đợi cũng rất tốt một bệnh nhân ngơ ngác sững sờ ngẩng đầu hắn nhìn xem đàm khang nói ra Trần Hành giật mình trong lòng, bệnh nhân này trên mặt nổi lên loại kia chết lặng đến mất đi tình cảm biểu lộ, giống nhau Trần Hành tại trong suy tưởng nhìn thấy như thế, hắn phán đoán sai lầm rồi. Trần Hành lúc đầu coi là Hồng Quang xuất hiện mới là dị biến chính thức bắt đầu, nhưng hiện tại xem ra bệnh viện đã đang hướng lấy trong suy tưởng tình huống phi tốt phát triển, mà bây giờ mới chỉ là ngày thứ ba. Ngươi đang nói cái gì hỗn thoại? Có phải hay không cái kia họ Lâm nói với các ngươi thứ gì? Đàm Khang sửng sốt một chút, vỗ bảng đứng lên, chỉ vào cái kia trả lời bệnh nhân nổi giận nói, chỉ có Lâm Viện trưởng có thể trị hết bệnh của chúng ta, chúng ta đi ra thì có ích lợi gì đâu. bệnh nhân thần sắc ngây ngốc nói chân hành chú ý tới trong con mắt của hắn hiện ra như ẩn như hiện huyết hồng hắn đã bị ảnh hưởng ha ha đang nói chuyện gì đâu náo nhiệt như vậy cười ôn hòa tiếng vang lên chân hành cùng đàm khang đồng thời thân thể chấn động đang dùng cơm các bệnh nhân cùng nhau ngần đầu không chỉ có chỉ là trọng chứng bệnh nhân mà là toàn bộ phòng ăn tất cả bệnh nhân đều trang miệng một lời nói viện trưởng tốt thế nào đồ ăn còn lành miệng sao viện trưởng đi ngang qua chân hành cùng đàm khang hai người còn thuận tay vô vô đàm khang bà bay, hắn vừa cười vừa nói ơn viện trưởng ăn thật ngon trình tế đến quỷ dị thanh âm tại trong phòng ngăn tiếng vọng viện trưởng cười ha hả nhìn về phía trần hành cùng đằng khang trong đồng tử của hắn xoay chầm chậm lấy huyết sắc vòng xoáy chỉ cần mọi người phối hợp trị liệu đều sẽ xuất viện viện trưởng nhìn về phía trần hành tràn đầy thâm vị nói tất cả bệnh nhân đồng loạt quay đầu nhìn về phía hai người trong mắt đồng dạng lóe ra quỷ dị hướng quang đã đến loại trình độ này sao trần hành hơi hít mắt lại các hộ công nhìn thấy mặt trước một màn kinh cùng này lắp bắp nói viện trưởng đây là cái gì ân sao rồi viện trưởng quay đầu nhìn về phía hộ công trong mắt hồng quang đã không thấy hắn cười hỏi toàn bộ phòng ăn bệnh nhân cùng theo một lúc quay đầu nhìn chăm chú hộ công không có không có việc gì hộ công bị dọa đến im lặng không dám nói nhiều một câu mọi người tiếp tục ăn cơm đi lâm viện trưởng cười ha hả nói ra sau đó phất tay náo rời đi toàn bộ nhà ăn lại khôi phục ngày xưa không khí mọi người nên ăn cơm ăn cơm nên nói chuyện phiếm nói chuyện phiếm vừa rồi mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra trần hành cùng đàm khang lướt nhau lâm viện trưởng cử động lần này không thể nghi ngờ tại phóng thích lấy một cái tín hiệu tất cả bệnh nhân đều dưới khống chế của hắn mà nhân viên công tác cho dù bị đàm khang thu mua nhưng bọn hắn hay là càng thêm khuynh hướng lâm viện trưởng nói cách khác hiện tại toàn bộ bệnh viện chỉ có trần hành cùng đàm khang cũng không tại viện trưởng khống chế hạn cho nên hắn vì cái gì không giết chính mình cùng đàm khang trần hành nhẹ nhàng ấn lớn thái dương viện trưởng là cái tuyệt đối người đi cùng, cho dù hiện tại trong viện người đã chết không phải hắn giết nhưng cũng tuyệt đối cùng hắn thoát không ra liên quan trần hành khắc sâu nhớ ký tại trong suy tưởng nhìn thấy viện trưởng hình tượng nhìn như chỉnh tề áo khoác trắng bên trên rủ xuống đều là máu đàm khang sắc mặt âm trầm đến đáng sợ hắn hướng phía bên ngoài đi đến nói ra đi theo ta một chỗ trần hành đuổi theo cước bộ của hắn phát hiện hắn đẩy ra cửa lớn, hướng phía trong sân phòng y tế đi đến. Mặc dù trong viện thi thể đã thanh lý hoàn tất, nhưng trên mặt đất vẫn dàn lên tạm thời soát không xong hết đủ. Đàm Khang không để ý đến những này, trực tiếp đạp cửa tiến vào phòng y tế. Làm gì làm cái đó làm gì. Nhiều người như vậy nệ lâu, ta có thể nhanh bận bịu chết. Ngồi tại cái ghế phía sau bác sĩ nâng lên chén trà, chậm rãi thổi một ngụm, hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm rối gen dáng vẻ. Đàm Khang từ trên bàn của hắn cầm lấy giấy bút liền biết hiện tại những chứng cứ này có đủ hay không? Đủ cái gì a? đều nói rồi trọng yếu nhất chứng cứ tại trong phòng viện trưởng làm việc, ngươi tiến vào được sao? bác sĩ lười biếng nói ra chúng ta không phải đã có một bộ thi thể sao như thế vẫn chưa đủ đàng khang dùng sức viết lời có chút bơm méo người cứ nói đi bác sĩ rất thở ơ nhốn nhú vai trần hành mắt nhìn bác sĩ này đây chính là lần trước trợ giúp đàng khang chuyện tờ giấy vị kia trần hành chú ý tới lồng ngực của hắn cũng không có thể ngực tựa hồ là chú ý tới trần hành lo nghĩ ánh mắt bác sĩ hỏi muốn hay không đưa cho ngươi tiểu đồng bọn nhìn một chút bây giờ nhìn lại nơi này chỉ có hai người các ngươi mục đích nhất trí đàng khang do dự một chút vẫn gật đầu vậy cùng ta đến bác sĩ ra hiệu trần hành đi theo hắn hắn hướng phía sau lưng gian phòng đi đến, hắn đẩy cửa vào, một cô ý lạnh trong nháy mắt bao phủ trần hành thân thể, trần hành cũng đi vào, nhìn quanh bốn phía một cái, hắn phát hiện phòng y tế hậu thân lại là một cái nhà xác, a, ở chỗ này, bác sĩ lần theo dạy số tìm kiếm lấy, nửa ngày hai tay của hắn nắm lấy năm tay, đem một tấm hoạt động giường bệnh kéo đi ra, phía trên có một bộ che kín vải trắng thi thể, bác sĩ đem vải trắng sốc lên lộ ra thi thể khuôn mặt, thi thể căn bản không có khuôn mặt, thậm chí ngay cả đầu đều không có, một bộ thi thể không đầu lặng nằm tại trên giường bệnh, trần hành nhớ tới đàm khang cho mình truyền lại tờ giấy. hắn lập tức minh bạch bộ thi thể này là người nào. đây là chu hán bân thi thể. chương 66, bạch quyết đức chương 66, bạch quyết đức trần hành cấp tốc mở ra vải trắng, vải trắng dưới thi thể trần như nhặt lấy, nhưng ở bên cạnh hắn để đó một cái thẻ ngực chu hán bân biểu lộ thân phận của hắn. muốn nói lên bộ thi thể này, vậy coi như có nói nói. bác sĩ ô ngực đang muốn ba hoa trích trẻ lúc, hắn đung nhiên sắc mặt một đổ, quay đầu đối với đàm khang nói ra các ngươi bệnh viện cũng nhân tài xuất hiện lấp lấp đúng không? này làm sao thủ pháp sò so ta còn quân luyện? đàm khang cũng một mặt mở mịt trần hành kiểm tra thi thể. chu hán bân trên thân thể có rất nhiều thiếu thốn hai tay của hắn không thấy trên phần bụng có nhiều chỗ khâu lại tuyến trần hành ngón tay thuận một chỗ khâu lại tuyến vừa sở hắn khe nhũ mày vị trí này là thật cái này khâu lại tuyến là ta cho hắn khe hở thi thể bị ta nhặt thời điểm ra đi bụng tất cả đều là đấm rách bác sĩ nói ra trần hành cầm qua giấy bút viết giám sát ngươi nói là vì cái gì ta không sợ bị giám sát chụp tới sao bác sĩ nhún nhú làm khang có thể tại dưới tình huống thần không biết quỷ không hay đem nơi này màn hình giám sát đội thành bảo, bảo xe buýt ta sợ cái gì tuyến liền không cho ngươi phá hủy chu hoán bân trên bộ thi thể này thiếu khuyết rất nhiều nội tạng khí quan tỉ như thận trái tim lá gan chờ chút bác sĩ chỉ vào chu hoán bân thi thể thuộc như lòng bàn tay nói đó cũng không phải bộ thứ nhất dạng này thi thể tại quá khứ trong vài năm dạng này thi thể nhìn mãi quen mắt chỉ bất quá chỉ có bộ thi thể này giữ lại mặt khác đều bị tiêu hủy tiêu hủy trần hành biết ân đại đa số thi thể ta cũng chỉ là qua tay một chút sau đó trực tiếp bị kéo đến hỏa táng tràng bốc cháy bác sĩ gật gật đầu hắn chỉ một chút trên thi thể khâu lại tuyến nói ra những đường tuyến này đều là ta khe hở cho nên ta biết những cái kia trong thân thể thiếu cái gì cho nên ta nghiêm trọng hoài nghi không cơ hồ có thể khẳng định những nội tạng này đều bị người cầm đi về phần lấy đi làm cái gì khả năng xào mâm đồ ăn cũng có thể là cầm lấy đi bán hắn giảng một cái tự cho là đúng hài hước cho cười nhỏ nhưng trần hành cùng đàm khang đều không có phản ứng bác sĩ tự chốt nhục nhã nhúng nhún vai tiếp tục uống chính mình trà nóng chu hoán bân trên thi thể khâu lại tuyến tựa như một tấm vong lớn bên trong rõ ràng nhất mạch trần hành trong nháy mắt đem vô số vụ vật manh mối sâu đi lên Khó trách nhà này bệnh viện thu bệnh nhân toàn bộ đều là xã hội vứt bỏ có thể là không nơi nương tựa người bị bệnh tâm thần. Khó trách bọn hắn muốn tại những bệnh nhân này trên hồ sơ đặc thù tiêu ký, chỉ cần bệnh nhân như vậy không hiểu thấu mất tích mới sẽ không gây nên bất kỳ vấn sóng. Nhà này bệnh viện giấu kín lấy như vậy bẩn thỉu hoạt động, cho nên coi như xuất hiện bệnh nhân chết thảm sự kiện cũng chỉ là tập thể im miệng không nói không nói, lựa chọn đem sự tình đẻ xuống sao? Chuyện này liên lụy lớn, tuyệt đối không phải viện trưởng một người liền có thể thao tác. Những nhân viên công tác kia đều là đã được lợi ích người a. Còn có cái kia đối với tất cả bệnh nhân đều tuyệt đối bảo mật tần hầm. trần Hành lần thứ nhất đi dưới mặt đất lầu ba phòng y tế cũng cảm giác được không đúng nơi đó căn bản cũng không giống một cái phòng y tế càng giống là lò sát sinh có lạnh chính là ở nơi đó cất giữ cơ thể sống khí con sao nhưng vì cái gì dương nhất hội mang thân là bệnh nhân chính mình tiến về nơi đó không sợ ta đánh vỡ chân tướng a trần Hành ấn ấn thái dương tư duy cực kỳ phát tán hắn trong nháy mắt suy nghĩ rất nhiều thứ cho dù rất nhiều manh mối xuyên ở cùng nhau nhưng còn có rất nhiều chuyện hắn không nghĩ minh mạnh tỉ như hắn cùng đàm khang vì cái gì không có chịu ảnh hưởng sống như cũ tỉ như vì cái gì dương nhất đối chính mình là thái độ như vậy bác sĩ nhìn xem trần hành động tác sững sở một chút ếch ca ngươi vừa mới sở xong thi thể liền sờ mà ta không đi tẩy cái tay sao đàng khang nhìn trần hành thần thái giống như là thất thần hắn tranh thủ thời gian vỗ tay một cái trần hành lấy lại tinh thần chỉ gặp một tấm tờ giấy đưa tới trước mặt hắn chuyện này rất nhiều bệnh nhân đều nghe nói qua nghe đồn nhưng mấu chốt ở chỗ chúng ta căn bản không có tính thực chất chứng cứ thi thể này không thể nói rằng cái gì đàng khang tại trên tờ giấy mặt biết chứng cứ ta ngược lại thật ra biết ở nơi nào ngay tại phòng làm việc của viện trưởng chỉ cần đối với một chút viện trưởng tư nhân bảng kế hoạch liền có thể phát hiện đổi mối Bác sĩ bưng lấy trả, nói ra, nhưng vấn đề ở chỗ, lấy được chứng cứ lại có thể như thế nào đây? Tin tức căn bản truyền không đi ra, nơi này tất cả có thể cùng ngoại giới câu thông phương thức đều bị cắt đứt, chúng ta tựa như sống ở trên một đảo hoang một dạng, không cần truyền ra ngoài. Trần Hành suy tư một chút, hắn tại trên tờ giấy viết, ăn miếng trả miếng, đòn lại trả đòn. Đàng khang cùng bác sĩ liếc nhau một cái, bác sĩ toàn thân không thoải mái bố néo hai lần, ngươi đang nói đùa sao? Cái kia viện trưởng đơn giản cùng cái siêu nhân một dạng tốt à? Nhìn người một dạng là có thể đem nhân hồn nứt đi. Ngươi muốn lộng chết hắn? Không phải giết chết hắn. kế hoạch của ta là như vậy trần Hành lắc đầu đem chính mình nghĩ tới đại khái ý nghĩa viết tại trên giấy bác sĩ sau khi xem xong trầm tư một lát nói ra giống như có thể thực hiện a trần Hành nghĩ nghĩ viết ngươi vì cái gì giúp chúng ta bác sĩ xem hết câu nói này khinh thường nở nụ cười nói ra nói thật với ngươi ta tại bệnh viện này làm năm năm trốn việc bó cá giả bệnh xin phép nghỉ cái gì hoạt động đều làm qua ta đích sắc cũng không phải người tốt lành gì nhưng là đi loại chuyện này hay là quá mức phản loài người không nên coi thường chính nghĩa của ta chi hồn a thiếu niên bác sĩ hừ hừ nói Lột lên tay áo, biểu hiện ra chính mình thật mỏng hai đầu cơ bắp. Tóm lại, chúng ta đầu tiên muốn đi phòng làm việc của viện trưởng, đem đồ vật đoạt tới tay. Trần Hành không để ý đến cái này nhìn so với chính mình còn giống bệnh tâm thần bác sĩ, hắn tại trên tờ giấy biết Cái này ngược lại là có biện pháp bác sĩ vứt cảm, hắn ý tưởng đột phát, nói ra, "Ân. Đúng rồi, viện trưởng cùng Dương Nhất đều có thể cho phép các ngươi nói chuyện, ta có thể sao? Hắn háng dọn một cái, nói ra, các ngươi hiện tại có thể nói chuyện. Trần Hành cùng đàm khang liếm nhau Đàm Khang háng giọng một cái. vừa tung ra một cái âm tiết trần hành liền thấy cực độ màu đỏ tươi không biết từ chỗ nào thoát ra từ trên mặt đất nhanh chóng lan tràn hắn tranh thủ thời gian bưng kín đàm các miệng một màn kia màu đỏ tươi giống như là một đầu mã xả trên mặt đất ốn lượn bỏ xác làm cho người buồn nôn mục nát mùi bốn phía bốc lên vệt màu đỏ kêu bên trên bỗng nhiên hiện lên vô số ánh mắt bọn chúng âm lãnh đảo qua trần hành mọi người ba người cũng không dám nói lớn tiếng nhưng dứt khoát vật kia cũng không có phát động công kích một lần nữa lui trở về trong đám hô làm ta sợ muốn chết bác sĩ vô, vô ngực thở dài một hơi đàm khang sắc mặt dị thường có nắm đấm bóp khớp xương loạn hưởng, hắn không thể xông đi lên nệ bác sĩ kia vài quyền. Trần Hành vội vàng kéo lại đàm khang, để hắn không nên vọng động. Xin hỏi xưng hô như thế nào? Trần Hành tại trên tờ giấy cực nhanh biết. Họ Bạch, Bạch Quyết Đức. Bạch Thầy Thuốc nở đủ cười, lộ ra một mặt người vật vô hại dáng tươi cười, hắn cố gắng bày ra một bộ tiên khí đồng bệnh tư thế. Chương 67, điểm đáng ngờ Chương 67, điểm đáng ngờ đàm khang dùng giấy bút cùng Bạch Thầy Thuốc cấp tốc trao đổi phòng làm việc của viện trưởng làm sao tiến. Bạch Thầy Thuốc suy tư một chút, nói ra kỳ thật đi trước ngươi đi thăm dò qua thông đạo an toàn con đường kia lại an toàn nhất. trong thang máy chỉ có một cái giám sát đàm khang gật gật đầu sau đó hắn liếc qua trần hành tại trên tờ giấy phi tốc viết hắn đáng giá tín nhiệm sao Người biết hắn mới là phía sau chữ đàm khang không có biết ra mà là nặng nề mà điểm mấy cái điểm Bạch thầy thuốc trầm mặc không nói nửa ngày mới nhẹ nhàng nói ra trước mắt xem ra hắn giống như đồng thời lại hoạn có nhân cách phân liệt chứng hắn bây giờ là hắn hoàn toàn mới nhân cách trước kia nhân cách tìm về trước đó hẳn là đáng giá tín nhiệm thúng chi ngươi còn có có thể giúp một tay người sao Bạch thầy thuốc uống một ngụm trà, nhìn về hướng đàm khang đàm khang ánh mắt lấp loẹ không yên cũng không có nói thêm gì nữa ngay tại Đàm Khang cùng bác sĩ nói chuyện với nhau, thời gian bên trong, Trần Hành vẫn đang tra nhìn xem Chu Hán Bân thi thể. Lần này hắn trọng điểm đang nhìn thi thể đầu cùng hai tay nước gãy. Chu Hán Bân từng tại trong suy tưởng nói cho Trần Hành, nhất định phải tìm tới là ai giết hắn, hắn cho là cái này cũng có thể mới thật sự là phá cục mấu chốt. Trần Hành ngón tay vớt vẽ qua đứa gãy, suy tư. Trên thực tế hiện đại pháp y học tri thức có thể tại chư thần trò chơi bên trong vận dụng được địa phương rất ít, nơi này tồn tại quá nhiều kỳ dị, bọn chúng tạo thành vết thương cùng thương thế không thể dùng lẽ thường đến phỏng đoán. Tựa như trong tháo đài cổ sổ phỉ ạ thi thể thương thế. căn bản không có khả năng có bất kỳ một cái pháp y có thể nghĩ ra được là đứa bé trong bụng của nàng tự tay đẩy ra nàng sương sườn sau đó từ phần bụng chui ra nhưng trần hành hay là sẽ không bỏ qua bất kỳ manh mối hắn cẩn thận quan sát đến đầu cùng hai tay đứt gãy phi thường không hợp quy tắc không giống như là dùng lợi khí tạo thành cắt chém thương tại sao muốn cô ý chặt quay đầu sọ cùng hai tay đâu muốn che giấu thân phận a không đúng logic nói không thông nếu như toàn bộ trong viện đã tạo thành một đầu cộng đồng lợi ích liền, như vậy tất cả mọi người sẽ đối với người chết thân phận giữ bí mật loại hành vi này sẽ chỉ bại lộ càng nhiều sơ hở Trần Hành trong đầu đông nhiên lóe lên thứ gì, hắn nắm lên giấy bút, ở phía trên cấp tốc viết trọng chứng bệnh nhân năng lực đặc thù có thể chuyển di sao. Nhìn thấy một chuyến này, nói Đàm Khang cùng Bạch Thầy Thuốc đồng thời sức sở. Đàm Khang biết có ý thứ gì. Bạch Thầy Thuốc thì là hỏi một cái càng vấn đề mấu chốt. Hắn nói, cái gì là năng lực đặc thù? Trần Hành tà liếc qua Bạch Thầy Thuốc, hiện nhiên Đàm Khang không cùng bác sĩ nói rõ ngọn ngành hắn không có trả lời Bạch Thầy Thuốc vấn đề. Ở trên giấy viết chu hắn bân tự xưng năng lực của mình là phán đoán chứng tại phát động năng lực thời điểm hai tay sẽ phát sáng, nhưng bây giờ đầu của hắn cùng tay đều không thấy. đàm khang xem hết trần hành lời nói sau rơi vào trầm tư trần hành lại viết một câu hỏi thăm bạch thầy thuốc trước kia thi thể cũng là cái dạng này sao bạch thầy thuốc suy nghĩ một chút nói ra giống như cũng không có đi bất quá ngươi tiểu nói này gần nhất thi thể cánh tay chân cũng không quá kiệt toàn ta còn tưởng rằng là bởi vì cái gì tàn tật đưa tới bệnh biến chứng đâu tình huống như vậy thời gian dài bao lâu trần hành biết ngươi hỏi lên như vậy ách có chừng nửa năm bạch thầy thuốc bắt hết bóc đạo. nửa năm trần hành nhìn về phía đàm khang đàm khang đã sớm biết xong chữ trên đó viết ta cũng không biết không có người thử qua đại biểu phán đoán chứng đầu lâu, còn có phát động năng lực lúc đó có hào quang lấp lóe tay hiện tại toàn bộ bị chặt đi, trần hành không tin này sẽ là trường hợp. Đông nhiên âm nhạc êm dịu vang lên, bạch thầy thuốc nói ra tự do thời gian hoạt động kết thúc, các ngươi cần phải trở về. trần hành cùng đàm khang lướt nhau, trần hành tại trên tờ giấy cấp tốc viết đem thi thể dấu kỹ. bạch thầy thuốc cười cười, nói ra không có vấn đề không có vấn đề. trần hành hướng về phía bạch thầy thuốc gật gật đầu, cùng đàm khang cùng một chỗ hướng phía phòng y tế đi ra ngoài. rất nhanh chỉ nghe tựa một thanh âm vang lên, toàn bộ nhà xác bên trong chỉ còn lại có bác sĩ một người. Bác sĩ nhấp một hớp trà nóng, đang muốn đem chú Hoán Bân thi thể đẩy về tủ lạnh lúc, hắn toàn thân cứng đờ, chén trà rơi xuống đất bằng cái vỡ nát. Thân thể của hắn quỷ dị bành trướng, làn da trực tiếp bị căng nước, rất nhiều máu thịt tại trong cả phòng lan tràn ra, thân ảnh của hắn cũng biến mất tại trong huyết đục. Huyết đục chất đầy cả phòng, bọn chúng như cùng ở tại hô hấp bình thường lóe ra hồng quang, sau một lúc lâu, huyết đục cấp tốc về liễm, lại lần nữa tụ tập được Bạch thầy thuốc bộ dáng. Trên mặt đất chén trà mảnh vỡ cùng chú Hoán Bân thi thể tất cả đều biến mất, toàn bộ nhà xác bên trong chỉ đứng đấy Bạch thấy thuốc một người. Ta vừa mới muốn làm gì tới? bạch thầy thuốc cao mày, hắn cảm giác chính mình giống như quên hết thứ gì, nhưng một lát sau hắn nhún như mai, không còn xoắn xuýt hướng lấy ngoài cửa đi đến. 209 trần hành cùng Đàm khang đã về tới trong phòng bệnh, bị y tá đánh vỡ pha lê đã một lần nữa thay đổi phía ngoài ánh nắng không chút kiêng kỵ đổ tiền đến. nhưng trần hành biết đây là hư giả hừng hực quan bắt ở trên người hắn, hắn chỉ cảm thấy ấm lãnh. Đàm khang sắc mặt nặng nề ném lấy bóng, tựa hồ là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, hắn từ trong túi móc ra một cái thứ gì, ấn xuống một cái. trần hành lập tức nghe được trong phòng vang lên giám sát bị quáy nhiễu đi sau ra vụ vụ âm thanh, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đàm khang. chỉ gặp đàm khang đem một trang giấy chụp tới trước mặt mình trên đó viết buổi tối hôm nay ngươi đi phòng làm việc của viện trưởng ta giúp ngươi chế tạo cơ hội để hắn rời phòng làm việc ngươi muốn làm thế nào phòng hồ sơ bị đốt đều không có để viện trưởng xuất hiện trần hành trả lời ta có biện pháp đàm khang cười lạnh một tiếng trần hành nhìn qua đàm khang mười phần tự tin dáng vẻ gật gật đầu lập tức đàm khang ở trên giấy viết trước ngươi nói kế hoạch kia có thể thành công a hy vọng có thể trần hành đáp bất luận cái gì kế hoạch đều khó có khả năng trăm phần thành công mặc dù trần hành tự nhận là có chút nắm chắc nhưng hắn cũng không thể đem lời nói quá về toàn đàng khang hiển nhiên minh bạch đạo lý này hắn tựa ở một bên trầm mặc không nói rất nhanh phân loạn tiếng bước chân tại trên hành lang xuất hiện dương nhất đai lấy cười gõ cửa mà bảo hắn cười híp mắt hỏi thăm hai người ta đến xem giám sát làm sao hỏng Đàm khang liếc mắt đem trong tay đồ vật ném cho dương nhất đó là một cây giống như là bút một dạng đồ vật tạ ơn phối hợp dương nhất đem vật kia thu bảo sau đó nói xoắt người các hộ công đi tới cẩn thận kiểm tra đàng khang trên thân có hay không cất giấu mặt khác máy với nhiễu trần hành cũng không có may mắn thoát khỏi lục soát một vòng cái gì đều không có tìm tới, dương nhất thỏa mãn gật gật đầu, hắn vừa cười vừa nói nghỉ ngơi thật tốt. các hộ công tối lui ra khỏi gian phòng, dương nhất còn thân mật vì hai người đóng cửa lại. Trần Hành nhìn về phía đàm khang, đàm khang cười lạnh một tiếng, hắn ném lấy trên tay bóng chảy, vừa mới tất cả hộ công đều quên tìm kiếm cái này bóng chảy, bao quát dương nhất cũng là. trong nay mắt màn đêm buông xuống. chương 68 bạo liệt chương 68 bạo liệt đồng hồ điện tử thời gian đi tới 7 điểm, cơm tối đã đến, đến giờ. chân hanh ngẩng đầu nhìn thời gian, đây là hắn lần thứ nhất tại ý thức thanh tỉnh tỉnh buông dưới đi vào ban đêm. bệnh viện bên trong ngày đem giao thế không có quá trình chỉ là trong nháy mắt ánh nắng liền thu liễm tựa như có người ấn trong phòng chốt mở thế là bị gọi là thái dương bóng đèn trong chốc lát dọc cát đàm khang lật ra thẻ ngực mang tốt đem viên kia bóng chảy đặt ở trong tay sở trường sau đó đứng chờ ở cửa trần hành trần hành cũng mang tốt thẻ ngực hai người cùng một chỗ hướng phía nhà ăn đi đến trần hành ánh mắt hơi động một chút hắn cảm thấy hai người đứng sóng vai trong nháy mắt đàm khang hướng chính mình trong túi lấp một vật đàm khang nhìn không chớp mắt thuận đám người hướng phía phía trước đi tới trần hành lập tức minh bạch tấm này tờ giấy không nên hiện tại xem xét trong hành lang đều là bệnh nhân trên mặt bọn họ đã triệt để biến thành trần hành tại trong suy tưởng nhìn thấy thần thái trần hành đã không có lần thứ nhất nhìn thấy lúc cảm giác quỷ dị hắn giờ phút này chỉ có một loại thân ở màu đen hài hước bên trong hoang đường cảm giác hắn lúc đó đã cảm thấy bệnh nhân thần sắc này rất giống đợi làm thịt cứu non nhưng bây giờ những bệnh nhân này vậy mà thật thành đợi làm thịt cứu non nội tạng của bọn họ ánh mắt đến mức trên người có giá trị hết thảy toàn bộ trở thành đánh dấu tốt bảng giá thương phẩm mà hết thảy này có khả năng nhất kẻ đầu tê lâm Việt trường không biết dùng phương pháp gì đem bọn hắn toàn bộ thuần hóa thành nghe lời cứu non còn có đầu này lợi ích liên bên trên tất cả mọi người. người, thật là đáng chết ai Trần Hành thoát ly đám người, hướng phía trọng chứng bệnh nhân khu vực đi đến, nhưng Đàm Khang cũng không có đi theo Trần Hành bộ pháp, mà là tiếp tục theo đám người đứng xếp hàng. Trần Hành đi vào bên cạnh bàn ăn toa hạ, hắn nhìn thấy trừ hộ công bên ngoài, đêm nay nhà ăn trả lại rất nhiều bảo an. Tựa hồn là bởi vì sáng sớm đại lượng nhân viên công tác tự sát, để nhân viên công tác số lượng trở giảm, đã có chút không đủ, vây quanh ở trọng chứng khu bệnh nhân được hộ công và bảo an cũng đặc biệt nhiều. Có chút không đúng, Trần Hành bén nhảy đã nhận ra cái gì. Hắn thừa dịp không ai chú ý mình, sơ về phía trong túi bên trong có một tấm tờ giấy còn có bóng chảy trần hành nhanh chóng nhìn lướt qua tờ giấy chỉ gặp đàm khang dùng biết ngoái chữ viết viết ta sẽ tùy thời cấp mất toàn bộ bệnh viện hệ thống điện lực Ngươi có 20 phút thời gian cái này bóng chảy bên trong có cái vi hình camera trần hành minh bạch cái này 20 phút bao gồm chính mình vừa đi vừa về lộ trình còn có tìm chứng cớ thời gian rất khẩn cấp trần hành đem tờ giấy vào thành một cái tiểu cầu ném tới trong miệng nước xuống này lại gặp mặt đây nhiệt tình chào hỏi tiếng vang lên trần hành ngẩng đầu chỉ gặp dương nhất đoan lấy bàn ăn bỏ vào trần hành trước mặt buổi tối hôm nay ta cùng người ăn dương nhất quen thuộc rời một cái ghế ngồi xuống trần hành trước mặt hắn đem gậy điện chụp tới trên bàn sau đó từ trong túi móc ra một quả táo xoa xoa gặp một miệng lớn nói ra buổi tối hôm nay nhà ăn sao lại tới đây nhiều người như vậy trần hành nhàn nhạc hỏi ai nha có thể là bởi vì nhân thụ không đủ đi dương nhất nghĩ nghĩ vừa cười vừa nói như thế để phong ta làm gì không giết ta trần hành nói ra dương nhất vẫn là cười hết mắt sắc mặt không có một tia biến hóa hắn hỏi ngược lại ngươi cứ nói đi Phỉ. dương nhất vừa dứt lời nhà ăn phía trên bóng đèn nổ tùng không chỉ có chỉ là pha lê bạo liệt toàn bộ đèn treo đều xoay tròn lấy hướng xuống rơi đến, nó treo thật dài dây điện giữa không trùng bắn ra đại lượng hỏa hoa. các bệnh nhân gặp một màn kinh khủng này đều lâm vào trong khủng hoảng, tiếng thét trói hai tiếng chạy bên thai không dứt, toàn bộ nhà ăn trong nháy mắt lâm vào trong hỗn loạn. không chỉ cái này một cái bóng đèn, toàn bộ phòng ăn bóng đèn đều liên tiếp địa bạo nổ, mà ngoài phòng ăn loại này bạo liệt thanh âm liên tiếp truyền đến, ha cám dáng lâm, Hòa hoa vỡ toang bên trong, đem dương nhất khuôn mặt chiếu sáng một cái trước mắt, trần Hành nhìn thấy trên mặt của hắn đã tràn đầy khâu lại tuyến, tấm kia vá lại đi giả khuôn mặt tươi cười xuất hiện lần nữa. ngươi làm? dương nhất cười híp mắt hỏi. là chân Hành dứt khoát trực tiếp thừa nhận ngươi muốn làm cái gì dương nhất hỏi hắn đã cầm lên để lên bàn dùi cui điện mở ra chốt mở dùi cui điện là độc lập một điện cũng không nhận được bất kỳ quấy nhiễu nào ngươi đó đâu chân thành thuận miệng hồi đáp hắn nhìn về phía đàm khang phương hướng tình huống như vậy đã không phải là nhân lực có thể làm được vô luận là giật mình nhập một điện hay là như thế nào đều là không thể nào quả nhiên chân Hành nhìn thấy đàm khang thống khổ quỳ giảm xuống đất đầu của hắn ẩn ẩn tản ra thần quyến hào quang sử dụng loại lực lượng này tựa hồ sẽ để cho hắn cảm nhận được thống khổ cực độ trên cổ của hắn gân xanh nổ lên bất luận ngươi muốn làm cái gì, ngươi hôm nay cũng không thể rời đi nơi này. Dương Nhất cũng không giả, hắn trở nên cực độ lạnh nhạt, đưa tay chụp tới Trần Hành. có đúng không? Trần Hành mỉm cười, Dương Nhất đột nhiên phát hiện trước mắt trên thân người này hiện ra quang huy thần bí, cùng đàm khang thân thượng cơ hồ không có sai biệt. ngươi làm sao cũng Dương Nhất cho mày, trong lòng cảnh giới không gì sánh được, hắn chỉ là chần chờ trong nấy mắt, Trần Hành liền thu hồi thần quyến hào quang, hướng phía phòng ăn nơi nào đó chạy như bay mà đi. Dương Nhất lập tận lực biết đến chính mình bị lừa rồi, hướng phía Trần Hành đuổi theo, có thể những cái kia bạo liệt đèn treo giống như là có ý thức một dạng. hướng phía dương nhất đập tới, hắn chỉ có thể chật vật né tránh. hôn trướng. dương nhất cắn răng nghiến lợi, trừng mắt đằng hang, trong lòng của hắn rất rõ ràng nhất định là người này làm hắn hét lớn nhanh đi trước tiên đem người kia cầm xuống. chân hành cực kỳ xe nhẹ đường quen mò tới thẩm nghĩa vị trí, hắn trực tiếp xốc lên gạch chui vào, rơi xuống trong thông đạo. hắn hơi hít mắt lại, rơi vào trong thông đạo sau hắn hẳn là có thể đủ lần tận cảm giác được phía trước thổi tới gió mát, nhưng bây giờ không có cái gì, ngược lại là một cú mãnh liệt thi sú bị đập vào mặt. chân hành chậm rãi hướng phía phía trước đi đến. Hắn thấy được mùi thối đầu mườn, có một bộ cực kỳ to lớn thi thể bế tắc toàn bộ thông đạo. Không có khả năng. Đi qua. Đây là viện trưởng mệnh lệnh cái kia thi thể khổng lồ thế mà còn tại nói chuyện, nó mặc một thân hoàn toàn băng liệt mở đồng phục y tá, được trên bảng hiệu viết y y tá trưởng. Không có khả năng. Đi qua. Ý y tá trưởng thân thể bành trướng vô số lần, thật dày mỡ hoàn toàn căng kín không gian, nó mất đi thần chí hai mắt loạn xạ quét mắt, trong miệng tái diễn, câu nói kia. Đây chính là ngươi chân Dung A. Trân Hành nói, Hắn không có một tơ một hào do dự liền phát động một lần cuối cùng thần quyến lựa gạt y tá trưởng tay điên cuồng chuột vào thân thể của mình mỗi một lần bắt đều sẽ giật xuống một mảng lớn huyết nụm rất nhanh liền sẽ rách ra một mảnh máu thịt bé bét động từ khi biết được lâm viện trưởng ở sau lưng làm hoạt động sau trần hành liền hiểu trong suy tưởng những nhân vật kia hình tượng hắng nghĩa dương nhất trong ngoài không đồng nhất trong lòng là một cái chính cống xuất sinh cho nên hắn có một tấm vá lại đi khuôn mặt tươi cười lâm viện trưởng nhìn như ra vẻ đảm mạo kỳ thực xem bệnh nhân của mình là lựa chó cho nên hắn không muốn bụi trần áo khoác trắng thong xuống sền sệt huyết dịch như vậy trước mặt bị y tá trưởng này đâu. Trần Hành tưởng tượng liền minh bạch nàng chỉ sợ là một cái nhân viện trưởng bài bố nghe lệnh cối lỗi nhưng lại một vị tại bao che loại này dơ bẩn hành vi làm cho người buồn nôn. Trần Hành nói hắn chui qua cái kia máu thịt be bất động hướng phía phía trước tiếp tục đi tới. Chương 69 người đến chơi một chương 69 người đến chơi một lửa gạt hiệu quả rất nhanh liền biến mất tác dụng phụ cũng bắt đầu ở Trần Hành trên thân hiện hiện. Trần Hành phải dưới bụng đống nhiên xuất hiện mấy cái máu thịt be bét vết thương máu tươi nào hạc chảy ra đem hắn muốn là vết thương chồng chất quần áo bệnh nhân nhiễm lên đỏ thẫm. Trần Hành mặt không đổi sắc, đơn giản xử lý một chút sau đó liền tiếp tục hướng phía trước bò. Ở trong thông đạo bò sát lúc, hắn cũng có thể nghe phía bên ngoài hỗn loạn động tĩnh. Hắn đối với Đàm Khang nói, phòng hồ sơ lửa cháy cũng không có đem viện trưởng dẫn ra. Đàm Khang nói hắn có biện pháp. Đàm Khang biện pháp chính là náo ra so hỏa hoạn còn lớn hơn động tĩnh. Hắn nhìn muốn đem cái bệnh này viện phá hủy. Trần Hành không biết Đàm Khang lúc trước liền có được thật biến, không có nói thật với chính mình, hay là năng lực này là hắn vừa mới phát hiện. Tóm lại Đàm Khang rất hiển nhiên có thể cho chính mình kéo thời gian tương đối dài. Vết thương cũng không có quá nhiều ảnh hưởng Trần Hành tốc độ. Ở trong hắc ám bỏ 374 giây sau, Trần Hành thành công đi tới đường ống thông gió. Hắn mệt bảo, hướng phía thông đạo an toàn phía trên cái nắp chạy tới. Trần Hành trước đó tại trong suy tưởng đem con đường này chạy hai chuyến, cho nên Trần Hành từ nhà an xuất phát, đến sốc lên cái nắp nhảy đến trong thông đạo an toàn tổng thời gian so với hắn nghĩ đến ngắn rất nhiều. Trần Hành từ thông đạo an toàn ngồi dậy, hắn nghĩ nghĩ, xem chừng hiện tại qua chừng 5 phút, mình còn có 15 phút thời gian. Toàn bộ thông đạo an toàn đều lâm vào trong bóng tối, duy nhất bóng đèn đã vỡ tan, hỏa hoa khắp nơi. nhưng vương hướng hay là rất tốt phân biệt trần hành cấp tốc hướng phía thang máy chạy tới mở ra cửa thang máy chui vào trong thang máy giám sát quả nhiên đã bị vấy nhiễu ngay tại phát ra kỳ quái vụ vụ âm thanh trần hành nhấn bốn chốt mở thang máy quả nhiên còn có thể bình thường chạy nó hướng phía lầu 4 nhanh chóng trèo lên mà đi từ lần trước trong suy tưởng trần hành liền minh bạch bộ này thang máy là độc lập nguồn điện cùng trong viện nguồn điện cũng không tương thông Lầu 4 đến trần hành bước vào hắc ám hành lang bên trong cấp tốc đi tới phòng làm việc của viện trưởng cửa ra bảo phòng làm việc cửa lớn chính đóng chặt lại trần hành ánh mắt có chút ngưng tụ hắn nghe được phía sau cửa có loáng thoáng tiếng nói chuyện Lâm viện trưởng không đi, hắn tại cùng ai nói chuyện? Phía dưới náo động lên động tĩnh lớn như vậy, hắn cũng không có bất luận cái gì muốn đi xuống xem một chút ý tứ a. Trần Hành ngồi sổn tựa ở trên cửa chính, lỗ thai gần sát cửa lớn trong ngáy mắt, đột nhiên xảy ra dị biến, hắn phát hiện thân thể của mình không thể động đậy thanh âm bên trong cùng im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, người dẫn đạo thanh âm vang lên, lần này cũng không phải là loại kia loa phóng thanh, mà là trực tiếp tại Trần hành vang lên bên hai. Trải qua chư thần trò chơi tổ trọng tài phán định, lần này trong trò chơi xuất hiện không cách nào dự đoán không biết tình huống. cho nên tổ trọng tài quyết định cho người dự thi nửa đường rời khỏi trò chơi quyền lực người có 30 giây cân nhắc thời gian trò chơi kết thúc tình huống xuất hiện lần nữa trần hành nhũ mày lần trước tại cổ bảo đồng dạng xuất hiện tình huống như vậy một lần kia hắn trực diện hư hư thực thực tà thần hưng nguyện lần này tại bệnh viện bên trong cũng có tình huống như vậy sao nhưng trần hành vẫn không có ý định trực tiếp rời đi cho dù hắn đã đã mất đi thần quyến năng lực lâm viện trưởng hành động đã để hắn có chút nổi nóng muốn chi thuận lợi thông quan trò chơi còn có thể thu hoạch được gấp ba điểm tích lũy trần hành nhẹ nhàng nói ra tiếp tục trò chơi người đã chọn chọn tiếp tục. Thuận lợi thông quan trò chơi sẽ thu hoạch được gấp 3 điểm tích lũy, chúc ngài may mắn. Người dẫn đạo thanh âm biến mất, Trần Hành khôi phục năng lực hành động, hắn cấp tốc nằm ngói trên cửa, tử tế nghe lấy. Ta đặt hàng đâu? Một cái thanh âm xa lạ nói ra, giọng nói của người này phi thường trầm thấp. Đã chuẩn bị xong cho ngài, ngay tại dưới lầu đâu. Lâm viện trưởng thanh âm vang lên, hắn rõ ràng đem chính mình bày tại một cái tương đối thấp tư thái bên trên, ngựa khi phi thường kiêm tốn. Ha ha, làm không tệ, các loại một nhóm này xác nhận không sai về sau sẽ thêm cho ngươi bộ tiền. Cái thanh âm xa lạ kia nghe phi thường hài lòng. đây đều là hẳn là tạ ơn ngài. Lâm viện trưởng thanh âm cũng biến thành kích động. hắn mới vừa nói cái gì? một nhóm này cái gì? Trần Hành ấn ấn Thái Dương, hắn bứt tin chính mình vừa rồi nghe được cái gì? nhưng tựa như người dự thi cần biết một dạng, hắn cho dù nghe được thấy được cũng vô pháp lý giải. cái từ ngữ kia tại trong đầu góc của hắn vạch một cái mà qua, cứ như vậy biến mất. chư thần trò chơi không muốn để cho chính mình nghe được, cho nên làm nhận biết che đậy a. bất quá Trần Hành cơ bản có thể xác nhận, cái này cùng Lâm viện trưởng đối thoại người chính là Lâm viện trưởng hộ khách. kể từ đó, rất nhiều chuyện đều có thể sâu chui đi lên. Chắc không được hôm nay trong phòng ăn điều nhiều như vậy bảo an bọn hắn chính là vì phòng ngửa chính mình cùng đàm khang náo sự váy nhớ lầu bốn viện trưởng cùng hộ khách nói chuyện với nhau nhưng bọn hắn rất hiển nhiên đánh giá thấp đàm khang lực phá hoại người nghe không nghe thấy động tinh bên ngoài hộ khách đột nhiên hỏi là tiểu gia hỏa kia náo ra tới động tinh đi vừa vặn chúng ta cũng đối xong hợp đồng nếu không xuống dưới nhìn một chút lâm viện trưởng nói ra cũng tốt cửa bị đẩy ra trần hành gián tại trên cánh cửa theo cánh cửa di động chăm chú tựa vào trên vách tường lâm viện trưởng dẫn đầu đi ra hắn nhìn một chút u ám thâm thúy hành lang thở dài Cười nói đều nguyên náo bị quốc điện, thật đúng là đủ kỉnh. Ha ha, đây mới là chúng ta cần. Hộ khách nói ra. Hai người đồng loạt hướng phía thang máy đi đến, nhưng cũng không phải là đi viện trưởng chuyên dụng thang máy, bởi vì cái kia thang máy không có cách nào đi hướng lầu một. Lâm viện trưởng đi đến một cái áp dương nơi đó kéo đông đúc ních nắm tay, sau đó nhấn thang máy. Trần Hành từ cánh cửa sau đi nhìn trộm, thân mang áo khoác trắng chính là lâm viện trưởng, ở bên cạnh hắn đứng đấy một cái vóc người nhỏ gầy người. Người này ăn mặc phi thường cổ quái. toàn thân trên dưới có phi thường phong phú vật phẩm trang sức, những này vật phẩm trang sức phần lớn phi thường cổ gái. Trần Hành một chút nhìn sang chị cảm thấy người này toàn thân treo đầy răng. đốt. cửa thang máy mở, viện trưởng ra hiệu nói mời tới bên này. Hộ khách đi vào thang máy, Lâm viện trưởng cũng đi đến. cửa thang máy chậm rãi khép lại, hộ khách bỗng nhiên nói ra Lâm viện trưởng, các ngươi cái này lẩu bốn, có chuột ta, Ta không thích. Lâm viện trưởng cười một cái nói ngài nói đùa, đó cũng không phải chuột. a, đó là cái gì? Hộ khách có chút hào hứng dạng dạo mà hỏi thăm. Lâm viện trưởng cười không nói, đợi cửa thang máy khép lại. triệt để chìm xuống sau trần hành mới từ phía sau cửa đi ra vừa mới tựa hồ hộ khách liếc qua chính mình sợ tại vị trí trần hành cũng không xác định chính mình phải trang bị phát hiện nhưng không có thời gian do dự nghe vào viện trưởng cùng hộ khách có ý tứ là muốn đi nhà ăn ngăn cản đàm khang tiếp tục phá hư bệnh viện chính mình nhất định phải tăng thêm tốc độ trần hành tiến nhập phòng làm việc của viện trưởng hắn nhanh chóng quét mắt trong phòng hết thảy bên trong bảy viện cũng rất đơn giản cùng lâu một phòng hồ sơ rất giống khác nhau ngay tại ở trong góc còn có một cái che vải đồ vật không biết đó là cái gì chương bảy người đến chơi hai chương bảy người đến chơi hai trần hành đi tới bên bàn trên bàn không có cái gì hắn kéo ra ngăn kéo trong ngăn kéo nằm rất nhiều văn bản tài liệu hắn đang muốn xem xét lúc một thanh âm tại cửa ra vào đống nhiên văng lên chạy vẫn rất nhanh dương nhất chỉ nắm rủi tui điện đứng tại cửa ra vào hắn khâu lại đi lên mặt âm chầm không gì sánh được hiện tại ta ngược lại muốn xem xem ngươi muốn làm sao chạy dương nhất lạnh lùng nói ngươi bây giờ có thể nói chuyện ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút ngươi ngươi là thật cảm thấy ám đạo kia chúng ta không biết đúng không dương nhất chiều lấy trần hành từng bước tới gần nhưng không có mở ra rủi cui điện cái nút Hiện nhiên là lần trước phòng hồ sơ sự tỉnh lần nữa phát sinh, đem văn bản tài liệu nhóm lửa. Không, ta đã sớm biết. Trần Hành lắc đầu, hắn thậm chí đều không có hướng về sau thối lui, hắn liền đứng tại chỗ, trên tay đẻ xuống văn bản tài liệu. A, lúc nào mới đến? Ở trong thông đạo nhìn thấy cái kia nữ nhân ngu xuẩn thi thể thời điểm sao? Phòng làm việc của viện trưởng không gian rất nhỏ, Trần Hành không có chỗ có thể né tránh, cho nên Dương Nhất cũng không nóng nảy, hắn thậm chí rất có hang hái bồi Trần Hành phiếm vài câu. Rất đơn giản, toàn bộ bệnh viện đều là tại các ngươi không chế giới cửu đòn, cho nên khi trong bảy cửu xuất hiện một con khỉ con thời điểm. liền sẽ lộ ra đặc biệt chói mắt, vô luận nó biểu hiện được cỡ nào bình thường, các ngươi cũng sẽ không tự chủ được đi chú ý hành tung của nó. Trần Hành nhàn nhạt hồi đáp, có đủ chịu tượng trả lời, ta có thể hay không hiểu thành, Đàm Khang làm một mực tại chúng ta giám sát hạ lên nhảy lên nhảy xuống. Dương Nhất nhíu mày, nói ra, không sai biệt lắm. Trần Hành mỉm cười, Dương Nhất đã đứng ở Trần Hành trước mặt, hắn đưa tay bắt lấy Trần Hành, nói mà không có biểu cảm gì nói trò chơi kết thúc. Phải. Dương Nhất vừa dứt lời, thanh âm thanh thúy ngay tại trong cả căn phòng vang lên, người Dương Nhất cái ót truyền đến đau nhức tịt liệt. Hắn đông cảm giác trời đất quay cuồng, trong tay rủi cui điện chống đỡ cái bàn mới không có ngã sắp xuống, nhưng ngay sau đó lại là một tiếng vang lênh lênh, hắn triệt để hôn mê bất tỉnh. Trần Hành hất ra Dương Nhất nắm lấy cánh tay của mình, nghĩ nghĩ, không có khả năng xác nhận Dương Nhất ghé xỉu sau chính mình có hay không còn có thể nói chuyện, hắn cấp tốc lấy giấy bút viết, đều chuẩn bị xong chưa. Yên tâm đi, hết thể đều đè xuống kế hoạch của ngươi tại đi. Xuất hiện tại Dương Nhất sau lưng chính là thân mang áo khoác trắng bạch thấy thuốc, Bạch Quế Đức. Trên tay hắn mang theo một cây chân ghế chính bung vậy đến hổ, hổ sinh phòng, vừa mới hắn chính là dùng cái này đem Dương Nhất ngã. cái đồ chơi này còn phải là học y người dùng mậu bị lại nhức đầu bạch quyết đức đuốt ve chân đế giống như đang đuốt ve lấy thần binh lợi khí gì một dạng tìm được trần hành tại trên tờ giấy viết hắn từ một chồng trong văn bản tài liệu tìm được bảng kế hoạch ném cho bạch thầy thuốc bạch thầy thuốc đội vàng tiếp nhận hắn phi tốc tra xét lông mày cũng nhíu chặt lẩm bẩm nói cái này cái này nhiều như vậy nguyên lai like có nhiều như vậy sao nhưng vấn đề là ta giống như cũng không có gặp qua nhiều như vậy thi thể a cũng không nhất định cần đem người giết chết bệnh viện dược cụ có mãnh liệt thôi miên hiệu dụng hẳn là cũng tồn tại cơ thể sống hai tình huống Trần Hành nhanh chóng trả lời, hắn tiếp tục tra tìm lấy, vừa mới hắn ở bên ngoài nghe được viện trưởng cùng hộ khách nói chuyện với nhau, hắn biết phòng làm việc có một phần vừa mới ký kết tốt hợp đồng, hắn cần tìm tới cái kia. Trần Hành dư quang giống như quét đến cái gì, hắn cấp tốc từ ngăn kéo phía dưới cùng rút ra một phần hợp đồng, nhanh chóng đọc lấy, ánh mắt hơi híp, một phần này hợp đồng hoàn toàn chính xác thực là chính mình muốn tìm phần kia, nhưng phần hợp đồng này bên trên phần lớn lợi bị nhận biết che đậy lại. Từ con sốt lại trong tin tức, Trần Hành biết được phần hợp đồng này là Lâm viện trưởng cùng nhận biết che đậy ký tên, mà giao dịch nội dung là Đàm Khang. Trần Hành nhấn ấn Thái Dương, có trách đảm khang cho tới nay như vậy sinh động sau lưng làm nhiều như vậy tiểu động tác cũng không có bị giết chết nguyên lai like hắn là một cái bị hộ khách để mắt tới thương phẩm tại hoàn thành giao dịch trước đó hắn nhất định phải còn sống như vậy ta đây ta vì cái gì còn sống cái này lo nghĩ một mực tại trần hành trong lòng xoay quanh vô luận là dương nhất hay là viện trưởng đều đối với mình biểu hiện ra quá phong túng dựa theo viện trưởng thủ đoạn coi như không đem chính mình triệt để khống chế cũng sẽ đem chính mình giết chết tựa như những cái kia nhảy lầu nhân viên công tác một dạng chẳng lẽ ta cũng là bị cái nào đó người sử dụng để mắt tới thương phẩm. Trần Hành một bên suy nghĩ, một bên tốc độ tay cực nhanh lật qua lại văn bản tài liệu, hắn thậm chí tìm được chú hán bân giao dịch hợp đồng. Bạch Thầy thuốc hự hự từ bên ngoài chuyển vào tới một máy máy tính, bắt đầu kết nối dây điện. Hắn nói ra, ngươi nói biện pháp thật dùng tốt sao? Hẳn là có thể. Viện trưởng mê hoặc năng lực nếu quả như thật mạnh đến nguy tiên, hắn cũng sẽ không thiết hạ không cho phép bệnh nhân trong âm thầm trao đổi lẫn nhau quy tắc. Trần Hành biết, cho nên ta suy đoán, làm viện trưởng thành lập tin tức hàng rào vỡ tan, chất tướng biểu hiện ra tại bệnh nhân trước mặt lúc, khả năng liền sẽ trợ giúp bệnh nhân thoát khỏi khống chế. Cho nên chúng ta muốn đem những vật này phát sóng trực tiếp ra ngoài. bạch thầy thuốc một bên kết nối với vừa nói đối với trần hành viết chu hắn bân thi thể đâu ngay tại ta bỏ vào trong lối đi kia chính là ngươi nói với ta cái kia đường ống thông gió mật đạo ta cái này đi đem nó chuyển bạch thầy thuốc mừng khấp khởi nói hắn bỗng nhiên sững sở vô vô cái chán nói ra cái gì thi thể ai thi thể trần hành dương mắt nhìn về phía bạch thầy thuốc đã thấy hắn bộ gia toàn thân cũng bắt đầu băng liệt huyết đục điên cùng mã tuôn ra. đốt thang máy đến lầu một hộ khách bay đầu hỏi tham lâm viện trưởng nói ra những cái kia hợp đồng từ bỏ sao ân tất cả đều làm xong danh riêng Những cái kia liền lưu làm bấy ra đi, vừa vận để bọn hắn giúp ta xử lý. Lâm viện trưởng mỉm cười ra hiệu hộ khách đi trước ra thang máy. Ngươi thật đúng là ta Hộ khách cười lớn, đi ra thang máy. Giờ phút này toàn bộ lầu một hành lang đều trở nên giận đức, lung lay sắp đổ. Nơi xa chuyển đến Đàm Khang thống khổ tiếng gào thét, vô số điện hỏa hoa cùng phá toái pha lê toàn bộ hướng phía hộ khách mà tới. Hộ khách tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhẹ nhàng phất tay, hết thảy trước mắt toàn bộ biến thành bụi, hắn nhẹ nhàng thổi liền tiêu tán. Nơi xa Đàm Khang thân thượng hào quang trong nháy mắt giật tắt, ngã trên mặt đất hôn mê đi. Có chút ý tứ ma đổi thành một bên, ngay tại bạch thầy thuốc hóa thành một đám huyết đục trong nấy mắt, trần hành túi người một cái nút ở dưới mặt bàn, tránh thoát một tiếp. Vành trướng huyết đục chất đầy cả phòng, loại máu kia thì tư thái để trần hành trong đầu chỉ lóe lên một cái tử, quỷ vực. tại hắn nhận thức đến cái giờ này trong nấy mắt, trần hành nhìn thấy trước mắt mình hết thể cũng bắt đầu chấp hiện hắn biết đây là chỉ có tại thân chỗ trong quỷ vực cũng thấy được chân thực lúc, quỷ vực mới có thể bắt đầu biểu hiện ra chân thực dung mạo một dạng. hết thảy chung quanh toàn bộ bắt đầu mẫn diện, trần hành nhìn thấy chính mình ở vào một mảnh trên nước hoang, bên cạnh khắp nơi đều là phân mộ, chỉ có trước mặt không ngừng bánh huyết hiện ra quang huy thần bí. Sau một khắc, đây hết thảy cũng đều khôi phục nguyên trạng, Trần Hành lại về tới trong văn phòng. Bạch Thầy Thuốc biến thành huyết độc hình thái chỉ kéo dài trong nháy mắt, liền lại biến trở về bộ dáng lúc trước, nhưng toàn bộ trong văn phòng hết thảy tựa hồ cũng bị huyết lục của hắn thôn phệ, hợp đồng còn có máy tính, thậm chí hôn mê dương nhất toàn đều không thấy, chỉ còn lại có những cái kia cơ sở nhất cái bản. Trần Hành từ dưới mặt bàn chui ra, nhìn xem Bạch Thầy Thuốc. Lao Nghiêm đã từng nói, quỷ vực hạch tâm là căn cứ quỷ vực phạm vi bao cùng cường độ đến định mạnh yếu hắn cũng đề cập qua đề miệng, có quỷ vực hạch tâm thậm chí dài quá chân có thể chạy trốn. Trước mắt cái này Bạch Thầy Thuốc chỉ sợ sẽ là quỷ vực hạch tâm hắn không chỉ có thể chạy thậm chí còn có sinh mệnh ân vừa mới phát sinh cái gì biến trở về hình người bạch thầy thuốc mở mịt hỏi chương 71, ngày thứ tư chương 71, ngày thứ tư xảy ra chuyện gì bạch thầy thuốc nhìn xem trần hành một mặt mở mịt nói ra ta vì cái gì ở chỗ này trần hành trầm mặc trên bàn tất cả giấy bút đều bị thôn vệ hầu như không còn hắn hiện tại không có cách nào cùng bạch thầy thuốc câu thông bất quá cho dù có thể viết chữ câu thông hắn cũng không dám tùy tiện cùng hắn nói cái gì hắn hiện tại cũng không rõ ràng bạch thầy thuốc lại bởi vì cái gì mà biến thành vừa rồi cái kia một đám huyết nhục bộ dáng nếu như không phải có cái bàn ngăn cản vừa mới trần hành khả năng cũng trực tiếp bị thôn vẽ mất rồi ta có phải hay không quên hết cái gì bạch thầy thuốc níu chặt lông mày da của hắn xuất hiện lần nữa băng liệt dấu hiệu trần hành tranh thủ thời gian vô vô bờ vai của hắn ngăn trở hắn tiếp tục hổ tưởng trần hành nghe phía bên ngoài thang máy tiếng vang hắn biết là viện trưởng trở về thế nào trung đục được còn vui xuống sao tiếng bước chân nhẹ nhẹ ở bên ngoài vang lên lâm viện trưởng xuất hiện ở cửa phòng làm việc hắn mỉm cười nhìn về phía trần hành. hộ khách đi theo bên cạnh hắn nhưng cho dù là ở chính diện trần hành cũng vô pháp thấy do dung mạo của hắn mặt của hắn là một đoàn hát vụ chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt mất đi ý thức đàm khang quỷ dị nổi đồng bể giữa không trùng giống một cái khí cầu một dạng theo hộ khách cùng một chỗ hành động Em chút quên ngươi không thể nói chuyện tốt ngươi bây giờ có thể nói chuyện lâm viện trưởng ảo não vô vô cái chán động tác cực hạn sốc nổi hắn nhìn một chút phòng làm việc nhưng không có tìm tới dương một thân ảnh do hỏi dương một đầu. vậy ngươi muốn hỏi một chút hắn trần hành chỉ chỉ một mặt trắng xóa bác sĩ thì ra là thế chết thì chết đi lâm viện trưởng một chút liền đã hiểu hắn cười huyết hồng trong con mắt đã thấy không đến một tia tình cảm tới lâm viện trưởng đối với bạch thầy thuốc nói ra loại tia tại trong suy tưởng trần hành đã từng cảm thụ qua mãnh liệt mê hoặc cảm giác bộc phát mặc dù nhằm vào đối tượng không phải trần hành nhưng ý nguyên để trần hành suýt nữa mất khống chế hắn cưỡng ép duy trì chấn định không muốn lan bạch thầy thuốc trên khuôn mặt xuất hiện rẫy rủa thần sắc gân xanh hung hăng nổ lên hắn cơ hộ là từ trong hàm răng tung ra mấy chữ này thế mà chống đỡ lâm viện trưởng mê hoặc ân lâm viện trưởng hơi sở hiển nhiên không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy lâm viện trưởng nắm chặt thời gian đừng lại chậm trễ, hộ khách trong giọng nói đã bắt đầu lộ ra không kiên nhẫn được nữa, lâm viện trưởng không nói nữa, hắn trong ánh mắt huyết sắc vòng xoáy trở nên càng thâm thúy hơn, giơ tay lên giống như là cách không bóp lấy bạch thầy thuốc cổ, bạch thầy thuốc sắc mặt cấp tốc trở nên tím xanh đứng lên, da của hắn nước toát ra, mảng lớn phun trào huyết nục trong phòng lại lần nữa bộc phát ra, lâm viện trưởng nâng lên bàn tay từ từ nắm chặt, mảnh huyết nhục kia thế mà bị cưỡng ép hấp xụt thu nhỏ, cuối cùng biến thành một cái không ngừng nhảy lên hình tròn, tựa như một cái trái tim bình thường, hắn vây tay, lần này không còn có gặp được bất luận cái gì lực cản. huyết nục tiểu cầu bị hắn một mực nắm ở trong tay người này tại sao phải biến thành cái dạng này trần hành đột nhiên mở miệng hỏi các ngươi nhận biết như thế hai ngày hắn không có nói cho các ngươi biết à a cũng đúng trí nhớ của hắn là không hoàn chỉnh lâm viện trưởng rõ ràng hô một hơi thần sắc lại lần nữa trở nên sáng sủa đứng lên hắn cười nói ngươi thấy những cái kia hợp đồng còn có khoản cũng đều là thật mà hắn bạch quyết đức chính là cái thứ nhất phát hiện chuyện này người không thể không nói lúc đó hắn đối với ta tạo thành rất nhiều phiền phức a cho nên vì giảm mất những phiền phức kia ta giết hắn lâm viện trưởng nhìn chăm chú trong tay huyết nục tiểu cầu nói ra, hắn chết, trần hành khẽ nhíu mày, nói ra, đối với lâm viện trưởng nhìn xem trần hành cười cười, nơi này trước kia đích thật là một cái bệnh viện, bất quá bây giờ thành một cái quỷ vực, một cái nhân tạo quỷ vực thôi, có cái gì đáng ra nói, nhanh lên đi, ta muốn đem lấy hàng đi. Hộ khách không kiên nhẫn nói ra, trần hành chấn động trong lòng, đây là hắn lần thứ nhất từ trong trò chơi nhân vật trong miệng nghe được cái từ ngữ này, hắn muốn cho rằng đây chỉ là tồn tại ở người chơi trong miệng khái niệm, nhân tạo quỷ vực là cái gì, lần này trò chơi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Hành trong lòng lần lẩn hiện lên một chút cảm giác bất an. Trận này trò chơi thật sự là quá mức gạt thủ. Nó chân thực đến để Trần Hành sinh ra mãnh liệt không hài hòa cảm giác. Cái này rất giống trò chơi điện tử bên trong nở cờ cờ bỗng nhiên phá vỡ mặt thứ tư tưởng. Cùng ngồi trước máy vi tính người chơi trực tiếp đối với lên nói đến một dạng. Tốt, cái này để ngài lấy hàng. Lâm Viện trưởng ngón tay nhẹ nhàng nhấc câu. Phòng làm việc cái kia một mực che vải vật vào xuống. Trần Hành ánh mắt cũng thuận nhìn sang. Trần Hành lần nữa thấy được người kia. Cái kia một đôi khủng bố đến cực điểm ánh mắt ngay tại nhìn chăm chú hắn. Không có da thịt đáng sợ bề ngoài chính là bác sĩ Lý Tây Nguyên. A. Trần Hành đương nhiên bừng tỉnh, hắn từ trên giường bệnh ngồi dậy, trái tim tại trong lồng ngực của loạn. Hắn cúi đầu nhìn một chút, mình đã bị thay đổi một thân mới tinh quần áo bệnh nhân. Nơi này là 209 phòng bệnh, Trần Hành nhìn về phía bên cạnh giường, phía trên nằm một người mặc sọc trắng xanh quần áo bệnh nhân bệnh nhân, Trần Hành cảm thấy hắn khá quen, hắn gọi. Hắn gọi là cái gì nhỉ? A đối với, hắn gọi Lý Nhị Nưu, từ trước đến nay Trần Hành ở tại 209 phòng bệnh, đã là ngày thứ tư. Một thanh âm nhiên tại Trần Hành vang lên bên hai, Trần Hành quay đầu đi xem, lại không thấy có người đang cùng chính mình nói chuyện. Ta quên đi chuyện gì sao? Trần Hành khinh nhủ mày suy tư, nhưng hắn càng là suy nghĩ, liền càng là mọi bệnh. Loại này đến từ đại não tầng sâu nhất ra rời để Trần Hành từ từ từ bỏ suy nghĩ. Hắn bắt đầu học trong phòng bệnh Lý Nhị Nhu, chậm rãi nằm xuống, trên mặt một cách tự nhiên toát ra một bộ đờ đẫn thần sắc. Tới giờ uống thuốc rồi. Y Dĩ Tá đi vào gian phòng, Lý Nhị Nhu cùng Trần Hành đều không có bất kỳ phản ứng nào, bình tĩnh nằm ở trên giường. Y Dĩ Tá đối với trước mắt hai người thần thái không cảm thấy kinh ngạc, nàng thuần thục là hai người cho ăn thuốc. Sau đó tại trên cuốn vở ghi chắc nói, hai hai vị bệnh nhân khôi phục tình huống tốt đẹp. rất nhanh liền đến cơm trưa thời gian, Trần Hành mang tốt thẻ ngực, hai mắt thất thần đi theo đám người đi hướng nhà ăn. Giữa chưa tốt, Trần Hành, hôm nay cảm giác thế nào? Đông nhiên có người gọi lại Trần Hành, Trần Hành quay đầu lại nhìn, lại nhìn thấy một người mặc áo khoác trắng nam nhân trung niên một mặt mỉm cười nói ra. Dừng. Viện trưởng. Ta hôm nay rất tốt. Trần Hành ngữ khí có chút mơ hồ không do nói. Lâm viện trưởng gật gật đầu, hiền lành nói ra không có việc gì để tốt. Ta nhìn hôm nay y tá nói ngươi khôi phục không tệ, chúc mừng ngươi, hẳn là rất nhanh liền có thể xuất viện. Xuất viện. Trần Hành mệt mỏi nháy mắt mấy cái. Hắn muốn tin chính mình quên đi thứ gì, thế nhưng là hắn đến tận cùng quên đi cái gì đâu. Trần Hành nhìn trước mắt Lâm viện trưởng, một bên nghĩ muốn cùng hắn thân cận, một bên nấy lòng lại có cái thanh âm cảnh cáo chính mình rời xa hắn. Một hồi cơm nước xong xuôi đến phòng làm việc của ta đi, ta cho ngươi thêm làm một chút kiểm tra." Lâm viện trưởng vừa cười vừa nói, trên người hắn áo khoác trắng không nhuốm bụi trần. Chương 72, ta chương 72, ta hôm qua sau này trở về, có hay không cảm nhận được cái gì khó chịu. Trong phòng làm việc của viện trưởng, Lâm viện trưởng là Trần Hành rót một chén trà nóng, hắn ngự khi ôn hòa dò hỏi, "Có ta một mực nghe được một thanh âm tại bên hai ta xoay quanh. Trần Hành biểu lộ ngây ngốc nói ra, ngữ khí cũng biến thành mười phần máy móc. hắn sẽ nói với ngươi cái gì? Lâm Viện trưởng mỉm cười, trong ánh mắt ẩn ẩn lộ ra huyết hồng. hắn nói, để cho ta coi chừng ngươi, nói ngươi rất nguy hiểm. Trần Hành nói ra, vậy ngươi tin tưởng hắn sao? Lâm Viện trưởng thanh âm càng thêm thâm trầm, toàn bộ phòng làm việc cảnh tượng bắt đầu chấp hiện, tựa như lúc nào cũng có khả năng băng diệt. Không, ta không tin, chỉ có viện trưởng mới có thể trị tốt bệnh của ta. Trần Hành ngữ khí càng thêm nốc trệ, hắn nhìn xem viện trưởng ánh mắt bắt đầu dần dần thất yêu. đúng vậy. chỉ có phối hợp trị liệu mới có thể mau chóng xuất viện phòng làm việc dị tượng trong nháy mắt biến mất lâm viện trưởng mỉm cười hắn đối với trần hành trả lời phi thường hài lòng hắn lại dò hỏi kế hoạch của ngươi chính là đem chưng cư công khai ra ngoài làm cho tất cả mọi người biết được từ đó nếm thử đột phá ta mê hoặc Ca. đúng vậy đây chính là ta toàn bộ kế hoạch trần hành gật gật đầu hồi đáp lâm viện trưởng uống một ngụm trà nói ra rất có ý nghĩ đáng tiếc ngươi kém một chút liền có thể thành công trần hành trầm mặc không nói đối với lâm viện trưởng lời nói không có bất kỳ phản ứng nào sau đó lâm viện trưởng đối với trần hành thăm dò rất nhiều lần xác định hắn xác thực đã bị chính mình hoàn toàn khống chế lại sau có chút nhẹ nhàng thở ra tốt ngươi đi đi muốn tích cực phối hợp trị liệu ta tin tưởng ngươi rất nhanh liền có thể xuất viện lâm viện trưởng vỗ vỗ trần hành bạ bay thâm thiến nói ra ta ơn viện trưởng trần hành chất phát đứng gậy hướng phía ngoài cửa đi đến thân hình của hắn đều rất cứng ngắc thậm chí đụng phải đặt ở trong văn phòng một lần nữa bị kín bảy cái kia bật trần hành một cái lảo đạo sau đó tiếp tục hướng phía ngoài cửa đi đến cẩn thận một chút lâm viện trưởng tại trần hành phía sau bỗng nhiên nói ra Trần Hành chậm lụt gật gật đầu, hắn đi tới bên ngoài nhấn thang máy, tại cửa thang máy khép lại trong nháy mắt, Trần Hành nhìn thấy tại hành lang nơi hẻo lánh có một cái ẩn tàng cầu thang, nó thông hướng thượng tầng, nhưng lại môn bị xiềng xích chăm chú địa tỏa ở ánh mắt của hắn tựa hồ lóe lên một tia rồi mang, nhưng Trần Hành cấp tốc túi đầu, lại là cái tia một bộ đờ đẫn thân sắc, vừa mới duệ mang giống như là ảo giác một dạng. đáng ghét chuột rốt cục đều chết hẳn sao? Lâm viện trưởng đưa mắt nhìn Trần Hành rời đi, tự lẩm bẩm. Trần Hành cũng không có khắp nơi loạn đi dạo, mà là ngồi thang máy về tới gian phòng của mình, hắn đứng tại ao nước trước. trên mặt chất phác thần sắc quét sạch sành xanh thay vào đó chỉ có vô tận thâm trầm cùng phong duệ trần hành hoàn toàn chính xác nhận lấy ảnh hưởng mảng lớn mảng lớn ký ức tại trong đầu của hắn bị suy tạc trần hành đã không phân rõ cái gì là thật cái gì là giả nhưng khi trần hành nhìn thấy lâm viện trưởng trong nháy mắt hắn cơ hồ là bản năng cảm nhận được chán ghét cùng sợ hãi tại trong nháy mắt kia trần hành mặt ngoài không có biểu hiện ra cái gì dấu hiệu nhưng hắn quyết định khuất phục bản năng hắn tin tưởng mình thân thể cho nên cho dù lâm viện trưởng biểu hiện được cỡ nào để cho người ta đáng giá tín nhiệm nhưng trần hành trong lòng từ đầu đến cuối đối với hắn duy trì cực cao cảnh giác sự thật cũng không ra hắn sở liệu, cái này lâm viện trưởng cực kỳ cổ quái. Trần Hành nhớ đến Thái Dương, tự hỏi, ta đến cùng quên đi cái gì? Chỗ sâu trong óc cảm giác mạnh, mỏi theo Trần Hành suy nghĩ, cơ hồ muốn đem hắn bao phủ. Trần Hành chống đỡ mặt bàn, miễn cưỡng duy trì cân bằng, sau đó kiệt lực tự hỏi. Phịch phịch phịch, giống như là có đồ vật gì tại rơi xuống đất. Trần Hành quay đầu đi nhìn, chỉ gặp một cái bị quẩn đến có chút bao tương bóng chảy từ Trần Hành trong túi rơi ra, trên mặt đất đạn a đạn. Trần Hành ngồi sồn người xuống, tiếp nhận cái kia bóng chảy, đây không phải đạm khang bóng chảy sao? Vì cái gì ở chỗ này? Chờ một chút, Đàm Khang. Đàm Khang là ai? Đang nghĩ đến Đàm Khang danh tự trong nháy mắt, phản phất có như dòng điện đánh xuyên thân thể của hắn, một mực tại trong đầu não trở ngại trần hành suy nghĩ cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt này biến mất hầu như không còn. Đàm Khang, đúng rồi, ta bạn cùng phòng cũng không phải là cái gì Lý Nhị Niu, mà là Đàm Khang. Trần Hành đi ra toilet, nhìn về phía nằm tại trên giường bệnh Lý Nhị Niu. Người sau trừ hô hấp bên ngoài, cùng một tôn tượng thạch cao cơ bản không có khác nhau. Đàm Khang đâu? Đàm Khang làm sao không thấy? Trần Hành nhớ lại tất cả, duy chỉ có chuyện phát sinh ngày hôm qua hắn vẫn chỉ có thể hồi ức cái đại khái hắn nhữ mày nhớ lại phát sinh hôm qua cụ thể sự kiện lúc tịch liệt đau đầu làm hắn hai mắt biến thành màu đen suýt nữa ngất đi lý nhị như hiển nhiên chú ý tới trần hành thần thái không thích hợp hắn đứng lên trên khuôn mặt hở hững lóe ra hờ quang bàn tay hư hư dừng lại tại kêu gọi nhân viên công tác trung điện phía trên trần hành khắc chế chính mình cương ép để cho mình về tới trong toilet đồng thời khóa cửa lại đi tìm tới là ai giết ra. thanh âm kia lần nữa tại trần hành vang lên bên hai nó đúng lúc đó xuất hiện trợ giúp trần hành thoát khỏi một bộ phận đau đầu trần hành cũng nhớ tới thanh âm này chủ nhân Thanh âm này chủ nhân là sớm đã chết đi Chu Bân. Ai giết Chu Bân? Một đại đoàn mê vụ quanh quẩn tại Trần Hành trong não, cho nên Trần Hành méo méo mi tâm. đông nhiên một đạo tiệm điện xẹt qua nội tâm của hắn. Đầu tiên, vừa mới tại phòng làm việc của viện trưởng, hắn chạm đến một mực bị bố ngông lấy vật. Hắn cũng rốt cuộc biết bày ở phòng làm việc của viện trưởng bên trong, bị bố ngông ở là cái gì? Đó là một chiếc gương. Trần Hành tìm khắp cả toàn bộ bệnh viện, cũng không có phát hiện có thể rõ ràng chiếu dọi ra ảnh hình người bất phẩm. Vô luận là pha lê, bộ đồ ăn, có thể là mặt đất, tất cả đều tiến hành đặc thù xử lý. phản xạ đi ra ảnh hình người đều mơ hồ không gì sánh được đương nhiên xem xét giám sát cũng vẫn có thể xem là một loại biện pháp nhưng hắn là không có cách nào tiến vào một mực có người giám thị lấy phòng quan sát thứ yếu lâm viện trưởng cùng dương nhất đối với mình quá phận tha thứ giết chết chính mình rõ ràng là một cái càng thêm đơn giản hiệu suất cao phương pháp bọn hắn trừ đối với mình đối với đàm khang như vậy tha thứ bởi vì cái gì đâu bởi vì bởi vì đàm khang là hộ khách dự định thương phẩm trần hành nhớ tới đây đau đầu cơ hồ khiến hắn huyện thái dương nổ tung, hắn nôn khan một tiếng nhưng không có đỉnh chỉ suy nghĩ vậy ta đâu ta có tư cách gì để bọn hắn đối với ta như vậy tha thứ đồng thời không giết chết chính mình đâu trần hành có chút nhịn không được chính mình hắn chậm rãi trượt xuống trên mặt đất trong đầu từng màn ký ức nhanh chóng thiểm hồi lấy. trần hành hoạn có bệnh tâm thần phân liệt đồng thời hư hư thực thực hoạn có nhân cách phân liệt chứng nhưng phòng hồ sơ bên trong cũng không có tên là trần hành bệnh nhân hồ sơ nói cách khác trần hành cũng không phải là bệnh nhân người thật không nhớ sao trần hành nhớ lại dương nhất lời nói trước mắt mê vụ đông nhiên hiển lộ một góc hắn chậm rãi đứng người lên mở ra vòi nước lần này vòi nước bên trong chảy ra cũng không phải là huyết dịch mà là trong trẻo nước rất nhanh nước liền chứa đầy buồn rửa tay. Trần Hành hướng phía trong nước nhìn lại, thấy được một tấm không có làn da đáng sợ khuôn mặt. Đó là bác sĩ Lý Kiến nguyên mặt, nhưng này cũng là Trần Hành mặt. Vì cái gì Dương Nhất tại lần thứ nhất mang chính mình tiến thông đạo an toàn lúc sẽ làm ra như vậy bụng về thăm dò. Bởi vì hắn cũng không phải là đang thử thăm dò, hắn là thật tín nhiệm chính mình. Trần Hành nghĩ đến. Dương Nhất cùng viện trưởng có thể làm cho mình sống đến bây giờ, chứ chính mình cũng là thương phẩm bên ngoài, còn có một loại khả năng. Trần Hành lặng lẽ nghĩ đến, đó chính là chúng ta là cùng một loại người. Ta đồng dạng tham dự trận này khí quan mua bán hoạt động. cũng là ta giết chết Chu Mã Bân, ta mới là ngắt lấy khí quan chân chính bác sĩ. Ê, S, hay dịch sai có thể báo lỗi để sửa chương 73, chuyển biến chương 73, chuyển biến toàn bộ trong viện đều không có có thể phản xạ vật phẩm, duy nhất một chiếc gương tại phòng làm việc của viện trưởng. Không, hẳn là còn có một chiếc gương ở tầng hầm bên trong. Chỉ có tại phòng làm việc của viện trưởng cùng tầng hầm chính mình xuất hiện qua ký ức mất đi hiện tượng, cho nên Trần Hành suy đoán, khi chính mình nhìn thấy chính mình chân thực diện vào lúc, liền sẽ kích thích nhân cách thứ hai thức tỉnh, từ đó tạo thành chính mình mất trí nhớ. Đây là Trần Hành lần thứ nhất chủ động đi cùng bác sĩ tiến hành tiếp xúc. Hai tay của hắn tiếp tục cao nước hai đầu, nhìn chăm chú trong ao tấm kia không có làng ra, ngay tại thối giữa mặt mình. Trong chèo nước kịch liệt sóng gió nổi lên, mùi hôi mùi trong nhà cầu bốc lên đến càng ngày càng kịch liệt. Đỏ thấm huyết sắc ở trong nước bộc phát, đem toàn bộ ao nước choáng thành màu đỏ. Bác sĩ cặp mắt kia giữ tận đến giống như tùy thời có thể lấy đột phá mặt nước lao ra. Trần Hành cảm giác được một cách rõ ràng có một cái điên cuồng ý thức tại trong cơ thể của mình dần dần thức tỉnh. Loại cảm giác này phi thường bị dị, hắn cảm giác chính mình đang nhanh chóng mất đi quyền khống chế thân thể. nhưng trần hành vẫn như cũ trấn tĩnh tại hắn nhìn về phía mặt nước một khắc này hắn liền đã chuẩn bị kỹ càng lâm viện trưởng khai thác rất nhiều phương pháp tránh cho trần hành nhìn thấy mặt mũi của mình chú hắn bân tại trong suy tưởng cũng ngăn trở trần hành thông qua mặt nước chiếu rọi hành vi của mình điều này nói rõ bác sĩ nhân cách nhất định là một cái triệt để điên cuồng không nhận bất luận kẻ nào người không chế nghiên cứu mà trần hành cần chính là cái này trần hành cảm giác được bác sĩ tư duy ngay tại ý đồ chi phối đầu góc của hắn hắn cũng không có ngăn cản loại này điên cuồng xâm lấn chính mình ngược lại toàn bộ tiếp nhận muốn đối kháng loại này điên cuồng sẽ phi thường khó khăn cho nên trần hành muốn làm chỉ là tại loại này điên cuồng bên trong cắm vào lý trí của mình trong nhà vệ sinh đèn chấp hiện đứng lên toàn bộ sàn nhà đều đang run rẩy lấy nửa ngày những ngày dị biến rốt cục lắng lại trần hành chậm rãi ngẩng đầu hắn vẫn là trần hành không có đổi thành cái kia tên là lý kiến nguyên bác sĩ trong đầu của hắn cuốn sạch lấy vô số cắt chém nhân thể hình ảnh còn có phân loại ý nghĩ điên cuồng nhưng trần hành không lúc nhích chút nào trần hành sờ lấy khuôn mặt của mình không có da huyết nhục sờ tới sờ lui xúc cảm rất kỳ quái bọn chúng run lên một cái mới tốt giống sẽ hô hấp rất kỳ quái chính là trần hành tại không có ý thức được chính mình là bác sĩ thời điểm cũng không có phát giác được trên người mình làn da dị dạng cho nên đàm khang là nhận biết ta đúng không trần hành nhìn xem trong nước chính mình thấp giọng nói ra hắn nghĩ lại liền minh bạch tinh thần phân liệt đưa đến chính mình có được mãnh liệt nhận chi chướng ngại, không chỉ có không cách nào nhận biết chính mình chân thực hình dạng thậm chí còn đưa đến nhân cách phân liệt phát tác đem chính mình chia ra một cái gọi trần hành bệnh nhân nhưng mình bản thân hình dạng là hoàn toàn không có biến hóa cho nên đàm khang từ vừa mới bắt đầu liền biết thân phận của mình rồi đàm khang không biết thông qua được thủ đoạn gì cơ hồ là nắm giữ toàn bộ bệnh viện giám sát như vậy hắn tự nhiên có thể thông qua giám sát hiểu rõ đến ai mới là bệnh viện này chân chính độ tệ cho nên đàm khang đối với mình có nhiều như vậy phòng bị cùng quỷ dị cảm xúc đương nhiên chân Hành cũng không chỉ là vì nói một mình hắn là tại khảo thí một chuyện đó chính là hắn giờ phút này trong âm thầm nói chuyện phải chăng còn lại nhận trừng phạt đang lặng lặng chờ đợi chỉ chốc lát sau chân Hành cũng không có bởi vì nói riêng một chút nói mà bị trừng phạt hắn hiểu được mình đã hoàn thành thân phận chuyển biến từ một bệnh nhân đến nhân viên công tác chuyển biến nên kết thúc chân thành lẩm bẩm nói hắn đi ra nhà vệ sinh Tại Lý Nhị Niu nhìn soi mói đẩy cửa trực tiếp đi ra phòng bệnh. Ân, ngươi đang làm gì? Ngươi tại trên hành lang hộ công nhìn thấy mặt một thân quần áo bệnh nhân Trần Hành tại tùy ý đi lại. Hắn kiếp sợ muốn lên trước ngăn cản. Trần Hành không để ý đến hắn, mà là trực tiếp từ hướng phía lầu dưới thông đạo an toàn đi đến. Hắn vừa mới đi lên lầu một, Lâm Viện trưởng liền xuất hiện. Trần Hành. Lâm Viện trưởng thăm dò tính mở miệng hỏi. Ngươi nói cái gì? Trần Hành thấp giọng nói ra, thanh âm kiềm chế lại khủng bố. Lâm Viện trưởng nhìn thấy Trần Hành bộ dáng này, nhẹ nhàng thở ra, nhưng Trần Hành chú ý tới ánh mắt của hắn rõ ràng để phòng mấy phần. Là ngươi a? bác sĩ lý thế nào hôm nay làm sao đột nhiên nghĩ ra được đi dạo lâm viện trưởng trêu kẹo nói trần hành cũng không biết thân là lý kiến nguyên nhân cách lúc chính mình nói chuyện phong cách là thế nào cho nên hắn chỉ có thể tận lực rút ngắn chính mình câu nói tỉ như chỉ phát ra khủng bố lại tiếng cười quái dị ha ha đi theo ta lâm viện trưởng lại nghe đã hiểu hắn gặp trần hành cái bộ dáng này rõ ràng nhẹ nhàng thở ra hắn mang theo trần hành hướng phía thang máy đi đến vừa đi hắn một bên thấp giọng nói ra ta biết ngươi gấp nhưng là ngươi cũng muốn tuân thủ bệnh viện quy tắc đi lần này liền không nói cho ngươi cái này Thang máy cũng không phải là viện trưởng chuyên dụng cái kia bộ, mà là cái kia tại mặt bên công cộng thang máy, Lâm viện trưởng từ trong túi móc ra một tấm thẻ soát một chút về sau, thang máy hướng phía cũng không tồn tại dưới mặt đất ba tầng cực tốc rơi xuống. Hôm qua hộ khách lấy đi bộ vị không nhiều, còn lại đều dựa theo quy củ cũ đến. Lâm viện trưởng đưa lưng về phía Trần Hành nói ra. Trần Hành ánh mắt hơi động một chút, đầu não chỗ sâu đau nhức kịch liệt lần nữa của tới, "Hộ khách, cái gì hộ khách?" Trần Hành khẽ đảo mắt tự hỏi, Lâm viện trưởng tựa hồ muốn nói một chuyện tối hôm qua phát sinh qua sự tình, có thể tại sao mình hoàn toàn không nhớ rõ. Trần Hành cố nén đau đầu, trong đầu chắp và lấy chuyện tối ngày hôm qua kiện nhưng vô luận hắn như thế nào hồi ức hắn cũng nhớ không nổi một cái gì cái gọi là hộ khách ngươi thế nào lâm viện trưởng quay đầu lại nhìn thoáng qua trần hành hắn tựa hồ phát giác được trần hành tình huống có chút kỳ quái trần hành phản ứng thần tốc một bên mẹo đầu một bên hắc hắc nở nụ cười doa đến lâm viện trưởng một cái giật mình hắn mắng to có bệnh đốt cửa thang máy mở thơi lạnh thuận cửa thang máy điên cùng dắt vào trần hành đi vào trong tầng hầm ngầm hắn giờ phút này không còn có cảm thấy nơi này không khí quỷ dị hắn tiện tay xốc lên một mảnh vải làm cho người rung động kinh dị một màn xuất hiện ở trần hành trước mặt, nhiều loại đông lạnh nhân thể khí quan bị xuyên thành xuyên treo ở phía trên, theo làm lạnh cơ thổi ra gió nhẹ nhàng đông đưa. Mà ở tầng hầm giống như vậy vài tờ lạc tin, nhiều vô số kể. Ngươi nhìn những cái kia làm cái gì? đều là không cần phế phẩm. Đi, ta đi chuẩn bị một chút, ngươi chờ ta ở đây. Lâm viện trưởng nói ra, hắn hướng phía tầng hầm phía sau đi đến, biến mất tại vài tờ lạc tin sau. Trần Hành yên lặng đắp lên vài tờ lạc tin, hắn hướng phía ghế salon phương hướng đi đến, xúc lên ghế sofa sau vài tờ lạc tì. một mặt to lớn gương toàn thân xuất hiện ở Trần Hánh trước mặt. Chính mình trong kính cũng không phải là toàn thân chạy dịch thể dáng vẻ thời thuốc, mà là một cái lại cao vừa gầy người trẻ tuổi, đây là Trần Hành hình dạng của mình. Hắn chính cười lạnh nhìn xem Trần Hành, mở miệng nói thứ gì. Trần Hành đọc hiểu hắn ý tứ, hắn đang nói đòn lại trả đòn, ăn miếng trả miếng. "Tốt, bắt đầu đi." Lâm viện trưởng đã trở về đổi một thân ngắn tay cách đan mặc, hắn lộ ra cánh tay của mình. Trần Hành nhìn thấy trên cánh tay của hắn có một đường nhỏ hợp tuyến, khâu lại tuyến phụ cận có đại lượng đồ ăn hại. Đem cánh tay này lấy xuống, sau đó đem cánh tay mới cho ta nối liền đi, ta ta cảm giác cũng nhanh muốn có được thần chiếu cố. lâm viện trưởng mỉm cười hắn dùng sức đem thối giữa cánh tay xe xuống giống như là ném rác rưởi một dạng ném tới một bên sau đó một đoàn huyết đục ở trong tay của hắn co rút phun ra một bộ thi thể đó là đàm khang thi thể chương 74, mươi ghép chương 74, mươi ghép đến nhanh một chút lâm viện trưởng tự tay kéo xuống cánh tay của mình máu tươi như chú nhưng hắn giống như không cảm giác được chút nào thống khổ ngược lại đang thúc giục gấp rút lấy chân hành Chân hành còn đánh giá thấp lâm viện trưởng điên cùng trình độ vốn cho là hắn chỉ là đang làm khí quan buôn bán Mà bây giờ xem ra Lâm viện trưởng còn tại ý đồ sẽ có được thần quyến năng lực bệnh nhân khí quan cấy ghép đến trên người mình. Nhìn hắn còn lấy được nhất định thành công, cho nên năng lực của hắn chính là như thế tới sao? Trần Hành nhìn về hướng Lâm viện trưởng hiện ra huyết hồng hai mắt, nếu như cùng mình đoán một dạng lời nói, như vậy thì mang ý nghĩa thần quyến năng lực đích thật là có thể cấy ghép. Trần Hành còn chú ý tới Lâm viện trưởng vô cùng rõ ràng nói ra một cái từ ngữ, thần chiếu cố. Thần quyến a. Trên người những bệnh nhân này năng lực thật chính là thần chỉ năng lực sao? Trần Hành trong lòng hơi động một chút, đột nhiên ra đời một cái phi thường đáng sợ ý nghĩ. cho nên chính mình giết chết cậu lạc, sau đó thu được trên người hắn thần tuyến cũng là một loại cấy ghép à? Chỉ là giản hóa giải phẫu quá trình. Làm gì đâu? Lâm viện trưởng khe nhíu mày, hắn không hiểu trần hành vì cái gì bất động. Trần hành đi tới bên cạnh bản, từ trong ngăn kéo lấy ra một thanh cái cưa, kỳ thật hắn cũng không biết chính mình phải làm những gì. Thế là trần hành chạy không đại não, quyết định theo dõi cơ bắp ký ức. Trần hành cầm cái cưa đi tới đàm khang bên người, đàm khang thi thể không có rõ ràng ngoại thường, nhưng hắn trên khuôn mặt ngưng kết lấy sợ hãi cực độ. Trần hành cũng không biết hắn trước khi chết nhìn thấy cái gì. Tay a? Trần hành trầm hỏi. Không, không phải, ta thấy được, hào quang tại đầu của hắn, bất quá chúng ta từng chút từng chút bắt đầu thử đi, trước từ cánh tay, lại đến đầu lâu, chúng ta có nhiều thời gian." Lâm viện trưởng lắc đầu, nói ra. tên điên, Trần Hành rốt cuộc minh bạch vì cái gì Lâm viện trưởng trên người có cường đại như thế mê hoặc năng lực, thân thể của hắn không biết hôn tạm hôn tạm bao nhiêu cái bệnh nhân thân thể, những năng lực này hỗn hợp lại cùng nhau dĩ nhiên không phải Trần Hành một người có thể đối kháng. Nhưng Trần Hành cũng không biết hắn là thế nào sống sót thân thể bài dị phản ứng đầy đủ muốn hắn 10 đầu bệnh, Lâm viện trưởng hiện tại hoàn hảo bưng bưng đứng ở chỗ này đã đợi cùng với kỳ tích. trần hành cầm lấy cái cưa cắt chém lên đàm khang thi thể hắn cũng không muốn làm như vậy nhưng lâm viện trưởng một mực tại trần hành sau lưng theo dõi hắn trần hành chỉ có thể độc thủ cho ngươi trần hành đem một đoạn cánh tay ném cho lâm viện trưởng lâm viện trưởng trực tiếp đưa cánh tay rán vào tại chính mình trên tay cụt một màn vị dị phát sinh hai đoạn cánh tay thế mà ngạo ngậy dung hợp ở cùng nhau sau một khắc lâm viện trưởng giống như con cóc phồng lên mạch máu tại dưới làn da như là giỏi bỏ một dạ bò lâm viện trưởng trong nháy mắt xé toan cánh tay mặc dù phồng lên biến mất nhưng tối giữa không có đình chỉ mảng lớn mảng lớn lan tràn lâm viện trưởng giật ra ngắn tay nhìn qua. thối giữa cơ hồ làn tràn đến cổ của hắn màu trắng thịt nhão tản ra làm cho người buồn nôn ngùi tên hôn chứng này chết cũng không yên ổn lâm viện trưởng nhìn xem đàm khang thi thể ánh mắt âm trầm rất nhiều hắn đối với trần hành nói ra đem hắn tắt nát chúng ta lại đến thử một chút khác bộ vị trần hành không hề động toàn bộ tầng hầm chỉ có làm lạnh khí vụ vụ âm thanh tại vừa đi vừa về quần quần người đang làm gì hôm nay thế nào đem khác bộ vị cắt nữa xuống tới cho ta thử một chút ta lâm viện trưởng vô cùng thiếu kiên nhẫn nói hắn chợt nhớ tới cái gì vội vàng ngậm miệng lại không khỏi nhỏ xuống mồ hôi lạnh tấy ghép thất bại làm hắn có chút đánh mất lý trí đến mức hắn quên đi đứng ở trước mặt mình đến cùng là một con quái vật dặn gì may mà quái vật này hôm nay an tính là thường thế mà không có trực tiếp công kích mình lâm viện trưởng không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra không không đúng ngươi là ai lâm viện trưởng bỗng nhiên đỗng nhiên nhìn về phía trần hành hắn rốt cục ý thức được một chút không đúng người điên kia làm sao lại làm loại sự tình này hắn làm sao lại không công kích chính mình trần hành lạnh lùng nhìn chăm chú lâm viện trưởng hắn từ trong túi móc ra một cái bóng chảy nhẹ nhàng bước ngươi không phải lý kiến nguyên ngươi là trần hành. lâm viện trưởng nhìn xem cái kia bóng chảy mặc dù có chút không do trần hành vì cái gì giờ phút này muốn đem bóng chảy móc ra nhưng lâm viện trưởng sắc mặt âm trầm rất nhiều ta là ai rất trọng yếu sao trần hành thấp giọng nói ra lâm viện trưởng là người sau đó mỉm cười đứng lên ý của ngươi là ngươi làm trần hành cũng nghĩ gia nhập chúng ta trần hành không ngôn ngữ chỉ là lạnh lùng nhìn xem lâm viện trưởng lâm viện trưởng nhìn thấu trần hành thân phận về sau biểu lộ cấp tốc chấn tĩnh lại hắn đứng người lên ở tầng hầm đi dạo tàn bộ chậm rãi nói ra thì thật dạng này là cái lựa chọn sáng suốt ngươi một nhân cách khác đều là chúng ta đồng sự Ngươi tại phản kháng cái gì đâu?" Trần Hành nhìn chăm chú lên hắn, mặc dù hắn kiệt lực biểu hiện ra một bộ như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng, nhưng Trần Hành hay là từ thân thể của hắn nhỏ xíu trong sự phản ứng nhìn ra hắn giờ phút này vô cùng gấp gáp. Hắn tựa hồ đối với Trần Hành cảnh giới so với Lý Kiến Nguyên lòng đề phòng phải mạnh hơn một chút, Trần Hành biết vì cái gì. Lâm viện trưởng là một cái đem toàn bộ bệnh viện một mực khống chế tại trong lòng bàn tay của mình người, hắn vì khống chế nơi này, chế định rất nhiều đầu quy tắc đến hạn chế bệnh nhân cùng hộ công, chỉ cần không nghe theo ý chí của hắn, liền sẽ bị hắn lấy các loại phương thức giết chết. Nhưng Trần Hành là một ngoại lệ. hắn là một cái bệnh nhân triệt để không nhìn lâm viện trưởng chế định quy tắc đôi này dục vọng không chế cực mạnh lâm viện trưởng tới nói cơ hồ là không thể tiếp nhận loại này khủng bố so bác sĩ lý kiến nguyên Điên cùng muốn tới đến càng thêm đáng sợ tại sao muốn buôn bán khí quan ngươi rất thiếu tiền a trần hành không đội không chầm mà hỏi thăm lâm viện trưởng nghe xong sững sờ một chút hắn nói ra thiếu tiền dĩ nhiên không phải bởi vì thiếu tiền ngươi không có cảm nhận được sao loại mỹ rượu kia đến muốn cho người phi thăng lực lượng ngươi cảm thấy thế giới này là chân thật sao lâm viện trưởng bỗng nhiên lời nói xoay chuyển hắn hỏi trần hành một cái triết học vấn đề Trần Hành trầm mặc không nói, hắn không biết Lâm viện trưởng hỏi như vậy ý nghĩa là cái gì. Nếu có một ngày một người xuất hiện tại trước mặt của ngươi, hắn nói cho ngươi, ngươi tồn tại thế giới chỉ là một cái trò chơi thế giới, mà hắn có thể giúp ngươi thoát khỏi nơi này, mà ngươi chỉ cần cho nhân loại khác nội tạng làm giao dịch, ngươi sẽ làm như thế nào? Lâm viện trưởng khẽ cười nói, nhưng hắn lời nói không thể nghi ngờ một cái tiếng sấm, tại Trần Hành đáy lòng nổ vang. Tồn tại thế giới là một cái trò chơi thế giới. Hắn là nói chư thần trò chơi sao? Trần Hành đáy lòng cuộn, cuộn, nhưng vẫn nhàn nhạt hỏi, ngươi vì cái gì tin tưởng hắn như vậy? bởi vì hắn ở ngay trước mặt ta sáng tạo ra một thế giới, cho nên ta lựa chọn thuận theo ý chí của hắn. Lâm viện trưởng biểu lộ dần dần qua trương, một đoàn to lớn nhúc nhích huyết nhục xuất hiện trên mặt đất, bạch thời thuốc khuôn mặt ở phía trên ẩn ẩn hiện hiện, hắn thống khổ kêu thảm. "Nhìn thấy không? Bạch quyết Đức, bạn tốt của ngươi, chính nghĩa đồng bạn tốt." Lâm viện trưởng châm chọc nói ra hắn phát hiện ta làm sự tình, nhưng như thế nào dạng đâu. Khi đó ta đã thu được thần chiếu cố, chỉ là búng tay một cái, hắn liền biến thành hiện tại cái dạng này, trở thành bệnh viện này nền tảng, đời đời kiếp tiếp đều không thể giải thoát. Cho nên a Ngươi bây giờ làm những này là không có ích lợi gì, đi theo ta, mới là ngươi đường ra duy nhất." Lâm viện trưởng ánh mắt trở nên lạnh leo hắn đã đứng ở tấm gương bên cạnh, dùng sức đẩy ngã tấm gương. Thấu kính bốn chỗ bắn tung tóe, Trần Hành túi đầu đi xem, chỉ gặp thấu kính bên trong có vô số song không có huyết đục con mắt tại nhìn chằm chằm chính mình, sợ so trong nao lúc đầu có chút yên lặng bác sĩ nhân cách lần nữa sao động. Chương 75, Thiện Ác lưu báo chương 75, Thiện Ác Hưu báo bác sĩ nhân cách bắt đầu điên cuồng phản công, lúc đầu Trần Hành đính tại điên cuồng trong ý thức mèo ấn mở bắt đầu bị đánh đến lay động, suýt nữa để hắn tâm thần thất thủ. mặc dù trần hành rất nhanh liền điều chỉnh trở về nhưng là thân thể hay là không thể tránh khỏi cứng ngắc lại trong nháy mắt lâm viện trưởng bắt lấy cái này lỗ hổng hướng phía trần hành bay nào tới hắn cụt một tay bắt được trần hành đem hắn hung hăng ép đến trên mặt đất đồng thời trong ánh mắt thâm thúy vòng xoáy cơ hồ liền muốn đem trần hành thôn phệ hầu như không còn người có lẽ cảm thấy ta tùy ý buôn bán lấy trên người bệnh nhân khí quan cảm thấy ta không phải người lâm viện trưởng mỉm cười nói ra nhưng là à ta chỉ cần làm như vậy ta liền có thể đứng tại đỉnh cao của chuỗi sinh vật sinh tồn trong tự nhiên cớ sao mà không làm đâu trên người hắn đã tuôn ra thần quyến hào quang trần hành chưa bao giờ từng thấy dạng này dạng này hào quang huyết tinh nặng nghề, tràn ngập tạp chất vô số đồ vật hôn tạp hôn tạp cùng một chỗ giống như là thi sơn huyết hải tại trần hành trước mặt triển khai thần quyến rốt cuộc là thứ gì là ai nói cho lâm viện trưởng hắn tại thế giới trò chơi bên trong là cái kia ta không nhớ cái kia người sử dụng sao trần hành vừa nghĩ một bên ý đồ dùng sức chánh thoát nhưng là lâm viện trưởng không nhúc nhích tí nào mang trên mặt cười trên người thịt nhau ngọng ngoại giống như là muốn đem trần hành cũng cùng nhau thôn vệ các người tất cả mọi người là heo chó heo chó giá trị chính là thịt trên người đạo lý đơn giản như vậy vì cái gì các ngươi liền không hiểu đâu. Lâm viện trưởng thấp giọng nỉ non, hắn gắt gao nhìn xem Trần Hành con mắt, cực kỳ mê hoặc lời nói cơ hồ muốn triệt để xâm lấn Trần Hành ý thức. Hai người cuồn cuộn lấy, vị trên đất mảnh pha lê vỡ cắt tới máu tươi chảy ngang, đỉnh đầu lẩn lẩn chuyển đến âm nhạc êm dịu âm thanh, tựa hồ là cơm tối đã đến, đến giờ. Các ngươi tất cả mọi người là heo chó, heo chó giá trị chính là Lâm viện trưởng chợt nghe thanh âm của mình tại bên trong không gian này vang lên, hồi âm sao? Lâm viện trưởng sửng sốt một chút. toàn bộ tầng hầm không gian mặc dù có chút chống chải nhưng sẽ không có lấy rõ ràng như thế hồi âm mà lại thanh âm kia có chút sai lệch không giống như là tiếng vang mà càng giống là phát thanh thanh âm lâm viện trưởng đội vàng nhìn về hướng trần hành trong tay một mực không có bức bóng chảy trần hành trên mặt lộ ra cợt biểu lộ hắn nói ra ngươi sẽ không thật coi là đảm khang chỉ là có thể cướp mất các ngươi dám sát đi kỹ thuật phát thanh hắn cũng có thể trần hành dội ra tràn đầy máu tươi ngón tay gõ mở bóng chảy nửa phần dưới một cái vi hình camera xuất hiện ở trong tay của hắn camera hiện ra vàng hiển nhiên ngay tại vận hành bên trong. Ma phi thường thần kỳ là camera này, hình dạng là camera dáng vẻ. Tại đoạn trước nhất thậm chí có một cái thu thập thanh ấm ống. Trần Hành cũng không biết Đàm Khang là thế nào đem cái này đổ vật tại bệnh viện bên trong làm ra. hắn chỉ biết là Đàm Khang tại bóng chảy bên trong lưu lại vật này, tại chạm đến vật này trong máy mắt, Trần Hành tựa như chạm đến thần quyến thẻ mở dạng, không hiểu dòng tin tức vào trong đầu góc của hắn. Bỏ túi camera, khởi động sau có thể đem thu xuất hiện ở trong phạm vi nhất định tiến hành phát sóng trực tiếp chiếu ảnh thiên tài chân chính chi tác. Chỉ bất quá đến nay không có tìm được hữu hiệu nạm điện phương thức. sử dụng hết lượng điện liền sẽ biến thành sát vụ. Trước mắt lượng điện bị không. Ngươi Lâm Viện trưởng vừa mới nói một chữ, liền nghe đến thanh âm của mình lên đỉnh đầu băng lên. Lâm Viện trưởng lập tức ý thức được chính mình lời mới vừa nói đã bị toàn bộ phát thanh đi. Ra, rất xin lỗi Lâm Viện trưởng, đây mới là ta toàn bộ kế hoạch. Trần Hành nhàn nhạt nói ra, từ vừa mới bắt đầu bạch thầy thuốc ở văn phòng xuất ra máy tính, chính là Trần Hành lưu lại bấy dập, chân chính sát chiêu một mực dấu ở bóng chảy bên trong. Lâm Viện trưởng giận dữ hét, ta trước khống chế ngươi, lại đi xử lý mặt khác tạp Trần Hành đọc hiểu Lâm viện trưởng hình miệng, nhưng là bên thai nghe được lại là hôm nay bắt đầu ta muốn chính mình đi nhà xí khỏe miệng của hắn khơi gợi lên lạnh lùng mỉm cười, rốt cuộc đã đến. Thân Quyến hào quang tại mờ tối tầng hầm vang vọng, rất nhiều mặc quần áo bệnh nhân thân ảnh xuất hiện ở cửa thang máy, trên mặt bọn họ mờ mịt cùng chết lặng đã hoàn toàn biến mất, toàn bộ mang theo cực hạn phẫn nộ. Làm bệnh nhân biết được chân tướng lúc, Lâm viện trưởng thông qua tin tức đứt gãy đặt thành mê hoặc liền đã mất hiệu lực, mà Trần Hành cố ý đem thời gian kéo tới cơm tối thời gian, dạng này các bệnh nhân liền có thể thừa dịp thời gian ăn cơm tiến hành hoạt động. Mà dạng này hành động cũng không có vi phạm bệnh viện quy tắc. tựa ở đằng trước các bệnh nhân trên thân đều đeo trọng chứng thẻ ngực, thần quyến hào quang tại trên người của bọn hắn lưỡi ra, phía trước nhất bệnh nhân lẻ lưỡi, thần quyến hào quang tại đầu lưỡi của hắn bên trên lưỡi ra, bệnh nhân này Trần Hành biết, đàm khang đề cập với hắn đời miệng, hắn cứ gọi Tiểu Lưu, có thể bận vẹo ngôn ngữ, để ngoại nhân không cách nào lý giải. Trước đó tại nhà ăn Trần Hành liền kiến thức qua năng lực của hắn, hiện tại Tiểu Lưu dùng năng lực của hắn cứu Trần Hành, nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, vô số thần uyển hào quang tràn vào tầng hầm, chói mắt giống như là ở tầng hầm nổ tung vô số liều đạn gây choáng. Các người bọn này theo chó lâm viện trưởng đứng lên. hai mắt dũng động kinh khủng đỏ thấm tiếng nói của hắn chưa rơi liền bị thần quyến hào quang bao phủ hoàn toàn trần hành dùng sức hướng phía phía trước đánh tới tránh cho thần quyến lan đến gần chính mình hồi lâu thần quyến ba động mới chậm dại biến mất trần hành đứng dậy nhìn một chút toàn bộ tầng hầm đã là hoàn toàn thay đổi mà đứng đứng thẳng lâm viện trưởng cũng hoàn toàn nhìn không ra hình người hắn đã chết tất cả bệnh nhân đều yên lặng nhìn chăm chú trần hành không có người nói chuyện cũng không có người đối với trần hành khởi xướng tiến công bọn hắn liền ngăn ở cửa ra vào không để cho trần hành rời đi tại thoát khỏi viện trưởng khống chế sau bọn hắn cũng dần dần minh bạch sự tình trước mắt nam nhân này đem bọn hắn từ lâm viện trưởng khống chế bên trong giải thoát rồi ra ngoài nhưng tương tự cũng là nam nhân này tự tay đảo ra vô số bệnh nhân nội tạng bệnh nhân đối với trần hành tâm tình phi thường phức tạp nhưng trần hành cũng không hề để ý điểm này hắn nhìn xung quanh bốn phía lẩm bẩm nói vì cái gì trò chơi vẫn là không có thông quan trần hành rõ ràng trò chơi trừ người dẫn đạo cho ra đảo thoát là thông quan điều kiện bên ngoài vẫn tồn tại ẩn tàng điều kiện tỷ như hắn tại thương trường trận kia trong trò chơi hắn trực tiếp đánh chết trong quỷ vực một mực quanh quẩn một chỗ tổng quản lý cho nên dựa theo trần hành suy nghĩ đánh chết bệnh viện bên trong viện trưởng trò chơi nên kết thúc nhưng vì cái gì còn không có giải trừ trần hành nhấn ấn thái dương chẳng lẽ nói trần hành hướng phía các bệnh nhân đi đến các bệnh nhân như lâm đại địch khả trần hành nhìn bọn họ một chút nhẹ nhàng nói ra thật có lỗi xin cho nhiều lối các bệnh nhân do dự một lát nhường ra một con đường trần hành gật gật đầu tạ ơn sau đó hắn đi vào thang máy hướng phía phòng làm việc của viện trưởng bay lên rất nhiều bệnh nhân đi theo trần hành cùng nhau lên lâu bệnh viện uy tắc tựa hồ vẫn tồn tại các bệnh nhân tất cả đều không nói một lời phòng làm việc của viện trưởng hành lang Trần Hành đi tới trước đó chính mình nhìn thấy thông hướng cao hơn một tầng ẩn nấp thang lầu, hắn đưa tay bắt lấy xích sắt, không biết là ai phát động thần quyến năng lực, hào quang chấp hiện, xích sắt phá toái. Trần Hành dùng sức đẩy cửa ra, mãnh liệt gió mát rót vào, phía sau cửa là sân thượng. Quả là thế sao? Trần Hành lẩm bẩm nói, bệnh viện bên trong thân phụ lớn nhất tội nghiệp mấy người tất cả đều chuộc tội y tá trưởng chết tại trong thông đạo, dương nhất bị bệnh thầy thuốc giết chết, viện trưởng bị bệnh nhân của mình bọn họ giết chết. Chỉ có Trần Hành, hoặc là nói Lý Kiến nguyên còn không có nhận bất kỳ trừng phạt. Trần Hành đi lên sân thượng, sáng trắng bầu trời giờ phút này bắt đầu có một tia sáng. Hắn nhìn xung quanh bốn phía, bên hai quanh của Lâm viện trưởng thanh âm, thế giới này là hư giả tất cả mọi người là heo chó. Trần Hành trong đầu lóe lên bạch quyết đức, Chu Hoan Bân, Đàm Khang đám người thân ảnh, sau đó hắn chạy lấy đà hai bước, vượt qua lan can, từ sân thượng bên trên nhảy lên một cái. Thiện ác cuối cùng cũng có báo, đây mới là trận này trò chơi duy nhất chính xác. Đại địa tại Trần Hành trước mắt càng ngày càng gần, thân thể của hắn hướng xuống đất bên trên thẳng tắp rơi xuống, tại tiếp xúc đến mặt đất trong nháy mắt, trên mặt đất xuất hiện một cánh mở ra cửa lớn, đem Trần Hành nuốt vào. Chương 76, người chơi cùng người xem chương 76 người chơi cùng người xem trần hành từ từ mở mắt ra mở tối trong đại sảnh ánh đến điểm điểm mang theo tố bạch diện có người dẫn đạo đã đợi chờ ở nơi đó hắn liền minh bạch mình đã thành công trần hành phát hiện chính mình tiến vào trò chơi trước đó hối đoái trang bị đã đang yên đang lành cong lên người xem ra có chút trò chơi không thể sử dụng trang bị a hắn mở ra ba lô nhìn một chút bên trong trừ trước đó chính mình hối đoái vật phẩm bên ngoài đàng khang chế tác ca mê ra cũng ở trong đó trần hành chậm rãi từ túi sách tường cách bên trong lấy ra một tấm thần khuyến thẻ, thẻ bài này là nghĩ viện ông trần hành có chút nhắm mắt hiểu rõ tấm thẻ này thì tức đây chính là chủ bân năng lực cùng lựa gạt một dạng chính mình hết thể có ba lần sử dụng cơ hội chính mình giết chết trong trò chơi nhân vật chu hóa bần thế mà cũng có thể thu hoạch được hắn thần quyến năng lực sao không không phải thần quyến cùng thần quyến lựa gạt khác biệt tấm thẻ này trong tin tức cũng không có thần quyến tiền tố không phải thần quyến a cái kia bệnh viện bên trong những cái kia đến cùng đều là thứ gì trần hành suy nghĩ trận này trò chơi lượng tin tức cực lớn hắn cần thời gian nhất định để tiêu hóa hấp thu một chút trần hành ấn ấn chán của mình hướng phía người dẫn đạo đi đến này lại gặp mặt người dẫn đạo nữ khí nàng lớn khan khan lại điên cuồng trần hành trong nháy mắt liền biết hắn là ai hắn là chỉ toàn ta lại đến cho ngươi phát thưởng lệ hài lòng hay không chỉ toàn nói ra tay hắn nắm lấy ba tấm màu bạc thẻ bài đưa tới trần hành trước mặt lại tới trần hành đuốt luất thái dương hắn đang muốn đưa tay tiến hành rút ra lúc một đạo cửa lớn trực tiếp tại trần hành trước mặt triển hai, trần hành cả người trực tiếp bị cửa lớn thối vệ chỉ toàn một người cảm thấy ngoại ý muốn nói ra ai nha một thân ảnh đột ngột xuất hiện ở trong đại sảnh căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung thân ảnh này sẽ chỉ cảm thấy hắn bao phủ tại trong sương mù mỗi một lần nhìn lại đều có thể phát hiện khác biệt hắn thân ảnh Xa ảnh là hắn, tuổi trẻ nhân loại là hắn, sinh trưởng xúc tu ánh mắt cũng là hắn. thân ảnh gắt gao nắm chỉ toàn cổ tay, hắn chậm rãi lật ra ba tấm màu bạc thẻ bài, ba tấm thẻ bài trên mặt thẻ đều hiện ra quang huy thần bí. trên mặt thẻ đồ án không giống nhau, theo thứ tự là vặn bẹo xúc tu, rơi xuống ngôi sao, còn có một thanh bẻ gãy kiếm. nhưng khi thẻ mặt hướng bên trên lúc, ba tấm thẻ mặt đồng thời bắt đầu biến hóa, tựa như là phai màu mờ dạng, biến thành ba tấm không giống nhau thằng hề thẻ bài, quang huy thần bí cũng cấp tốc rút đi. chuyện gì xảy ra? hắn mở miệng, thanh âm cũng như hắn giá người một dạng, giống như là có vô số người đồng thời nói chuyện một dạng. người làm sao mê vụ sau bỗng nhiên mở ra một đôi kinh khủng con mắt hắn nhìn chăm chú chỉ toàn chỉ toàn mặt nạ từng khúc băng liệt lộ ra dưới mặt nạ tái nhợt làn ra máu đỏ tươi bắt đầu chậm chạp chảy ra chỉ toàn dốc hết toàn lực bưng kín sẽ phải vỡ vụ mặt nạ sau đó quỳ xuống nói ra không phải vậy tại sao trần hành sẽ không có cách nào có được thần quý bài Thang hề này bài là cái gì các ngươi muốn can thiệp chư thần trò chơi a hắn thanh âm trầm thấp tại toàn bộ trong đại sành quân quẩn ánh đến cũng bắt đầu xuất hiện không phải hắn làm hắn cũng không có năng lực làm đến chuyện này Bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp chư thần trò chơi, đây cũng là tất cả người chơi chung nhận thức mới đúng a. Trong đại sảnh lại hiện lên một bóng người, hắn toàn thân mặc cổ quái kỳ lạ trang sức, chính là tại bệnh viện bên trong lộ mặt qua hộ khách, hộ khách vừa cười vừa nói u, đã lâu không gặp. Ta cần một cái thuyết pháp. Trong sương mù thân ảnh cũng không để ý tới hộ khách, hắn trầm thấp nói ra, "Là chỉ toàn vẫn duy trì tư thế quỷ, tối đầu không dám cùng hắn nhìn thẳng, chỉ toàn nói ra, thần quyến thẻ bài là do chư thần trò chơi người chơi trực tiếp tặng cùng người dự thi ban thượng." Bình thường tới nói chỉ cần tặng cho, người dự thi liền nhất định sẽ thu hoạch được nó tặng cho thần quyến năng lực. Nhưng cũng tồn tại người dự thi không cách nào thu hoạch thần quyến năng lực tình huống tồn tại, mỗi một vị người dự thi có lại chỉ có thể nắm giữ một cái thần quyến năng lực, cho nên khi người dự thi đã có được thần quyến năng lực lúc, liền không cách nào lại thu hoạch. Chỉ toàn ngữ khí hèn mọn lại nhanh chóng đáp trả, sợ gây nên trong xương mù vị kia bất mãn. Nhưng hắn cũng không có thần quyến năng lực. Trong xương mù thân ảnh nhàn nhạt nói ra, hắn quanh thân xương mù cực kỳ không bình tĩnh chấn động lấy. Đúng vậy, sau đó ta muốn vì ngài giới thiệu loại tình huống thứ hai. đó chính là hắn bản nhân trời sinh liền có được thần quyến năng lực nhưng hắn bản nhân cũng không hiểu rõ tình hình cũng không biết như thế nào sử dụng dưới loại tình huống này hắn cũng vô pháp bình thường rút ra thẻ bài chỉ toàn nhanh chóng giải thích nói chư thần trò chơi chế độ thi đấu còn có ban thưởng cũng không phải là ta như vậy một nhân vật nhỏ có thể can thiệp ngài ứng có thể đi hỏi ngài bên người đại nhân bởi vì hắn chỉ dẫn ta mới có may mắn đủ trở thành người dẫn đạo chỉ toàn nói chúng chỉ hướng chính là hộ khách hộ khách ngay tại cười hắc hắc ha ha người biết liền tốt trong xương ngủ thân ảnh tựa hồ là nợ nụ cười gằn nhưng không có mỉm cười trong tiếng cười lộ ra vô tận khủng bố. Tốt, vậy ngươi cũng biết không phải hắn làm tranh thủ thời gian thu tay lại đi. Hộ khách tranh thủ thời gian hòa giải nói. Mê vụ sau thân ảnh một lần nữa nhắm mắt lại, chỉ toàn như được đại xá, hắn không dám ngồi thẳng lên, hay là quỷ ở nơi đó. Được rồi được rồi, ngươi đi cho đi, vướng bận. Hộ khách phất phất tay, chỉ toàn thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong đại sảnh. Mê vụ thân ảnh nhìn về hướng hộ khách, lạnh lùng nói, hiện tại người xem tay đều kéo dài dài như vậy sao? đem người một nhà xếp vào tiến trư thần trong trò chơi, chính mình còn trực tiếp máy nhiêu trò chơi tiến trình. Ngươi muốn làm thứ gì? ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm cái gì đâu? đừng cho là ta nhìn không ra. lần này bệnh tâm thần kia viện phó bản là ngươi dùng tiền cho hắn định chế A. cái này tại người chơi bình thường quyền lực bên trong a. hộ khách một bước cũng không được, hắn gửi lệnh trực tiếp về đối trở về. trong đại sảnh lâm vào quỷ dị cho mặc, thẳng đến một đạo mơ hồ không rõ thanh âm từ đại sảnh định truyền đến, mới phá vỡ yên tĩnh. từ lúc khoảnh khắc, bất luận cái gì người chơi, người xem, bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức quấy nhiêu trò chơi bình thường tiến hành. thanh âm này có chút giống người dẫn đạo, phân không ra thư bùng, nhưng mười phần hủ bi, nghe được thanh âm này sau. hai bóng người không hẹn mà cùng hư lạnh một tiếng, sau đó biến mất tại trong đại sảnh. chỉ toàn từ trong góc trầm rãi đi ra, hắn che phá toái mặt nạ, che chắn lấy khuôn mặt của mình, đột nhiên bắt đầu cười quái dị cười đến mười phần điên cuồng, bị mặt nạ mảnh vỡ cắt vỡ hai gò má chảy xuống đại lượng huyết dịch, nhưng hắn không thèm để ý chút nào, quen thuộc mất trọng lượng cảm giác, suy yếu cùng đau đầu cấp tốc trở về. Trần Hành ý thức được mình đã trở về thế giới hiện thực hắn mở mắt ra, trầm rãi từ trên giường ngồi dậy, yên lặng thích thứ một hồi trong đầu khối u tồn tại, mới đứng lên, hướng phía bản máy tính đi đến. Trần Hành vừa tiến vào trò chơi lúc là nửa đêm. hiện tại đã là sáng sớm hắn nhìn thấy trên điện thoại di động có một cái cuộc gọi nhớ trần hành nghĩ nghĩ gọi trở về uy trương đội trần hành nhấn ấn mi tâm nói ra trương đội tựa hồ một đêm không ngủ trong giọng nói lộ ra cực nặng mọi mệnh hắn nói ra tiểu trần ngươi để cho ta cha người kia đã chết chết trần hành lập tức nghĩ tới lúc trước hắn xin nhờ trương đội điều tra một chút lái xe vọt tới lục viễn mộ mộ cái kia gây chuyện lái xe chết như thế nào trần hành dò hỏi hôm nay 3 giờ sáng chết tại trại tạm giam bên trong là tự sát hắn ngạnh sinh sinh gặp trở ngại đem chính mình đụng chết đầu đều đụng nát Trương đội nói ra. Chương 77, phòng bệnh chương 77, phòng bệnh nghe nói lời ấy sau, Trần Hành lớn ấn thái dương. Chuyện này kỳ thật rất khó làm đến, bởi vì nó cùng nhảy lầu hoặc là cắt cổ tay khác biệt, nó cần nhân thể không ngừng mà đi lặp lại va chạm động tác này. Đại não của con người là tồn tại cơ chế bảo hộ đau đớn sẽ cưỡng ép ngăn cản thân thể tiếp tục tiến hành dạng này tự mình hại mình hành vi, muốn đem chính mình đụng trắng đều rất khó, chớ nói chi là đem đầu lâu đụng nát. Hồ sơ của hắn ta xem qua, không có gì đặc biệt, nhưng là hiện tại ra chuyện này, hồ sơ của hắn ta liền không thể đưa cho ngươi xem. Trương đội nói ra. không quan hệ trương đội quy củ ta hiểu trần hành trả lời ân bảo trọng thân thể quay đầu cùng đi ăn một bữa cơm đi trương đội hàn huyên một câu sau cúp điện thoại trần hành sắc mặt có chút trầm trọng để điện thoại di dọc xuống bắt đầu phục bản tiêu hóa trận trước trong trò chơi tất cả manh mối hắn trên trực giác một trò chơi tuyệt đối không đơn giản chỉ là một trận phổ thông trò chơi đầu tiên thần quyến đến cùng là cái gì trần hành đã lâu mở ra diễn đàn một bên nhanh chóng xem lấy thần quyến tin tức tương quan một bên căn cứ từ mình đã biết manh mối tự hỏi trong diễn đàn liên quan tới thần quyến tin tức phi thường thưa tớt trần hành đối với cái này sớm có đoán trước bởi vì mỗi lần rút ra thần quyến hệ người dẫn đạo đều là tại bên cạnh mình lúc không có người tiến hành kết hợp chính mình giết chết cầu thả vui liền thu được thần quyến lựa gạt để phán đoán là tồn tại cùng loại với giết người đoạt bảo dạng này cơ chế tồn tại cho nên có được thần quyến người dự thi cũng sẽ không chủ động công bố sự thật này có chút không đúng trần hành suy nghĩ nói người dẫn đạo loại hành vi này rất như là đang bảo vệ thu hoạch được thần quyến người dự thi nhưng cái này cũng không hề phù hợp bọn hắn trò chơi thứ nhất sinh mệnh thứ hai người dự thi cần biết đây là một loại mâu thuẫn cách làm thứ yếu vì cái gì chính mình giết chết trong trò chơi chu hàm ân lại vẫn thu được hư hư thực thực thần quyến năng lực thẻ bài trần hành bắt đầu từ từ nhớ lại lần này trong trò chơi chi tiết thế nhưng là càng hồi ức lông mày của hắn càng là khóa chặt trần hành trí nhớ phi thường xuất sắc nhưng lần này trong trò chơi rất nhiều chi tiết tựa như là thủy Triều xuống bình thường trần hành đã bắt đầu quên đi tựa như là tỉnh ngủ về sau đi hồi ức vừa mới đã làm mộng nguyên bản mạch lạc rõ ràng cố sự càng là hồi ức càng là mơ hồ trần hành cấp tốc dùng máy tính ghi chép trước mắt tự mình biết hết thầy Còn không có gõ hai hàng chữ, Trần Hành trong ánh mắt đã hiện ra thần sắc mờ mịt, hắn nhìn xem chính mình trên máy vi tính đánh số chữ, rơi vào trầm tư. Thế giới này là hư giả, chúng ta đều là heo chó. Đây là ai nói? Trần Hành cẩn thận nhớ lại, hắn hiện tại chỉ biết mình vừa mới thông quan một trò chơi, có thể trong đó chi tiết đã hoàn toàn quên đi. Tính toán, đi trước bệnh viện đi. Trần Hành theo thường lệ kiểm tra một hồi điểm của mình, 9999 vương hành điểm tích lũy 90. Lần này thông quan trò chơi một hơi là Trần Hành tăng thêm 30 điểm tích lũy, Trần Hành lại đi thăm dò nhìn một chút vô diện điểm tích lũy. Vô diện điểm tích lũy cũng không hề biến hóa, vẫn là 4500 điểm tích lũy. Trần Hành cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, phủ thêm một kiện áo khoác hướng phía bệnh viện đi đến. Trần Hành sau khi rời đi không lâu, trong phòng của hắn đỗng nhiên nhiều hơn một đoàn màu sáng mê vụ, trong sương mù chậm rãi mở ra một đôi trong mắt, đôi mắt quét qua Trần Hành trên máy vi tính ghi chép lại câu nói kia, tựa hồ là hừ lạnh một tiếng, sau đó biến mất không thấy. Trần Hành đổi tới bệnh viện lúc đã là 10 giờ sáng mặc thường phục sở tụ đang ở bệnh viện cửa ra vào chờ mình, nàng trông thấy Trần Hành sau đội vàng dùng lực phất tay chờ ca, bên này bên này. Trần Hành đi tới nhìn qua sở tụ phiếm hồng con mắt gật gật đầu bất và ngươi trở về ngủ đi ta đến bồi viết tử nói lời này liền không có ý tứ ta không sao hôm nay vừa vặn nghỉ ngơi ngươi cái bệnh nhân mới hẳn là về nhà nằm đi sở tụ đánh một cái áp dẫn trần hành hướng phía trong bệnh viện đi đến hiện tại thế nào trần hành hỏi người là cứu giúp đến đây bây giờ còn không có tỉnh nhưng bác sĩ nói rõ tỉnh lại cũng sát suất lớn là người thực vật lúc rạng sáng đã xong xuôi nằm viện thủ tụ biến tử ngay tại trong phòng bệnh đối tiếp đâu sở tụ ánh mắt có chút thảm đạm, chuyện này đối với nàng mà nói đả kích cũng không nhỏ trần hành cũng có chút trầm mặc hai người đi tới trong phòng bệnh phòng bệnh chính là bình thường nhất phòng bệnh hết thể có 8 cái giường ngủ mỗi cái giường ngủ đều dùng dẻm cách đứng lên tận cùng bên trong nhất giường ngủ là được chúng ta đi qua đi sở tụ nhỏ giọng nói ra hai người tận lực thu thấp tiếng bước chân đi vào trong phòng bệnh Chân hành thói quen nhìn một chút bôi phía trong phòng bệnh này bệnh nhân toàn bộ đều là tiếp tục tính thực vật trạng thái bệnh nhân mỗi cái giường bệnh đều có người bồi hộ đôi bảo vệ da thuộc trên mặt đều tràn đầy dáng tươi cười cùng nằm tại trên giường bệnh bệnh nhân nói chuyện phiếm nói chuyện đang mong đợi bệnh nhân có cho dù là một chút xíu thân thể phản ứng, đáy mắt của bọn họ đều là không giấu được chết lặng cùng bi thống. Trần Hành cấp tốc đi ngang qua, đi tới ở giữa nhất bên cạnh giường bệnh, Lục Viên đang ngồi ở nơi đó, hắn nhìn thấy Trần Hành cùng sợ tụ tới, vội vàng đứng người lên trần ca, tiểu sở, các người đã tới. Trần Hành gật gật đầu, hắn khỏe mắt liếc qua liếc về mộ mộ đối diện giường ngủ có chút kỳ quái, giường ngủ cũng không có lôi kéo dẻm, cũng không có bồi bảo vệ da thuộc. Một người trung niên gầy gò nằm ở phía trên, tứ chi của hắn gầy đến qua trường, tóc không biết bao lâu không có tu bổ. cơ hộ rũ xuống tới bờ mông nhưng hắn hai gỏ má ngoài ý muốn đến sạch sẽ cũng không có râu ria sổng xoảm chỉ là nhìn bởi vì trường kỳ dinh dưỡng không đủ mà gương mặt lóng sâu hiện ra màu bằng đất dương của hắn đầu thẻ viết tên của hắn liêu hoài chi trần hành chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt hắn nhìn xem lục viễn do hỏi thế nào lục viễn miễn cưỡng cười một cái trên mặt viết đầy ra rời còn tốt hiện tại cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh đi đúng rồi ta đi đón trần ca đem mua cơm sự tình đem quên đi các ngươi chờ ta sẽ ta đi mua một ít ăn Sở tụ vô, vô đầu nói ra nàng hướng phía bệnh viện thu nhập thêm chạy bộ đi trần ca ngồi lục viễn rời đầu băng ghế nhỏ cho trần hành trần hành cũng không khách khí ngồi xuống lục viễn nhẹ tay nhẹ khoác lên mỗ mộ trên tay hắn thấp giọng nói ra trần ca đêm nay lại mang ta tiến một lần trò chơi đi ta rất cần tiền mỗ mộ tình huống này không có khả năng tại bình thường phòng bệnh đợi, ta muốn đem nàng chuyển tiến trọng chứng phòng bệnh nhưng là quá mắc ta xem qua hối đoái cu một trò chơi điểm tích lũy không sai biệt lắm mới có thể hối đoái một ngày phòng bệnh tiền lục viễn ngữ khí rất thấp cũng không biết là bởi vì thức đêm hay là cảm xúc kích động vay mắt đỏ đến lợi hại Trần Hành trầm mặt một chút, nói ra, một trò chơi cơ sở điểm tích lũy 20 phần tả hữu, chỉ có thể hối đoái 1.000 khối tiền, trọng chứng phòng bệnh lời nói cũng không đủ đi. Không, Trần Ca, là đủ, chúng ta đi tham gia 5 người trò chơi. Lục viễn đống nhiên ngầm đầu, nghiêm túc nói ra. 5 người. Trần Hành hỏi. Đúng vậy, ta hỏi qua người mới hỗ trợ trong nhóm cầu ca hắn nói cho ta biết chư thần trò chơi tổ đội nhân số là có hạn mức cao nhất cao nhất chính là 5 người tiến hành tổ đội. Tổ đội 5 người trò chơi độ khó là cao nhất, nhưng cùng lúc có thể lấy được điểm tích lũy cũng là nhiều nhất, thuận lợi thông quan lời nói, mỗi người tối thiểu có thể thu lấy được 60 điểm tích lũy. Lục Viễn có chút kích động nói, thanh âm của hắn ép tới rất thấp, mà lại ngữ tốc rất nhanh, Trần Hành nhìn xem hắn, hắn lần thứ nhất cảm thấy mình bạn thân này có chút lạ lẫm. Hồi lâu, Trần Hành chậm rãi gật gật đầu, nói ra, 8 giờ tối nay, chúng ta cùng đi. Chương 78, nhân tài xuất hiện lớp lớp người mới hỗ trợ chương 78, nhân tài xuất hiện lớp lớp người mới hỗ trợ Trần Hành bồi Lục Viễn ngồi một lát sau. tiểu sở mang theo túi nhựa trở về chính là tại bệnh viện dưới lầu mua cơm hộp ba người ghé vào một bên ăn cơm trưa tùy ý trò chuyện lục viên rõ ràng có chút không yên lòng bình thường miệng lưỡi dẻo kẻo hắn nghĩ đến tâm sự vẫn luôn là sở tụ tại kéo theo bầu không khí trần Hành biết hắn đang suy nghĩ gì lần trước cổ bảo chỉ là bốn người trò chơi liền gặp khủng bố như vậy cảnh tượng năm người trò chơi độ khó chỉ cao hơn chứ không thấp hơn lại gặp được như thế nào tình huống đâu chư thần trò chơi trần Hành nhận lẫn ý thức được chư thần trò chơi người dự thi chọn lựa hẳn là cũng không phải là hoàn toàn ngẫu nhiên mà là có một bộ ẩn tặng tiêu chuẩn. chỉ toàn tự đủ câu nói kia cất dấu ý tứ có lẽ chính là chư thần trò chơi người dự thi đều là dục vọng sâu nặng người bọn hắn sẽ vì dục vọng của mình lần nữa trở lại trong trò chơi thí dụ như chính mình cũng thí dụ như lục viễn lúc đầu không có dục vọng hắn bị người vì chế tạo ra một trận hoạn nạn trần hành không tin đó là ngoài ý muốn hắn trên trực giác cho là đó là chư thần trò chơi khiến cho lục viễn tiếp tục tham gia trò chơi thủ đoạn sẽ là chỉ toàn làm sao trần hành nhớ tới cái kia điên nhìn xem liền không bình thường đặc thù người dẫn đạo hơi hít mắt lại nếu quả như thật là hắn làm vậy hắn vì cái gì như vậy nhắm vào mình còn có người bên cạnh mình đơn thuần tại buồn nôn chính mình a trần hành cũng không tin tưởng không có chút nào nguyên do nhằm vào, hắn uống một hơi tạm thời nghị không ra chỉ toàn đối với mình mục đích làm như vậy hiện tại chư thần trò chơi đối với hắn mà nói vẫn là cái cự đại bí ẩn còn có quá nhiều đồ vật cần thăm dò sau khi ăn cơm xong sở tụt cất lời ta tới thu thập ta tới thu thập trần ca ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi ngươi cũng là bệnh nặng hảo trần hành cũng không có cự tuyệt tuy nói tuổi thọ của mình bị lan tràn đến năm tháng nhưng ung thư hay là tại không giây phút nào giày vò lấy hắn để tâm hắn lực lao lực quá độ tốt vậy ta liền đi về trước trần hành cùng hai người gật gật đầu lên tiếng chào sau trước hết đi rời đi hắn cũng không có đi địa phương khác mà là trực tiếp quay trở về chính mình phòng cho thuê ngồi trên ghế, trần hành do dự một chút hay là lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại đi qua điện thoại tại víu ba tiếng sau vang lên trần hành bình phục một chút tâm tình của mình nói ra uy mẹ gần nhất thế nào cái gì ngươi nói ta hai ngày trước vừa đã gọi điện thoại cho ngươi làm sao còn đánh ha ha đây không phải nhớ ngươi sao trần hành giọng nói nhẹ nhàng tán gẫu ân ta đương nhiên không có việc gì đến lúc đó khúc mắt trở về nhìn ngài đương nhiên là ngày mùng ngày một tháng năm a nói xong a tốt, bái mai trần hành cúp điện thoại nụ cười trên mặt cũng thu liễm hắn trầm mặc nhìn xem điện thoại lẩm bẩm nói còn có bốn tháng hắn thâm trầm phun ra một hơi tiện tay ăn mấy mảnh thuốc giảm đau bật sau ấn mở người mới hỗ trợ bầy trần hành muốn tìm cái kia cái gọi là cậu ca tâm sự nhìn hắn là một cái kinh nghiệm phi thường phong phú người dự thi từ hắn đối với lục viễn nói những lời kia liền có thể nhìn ra Chắc không được lao nghiêm cũng nói có việc lời nói có thể đi tìm cậu ca hỏi một chút trần hành tiên nhìn một chút cho chuyện nhóm hiện tại không một người nói chuyện sau đó hắn ấn mở trên núi linh hoạt chó nói chuyện riêng giới diện nghĩ nghĩ phát cái tin tức đi qua vương hành có đây không trần hành vốn cho là mình sẽ chờ một hồi mới có thể thu đến hồi phục nhưng hắn không nghĩ tới đối diện trực tiếp trả lời lập tức trên núi linh hoạt chó vương hành có một ít sự tình muốn thỉnh giáo người một chút trên núi linh hoạt chó chuyện gì mau nói mau nói trần hành nghĩ nghĩ, đem ổ bảo sự tình giản lược cùng cậu ca nói một lần cuối cùng dò hỏi Trước ngươi gặp được hoặc là nghe nói qua loại tình huống này sao? Cậu ca hồi phục đến phi thường cấp tốc. Trên núi linh hoạt chó, là tiểu nghiêm tử để cho ngươi tới tìm ta đi. Ta sắp thực gặp được loại tình huống này, bất quá muốn tìm hiểu được chuyện này, ta muốn trước từ trò chơi kết thúc giải thích lên. Trên núi linh hoạt chó, ngươi là người mới, cho nên ta muốn giải thích với ngươi một chút, Chư thần trò chơi, chúng ta là người dự thi, cũng không phải là người chơi, khái niệm này ngươi có thể hiểu được sao? Vương hành, có thể. Trên núi linh hoạt chó. trò chơi kết thúc chính là người chơi ý đồ trực tiếp can thiệp trò chơi tình huống phát sinh người dẫn đạo lại không cách nào đem trò chơi bình thường trở lại tiến trình cho nên mới sẽ xuất hiện kết thúc trần hành trong lòng hơi động một chút hắn nhớ tới mang theo mặt nạ miệng chim vô diện hắn trong phòng liền từng tự xưng chính mình là người chơi trần hành cấp tốc trả lời ngươi nói là trận kia trò chơi là bị người chơi can thiệp qua đi đưa đến trên núi linh hoạt chó các người trận kia trò chơi ta lại không tại ta làm sao biết bất quá căn cứ cá nhân ta kinh nghiệm đến xem rất có thể chính là như vậy vương hành vậy cái kia con mắt đâu trên núi linh hoạt chó ngươi ngu xuẩn à ta đều nói rồi là người chơi can thiệp đưa đến người lên mạng lướt sóng đều sẽ mặc áo di lê bọn hắn đi quay dối không đồng dạng cũng muốn mặc áo di lê bị cậu ca duệ bình sau này trần hành cũng không tức giận hắn ấn ấn thái dương vốn cho rằng trận kia trò chơi tính đặc thù là do ở vô diện đưa đến nhưng hiện tại xem ra vẫn tồn tại những người khác can thiệp sao vương hành người chơi đến cùng là cái gì trên núi linh hoạt chó ta cũng không biết ta chỉ biết là trong trò chơi này tồn tại chân chính người chơi trần hành cảm giác mình lấy được trên lệ tin tức không nhiều lắm gõ mấy chữ đi qua tuất tạ ơn không nghĩ tới cậu ca đột nhiên nói ra đúng rồi ngươi chính là tiểu nghiêm tử nói cái kia mạnh nhất người mới đi thế nào ban đêm có muốn đi chung hay không tham gia trò chơi ta cùng tiểu nghiêm tử đều tại trần hành nghĩ nghĩ nói ra tốt ta bên này có thể lại mang một người sao lần trước cùng lão nghiêm cùng một chỗ tham gia qua trò chơi trên núi linh hoạt chó vận khí kia rất tốt lại rất thiếu tiền tiểu tử sao tốt cùng đi đi thật lâu không có tham dự qua năm người trò chơi đó còn là 8 giờ tối hôm nay trần hành trả lời tốt cậu ca thấm thiên nói ra người trẻ tuổi hay là nhiều nước sở kèm nhóm trong nhóm nhân tài rất nhiều mọi người nói chuyện đều rất êm hay đột nhiên xuất hiện sức chỉ phát biểu để Trần Hành một trận tắt tiếng, không biết nên làm sao hồi phục. Sau đó Trần Hành ấn mở trò chuyện nhóm, nhìn một chút hắn thêm nhóm đến nay chưa từng có nói chuyện qua chủ nhóm. Chủ nhóm ID là một trôi tiếng anh, gọi Yến để phủ ôn ảnh chân dung của hắn chính là Trần Hành tại trên biểu kiện nhìn thấy lười dê dê. Trần Hành ấn mở chủ nhóm danh tiếp, hắn sững sờ, chủ nhóm cũng không có che giấu mình tin tức, cho nên Trần Hành có thể trực tiếp nhìn thấy hắn điểm tích lũy. Chủ nhóm thế mà có được dòng giá 2.700 điểm tích lũy, Trần Hành hoàn toàn không nghĩ tới một người mới hỗ trợ bảy chủ nhóm thế mà có được cao như vậy điểm tích lũy. Nhóm này quả nhiên không phải nhìn qua đơn giản như vậy, Trần Hành hơi hít mắt lại. mươi 79, gặp lại từ chiêu chiêu mươi 79, gặp lại từ chiêu chiêu Trần Hành tra xét chủ nhóm tin tức cả kẽ, phát hiện cho dù hắn có được 2.700 phân điểm cao, cũng không có tiến vào bảng xếp hạng tốt 100, mà chỉ là miễn cưỡng chen vào trước 400, đi tới 397 vị trí. 2.700 điểm tích lũy chỉ là cái bài danh này sao? Trần Hành đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ đánh lấy cái bản, suy tư nói. 2.700 phân là Trần Hành trước mắt tiếp xúc đến trừ vô diện bên ngoài điểm cao nhất, mà cái này tiếp cận 3.000 điểm số thế mà cách top 100 tên còn có tương đối lớn trên lệch Điều này nói rõ hai chuyện. Đầu tiên, điểm cao người dự thi ở giữa điểm số trên lệch cũng không có Trần Hành tưởng tượng lớn như vậy. Thứ yếu, điểm cao ở giữa trước mắt không tồn tại rất mãnh liệt cạnh tranh quan hệ, muốn tạo thành như bây giờ điểm số xu thế, hẳn là có đại lượng điểm cao người chơi thông qua săn giết điểm thấp người chơi đến thu hoạch điểm số. Trần Hành nhớ lại chính mình đã từng cũng ở trong game giết chết qua một tên người chơi, tại trận kia trò chơi đằng sau, Trần Hành tổng cộng thu được 20 điểm tích lũy. Nhưng căn cứ phía sau trò chơi kinh nghiệm đến xem, 20 điểm tích lũy chính là trận kia trò chơi cơ sở điểm tích lũy, chính mình không có thu hoạch được bất kỳ ngoại định mức điểm số. Chẳng lẽ cậu lạc không tính chính mình tự tay giết chết sao? Hay là nói, phải dùng thần quyến năng lực giết chết mới có thể thu được càng nhiều điểm tích lũy đâu? Trần Hành nghĩ nghĩ, rất nhanh phủ định ý nghĩ thứ hai, hắn cũng không cho là thần quyến năng lực sẽ như thế trả lan, cho nên Trần Hành suy đoán cũng là bởi vì cậu lạc cũng không tính chính mình tự tay giết chết, cho nên điểm tích lũy không có thêm đến trên người mình. Xem ra thần quyến phát ra điều kiện muốn càng rộng rãi hơn một chút. Trần Hành lẩm bẩm nói, mặc dù là chính mình gián tiếp đưa đến cậu lạc tử vong, nhưng mình vẫn thu được thật quyến, lừa gạt ba lần hạ địa bản. Trần Hành lướt lướt Thái Dương, tiếp tục xem lên trang web đang tiến hành xa lạ 5 người trò chơi trước đó, hắn cũng nghĩ thu thập nhiều một chút tin tức. Thời gian cực nhanh, màn đêm rất nhanh liền giáng Lâm Trần Hành theo thường lệ nằm ở trên giường, nhẹ nhàng đụng vào lạc ấn, tiến nhập trong đại sảnh. Trong đại sảnh lão Nghiêm đã ở nơi đó chờ, hắn hay là mặc cái kia một thân trắng bệnh đồ lao động, con căng bao, mặt mũi tràn đầy xa sút tinh thần. Hắn nhìn thấy Trần Hành tiến nhập đại sảnh, hướng phía Trần Hành gật, gật đầu xem như chào hỏi. trần hành cũng gật gật đầu hắn chú ý tới lão nghiêm bên chân còn có một cái ngồi sổm thân ảnh trần hành đi tới nói ra vị này là cái kia ngồi xổm thân ảnh bụt một chút đứng lên lại là trực tiếp chui được lão nghiêm sau lưng chỉ lộ ra non nửa khuôn mặt dòm ngó trần hành trần hành hơi xứng sở nguyên lai lão nghiêm bên chân ngồi sổm chính là một nữ hải nàng mặc một thân rộng dai phi thường quần áo tóc dài màu đen rũ xuống tới bờ mông thật dây tóc chắn có chút che chắn con mắt nhưng trần hành vẫn có thể cảm nhận được tóc cắt ngang chắn sau nàng khiếp đảm lại hiếu kỳ ánh mắt lão nghiêm cứng ngắc mặt đều có chút nhịn không được rồi. Hắn ý đồ đem nữ hải từ phía sau lôi ra ngoài, nhưng nữ sinh gắt gao bắt lấy lao nghiêm của áo, nói cái gì cũng không chịu đi ra. Ha ha. Giới thiệu một chút, cái này chính là cậu ca. Lao nghiêm có chút lúng túng sờ lên cái mũi, nói ra. Người tốt, ta là trên núi linh hoạt chó xin chỉ giáo nhiều hơn. Cậu ca giúp đỡ một chút đổi mùi tính mắt, nữ khí rất sợ nói. Nàng tiếng nói phi thường nhỏ, nữ tóc cũng rất nhanh, trần hành kém chút không nghe rõ. Đây chính là cái kia tại trong trò chuyện nhóm hô phong hoán vũ, hô to người mới lộ ảnh cậu ca sao? Tương phản tựa hồ có chút lớn, ai trần hành nhìn thoáng qua cậu ca. gật gật đầu nói, cậu ca ngươi tốt, ta là vương hành, ta biết ngươi, trần hành, hành chữ mở ra chính là vương hành. cậu ca bỗng nhiên nói ra, ngữ khí của nàng y nguyên rất sợ, câu nói này tựa hồ đã dùng hết nàng tất cả dũ khí, nàng nói xong lập tức chui được lão nghiêm đứng phía sau tốt. mặc kệ hắn, nàng cứ như vậy, nhưng cậu ca người hay là rất đáng tin cậy. lão nghiêm sa suốt tinh thần mặt đều có chút không kiềm được, nhưng hắn hay là nghiêm túc cho trần hành giải thích nói, đối với ta rất đáng tin cậy. cậu ca nhỏ giọng hò hét một chút, rất nhanh, lục viên cũng tới đến trong đại sảnh. hắn cách thật xa liền hướng phía lao nghiêm cùng trần hành lên tiếng chào hỏi hắn nhìn thấy cậu ca cũng là hơi sững sở nói ra vị mỹ nữ kia là vị này chính là cậu ca lao nghiêm lại lần nữa giải thích một lần lục viễn mừng tỉnh đại ngộ hắn nói ra cậu ca ngươi nguyên lai like là cái sợ hai xã hội à chào ngươi chào ngươi ta cũng là sợ hai xã hội để xã hội cảm thấy sợ hãi sao cậu ca thăm dò nhỏ dọn dệ bình một câu sau đó lại rụt trở về một mảnh sung sướng bầu không khí bên trong trần hành đi tới người dẫn đạo trước mặt nói ra chúng ta muốn tiến hành năm người trò chơi người dẫn đạo thật sâu hành lễ nói ra như ngài mong muốn sau đó hắn thấp giọng nghiệm tục lấy cửa lớn xuất hiện ở trong đại sảnh đi thôi lao nghiêm nói ra hắn hướng phía cửa lớn đi đến cậu ca giống như là vật trang sức một dạng chăm chú treo ở trên người hắn hai người tiến vào cửa lớn biến mất không thấy chúng ta cũng đi thôi lục viên nói ra trần hành gật gật đầu hắn mở ra quăng lên người ba lô theo thường lệ kiểm tra một chút bên trong vận bên trong có một cái đèn tin hai ống hạ dện lìn thuốc chích con mắt nhẫn đôi một cái vi hình camera còn có một tấm màu bạc thẻ bài trần hành nghĩ, nghĩ vẫn đưa tay chạm đến một chút tấm thẻ bài kia chậm hóa thành một chùm sáng huy chạy vào trần hành thể nội Nghĩa biển bông cũng không có thần quyến tiền tố đi thôi trần hành thở ra một hơi cùng lục viễn cùng đi tiến vào cửa lớn một trận quen thuộc rơi xuống cảm giác sau trần hành từ từ mở mắt thân thể lần nữa lâm vào tự do hành động trạng thái bên cạnh lục viễn lao nghiêm cùng cầu ca đều xoay tít chuyển tròn mắt khắp nơi bắt lấy trần hành nhìn về hướng còn lại người kia vừa nhìn xuống này hắn hơi sững sở bởi vì đây là người quen trần hành nhận biết đó là một người dáng dấp rất thanh tú cô nương khoe mắt nàng bay lên lấy một vòng đỏ thẫm trong tay để xuống một thanh trường đao nàng là từ chiêu chiêu Từ Chiêu Chiêu hiển nhiên cũng nhìn thấy Trần Hành, nàng cũng sửng sốt một chút, tựa hồ là hướng phía Trần Hành nhẹ nhàng gật đầu. Trần Hành lập tức ý thức được muốn đem tin tức này nói cho Lão Nghiêm, Lão Nghiêm đi lên không nói hai lời liền đem cái kia đến nay cũng không biết họ gì tên gì họ chung người dự thi chém chết hình ảnh, vẫn rõ muộn một chút một mắt. Từ Chiêu Chiêu sức chiến đấu cũng dị thường cường hãn, hai người kia nếu là thật đối đứng lên liền có chút phiền thoái. Còn không đợi Trần Hành đối với Lão Nghiêm nháy mắt, trước mắt của hắn hoa một cái, cảnh tượng trước mắt cực tốc biến hóa, đợi đến Trần Hành thấy rõ chung quanh thời điểm, bên người tất cả mọi người không thấy. Đây là cái nào? trần hành thân thể vẫn không có khả năng tự chủ di động hắn chuyển động con mắt quét mắt trung quanh đỉnh đầu đèn rất tối tăm trần hành chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra đây là một gian trật trội phòng ngủ thoạt nhìn là một đứa bé phòng ngủ tại bên tường bảy biện vết gì loang lổ học tập bản chất trên bàn đầy ôn tập vật liệu cùng thư tịch người dẫn đạo thanh em cuối cùng từ đỉnh đầu vang lên tôn kính người dự thi các người tốt lần này trò chơi để ta tới là các vị giảng giải quy tắc các vị hiện tại chính bản thân ở vào một cái dị biến trong cư xá thành công chạy ra cư xá tức là thành công nếu như tìm tới cư xá dị biến hạch tâm sẽ thu hoạch được gấp đôi điểm tích lũy xin chú ý mỗi vị người dự thi đều nắm giữ một cái thân phận xin mời tốt dùng thân phận của mình chúc các vị tốt vận. chương 80, mươi kiềm chế chương 80, mươi kiềm chế người dẫn đạo tiếng nói vừa rơi xuống trần hành liền khôi phục năng lực hành động hắn túi đầu nhìn một chút chính mình sửng sốt một chút chính mình đang ngồi ở bên giường mặc một thân xanh trắng đồng phục trên đồng phục đều là dùng nét bút ra ký hiệu phi thường công loạn, không có quy tắc mà chính mình ngồi trên giường phủ lên rách dưới đệm chăn còn có thể trông thấy mấy cái bẩn thiệu phim hoạt hình nhân vật in hoa những này đều không trọng yếu trọng yếu là trần hành phát hiện thân thể của mình nhỏ đi biến thành 16, 17 tuổi dám vẻ. mỗi người đều có được chính mình thân phận. Nguyên lai like là ý tứ này sao? Trần Hành ấn ấn Thái Dương, chính mình biến thành một cái 16, 17 tuổi hài tử, đây chính là thân phận của mình sao? Trần Hành từ trên giường nhảy xuống tới, hắn chú ý tới cửa phòng ngủ bị khóa trái, thoạt nhìn là chính mình khóa cho nên Trần Hành cũng không sốt ruột đi ra ngoài, hắn trong phòng chậm rãi quan sát đến. Một nhà này kinh tế cũng không tính rồi dào trong phòng thậm chí không có trải sàn nhà, mà là màu xám bê tông, trong phòng không có cái gì dư thừa đồ dùng trong nhà ngay cả cửa sổ đều không có, chỉ có một tấm học tập bàn, một tấm một mình giường nhỏ. sau đó cũng chỉ có vô số sách, kiềm chế. Trần Hành nhìn qua gian phòng nhỏ này, cái từ ngữ này một cách tự nhiên hiện lên ở trong lòng. Trần Hành đi tới bên tường, phai màu chóc ra trên tường dán bị xé rách nát bấy quảng cáo. Trần Hành phân biệt một chút phía trên viết chữ. Phấn đấu trong ngày. Thi đại học Trần Hành chỉ có thể nhận ra sáu chữ này, nhưng là chủ quan hắn đã hiểu, thân phận của mình là một cái ngay tại chuẩn bị kiểm tra học sinh cấp 3. Vất quá, Trần Hành đuốt vẽ treo trên tường lịch này, cái này lịch này vết thương chống chất, giống như là có người dùng dao điên cuồng ở phía trên vẽ kích qua mở dạng. Toàn bộ lịch ngày giao diện đều đâm rách 5 tháng ngày toàn bộ đều biến thành chói mắt vết đau, căn bản không thể phân biệt. Trần Hành đi tới bên bàn, hắn liếc thấy ôn tập tư liệu dưới trên mặt bàn tựa hồ có chữ viết, Trần Hành đẩy ra trên bàn thư tịch, lộ ra mặt bàn. Chết chết chết chết chết chết chết đi chết đi đi chết đi ta rất muốn chết. Chết chết chết gắt đau Trên mặt bàn khắp đầy nhìn thấy mà giật mình chết chữ, tiểu chữ siêu siêu mẹo mẹo nhưng mỗi một cái đều cực điểm dùng sức, dùng để vết khắp dấu vết mỹ thuật dao liền để ở một bên, lưới dao đã hoàn toàn mài mòn bóc méo, Trần Hành thậm chí còn có thể nhìn thấy lưới dao bên trên dính lấy sớm đã vết máu khô khốc. Cái này học sinh cấp 3 trạng thái tinh thần nhìn cũng không tốt, Trần Hành thanh đao cầm lên, nhìn qua bản kia chưa chết, cho dù là mình cũng không cách nào ức chế sinh ra một chút không hiểu cảm xúc, đột nhiên có một loại muốn cho chính mình đến một đao xúc động. Trần Hành mau đem sách đem đến trên mặt bàn, đem những chữ kia ngăn trở, loại kia buồn bực cảm xúc mới chậm rãi bình phục. Chuyện gì xảy ra? Trần Hành khẽ như mày, những chữ viết kia có thể ảnh hưởng đến cảm xúc. Vì cái gì ta lại đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ kia? Trần Hành trực giác mình không thể lại tại trong phòng này nhiều làm dừng lại. Hắn khỏe mắt liếc qua liếc thấy mình tại chư thần trong trò chơi hối đoái đi ra ba lâu ngay tại học tập bàn phía dưới. Hắn cấp tốc đem túi sách cầm lên, kiểm tra một chút vật phẩm bên trong, xác nhận tất cả mọi thứ đều ở phía sau có chút thở phào. Trần Hành sẽ từ trên bàn tìm tới trang trí đao cũng cùng nhau ném bảo. Trần Hành đi tới cạnh cửa, hắn không có vội vã mở cửa khóa, lỗ thai hắn dán trên cửa, bắt đầu tử tế nghe lấy thanh âm bên ngoài. Bên ngoài không hề có một chút thanh âm, mười phần hắn tĩnh. Đúng. Xác nhận không có động tĩnh sau, Trần Hành mới mở ra khóa trái cửa đầu, khóa cửa thanh âm tại mảnh này chết yên tĩnh giống nhau bên trong lộ ra phi thường chói tai. Trần Hành chậm rãi vận động nắm tay, kéo về phía sau mở một đường nhỏ. Trần Hành áp vào cái kia khe hở đi xem bên ngoài. Hắn từ trong khe cửa thấy được một con mắt. Có người cũng ngay tại từ cái kia khe cửa hướng trong môn nhìn trộm. Con mắt kia cách Trần Hành gần vô cùng, Trần Hành thậm chí có thể cảm giác được lông mi của nó quét đến mí mắt của chính mình. Trần Hành mồ hôi lạnh một chút liền xuống tới. Hắn không tự giác hướng lui về sau một bước, ngã ngồi tại trên đế. Chính là thối lui ra khỏi một bước này, người ngoài cửa mới dùng sức đẩy cửa ra. Trần Hành thấy được đứng ở cửa một người có mái tóc tán loạn, mặc váy liền áo trung niên nữ nhân, trên tay của nàng còn cầm một thanh dao phai. con mắt của nàng vẫn bệnh tuyết máu, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì, cứ như vậy nhìn chằm chằm trần hành. nàng không biết tại cửa ra vào đứng bao lâu, cứ như vậy lặng lẽ đứng ở nơi đó, có lẽ còn một mực tại thông qua khe cửa nhìn trộm trần hành đang làm những gì. trần hành tay đã từ từ sờ về phía ba lô, tùy thời chuẩn bị phản kháng. rửa tay ăn cơm. có thể nữ nhân kia nhìn một chút trần hành con ba lô, không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ là ngự khí dị thường cứng đờ nói một câu, sau đó quay người rời đi. trần hành lập tức minh bạch nữ nhân này thân phận chính là học sinh mẫu thân. trò chơi này là muốn ta muốn đóng vai tốt người học sinh này thân phận a. trần hành nghĩ đến đi theo lên mẫu thân bộ pháp bên ngoài gian phòng không gian cũng rất nhỏ chỉ là đi hai bước trần hành liền đi tới phòng ăn nói là phòng ăn kỳ thật cũng chính là có một tấm so học tập bản hơi lớn một điểm cái bàn thôi Phỉ. mẫu thân đi tới trong phòng bếp nặng nề mà kéo lên ngăn cách cửa cản trở trần hành ánh mắt trần hành ngồi xuống bên cạnh bàn ăn hắn nhìn xung quanh bốn phía cái phòng này nhìn lâu năm thiếu tu sửa trên trần nhà sinh trưởng nấm mốc vỏ tường chóc ra lộ ra cục gạch duy nhất trong nhà vệ sinh không có táng gội chỉ tiếp một đầu ống nước Trong nhà hoàn cảnh điều kiện so Trần Hành nghĩ còn muốn ác liệt một chút, hắn nhìn một chút cửa chính, trừ một mảnh vết gì loang lổ ngoài cửa sắt lớn, còn có một cánh lan can hình dạng cửa chống trộm. Trần Hành không cảm thấy hiện tại từ cửa chống trộm chạy đi là một cái quyết định sáng suốt, hắn quyết định quan sát một chút Mâu Thân sau đó sẽ làm thứ gì. Theo thời gian trôi qua, Trần Hành đã nhận ra không thích hợp, đã qua mười mấy phút, Mâu Thân cũng không có từ trong phòng bếp đi tới, Trần Hành thậm chí đều không có nghe được trong phòng bếp khai hỏa thanh âm. Trần Hành từ từ đứng dậy, hướng phía phòng bếp đi đến, hắn đứng ở phòng bếp trước cũng không có đi vào, mà là nằm trên đất, từ trong khe quan sát đến phòng bếp. xác nhận trong phòng bếp không có người, cũng không có người đứng ở sau cửa, Trần Hành mới kéo cửa ra. phía sau cửa quả nhiên không có một ai, Mậu Thân không biết đi nơi nào, phòng bếp không gian cũng phi thường nhỏ, trong góc để đó một cái bình các con. Trần Hành lấy tay thăm dò một chút bếp lò, lạnh bớt, hoàn toàn không có sử dụng tới bếp tích. Hắn chú ý tới bếp lò bên cạnh có một cái dùng ý nhọt buồn chế chủ đĩa, Trần Hành nghĩ nghĩ, mở ra ý nhọt buồn. ngay tại buồn bị để lộ trong nháy mắt, một bàn tay lấy cực nhanh tốc độ đặt tại ý nhọt buồn bên trên, đem cái châu ấn trở về. Trần Hành cấp tốc bắt đầu. đối mặt mẫu thân cái kia một đôi tràn đầy tơ máu vô thần hai mắt người đang làm cái gì mẫu thân nói ra ngữ khí của nàng lộ ra rõ ràng không thích hợp giống như là đang cực lực duy trì tỉnh táo nóng nảy điên cuồng chứng bệnh nhân ta đói trần hành biểu lộ chấn định ngồi đáp mẫu thân trầm mặc một hồi nói ra đi bên cạnh bàn ngồi không muốn vào phòng biết nàng đem trần hành đẩy ra phòng biết sau đó lại thứ trọng trọng địa đóng cửa lại trần hành đứng tại cửa ra vào ánh mắt nhắm lại ngay tại cái chậu để lộ trong nấy mắt trần hành thấy được giam ở đồ vật bên trong là tay một cái nhân loại tay chương tám đóng vai chương 81, đóng vai nói là nhân thủ kỳ thật cũng không chuẩn xác cái kia nhân thủ rõ ràng trải qua nấu nướng đã hiện ra chân gà chạm, da thịt hầm đến độ có chút hòa tan da thịt cùng màu trắng vàng mỡ hỗn hợp ở cùng nhau đó chính là mẫu thân tại trong phòng bếp làm đồ ăn a là muốn cho ta ăn trần hành cũng không có trước tiên nhìn thấy chuẩn bị chạy trần hành ngồi về bên cạnh bàn cái gia đình này không chỉ có bầu không khí quỷ dị mỗi một cái thành viên gia đình tinh thần cũng không quá bình thường bao quát trước mắt đã biết mẫu thân còn có hải tử không biết bốn người khác đều gặp dạng gì tình huống trần hành thói quen ấn ấn thái dương hắn cho dù thấy được cái kia bị đun nấu qua nhân thủ cũng không có dự định thoát đi cái nhà này. người dẫn đạo nói qua, đây là một cái ngay tại dị biến cư xá, như vậy rất có thể mỗi một hộ đều gặp phải dị biến. mình bây giờ chỉ là tại trong một gia đình đối mặt với quỷ dị, nếu như không có bất luận manh mối gì chạy vào cư xá, đến lúc đó chỉ có thể đứng trước càng khủng bố hơn tình huống. Trần hành ngồi tại bên cạnh bàn chờ đợi, lần này trong phòng bếp chuyển đến nấu cơm thanh âm. đông, đông, đông, mẫu thân tựa hồ đang chặt xương cốt mỗi một cái đều dùng lấy hết toàn lực. Trần Hành cảm giác trong tay nàng dao phay mỗi một cái đều thật sâu chém vào cái đất bên trong. Đại khái qua chừng 10 phút đồng hồ, mẫu thân mở ra cửa phòng bếp, mặt không thay đổi bưng hai cái đĩa đi ra. Trần Hành nhìn lướt qua phòng bếp, bị ý nốt buồn che lại đĩa đã không thấy. Mẫu thân đem đĩa đặt ở trên mặt bàn, may mà trong mâm thức ăn là đơn giản hai cái thức ăn, mà không phải Trần Hành nhìn tới tay. Tự mình xối cơm. Mẫu thân đem một cái đĩa bỏ vào Trần Hành trước mặt, nàng cũng ngồi xuống ăn cơm, chỉ là tràn đầy tơ máu con mắt một mực nhìn chằm chằm Trần Hành. Trần Hành quay đầu nhìn một chút. chỉ gặp ở một bên để đó một cái sắc ngoại đều có chút phai màu nổi cơm điện trần hành cầm một cái bát đi tới hắn mở ra một cỗ mùi nấm mốc hỗn hợp có hư thối hương vị cùng một chỗ bay lên đi lên nồi cơm điện bên trong không biết lúc nào nấu cơm bên trên có mấy cái hoàn toàn hư thối ánh mắt chất lỏng sền sạch giống như là thêm thức ăn một dạng suối tại phía trên nửa hòa tan con ngươi ngay tại nhìn chăm chú trần hành thế nào mẫu thân thanh em đột nhiên từ trần hành bên thai chuyển đến nàng không biết khi nào đi tới trần hành bên người miệng gần sắt trần hành lỗ thai không mang theo một tơ một hào tình cảm mà hỏi thăm trần hành không quay đầu lại đi xem hắn trực giác nếu như chính mình quay đầu hoặc là toát ra nửa điểm kháng cự tình cảm nhất định sẽ đưa tới cái gì chính mình hoàn toàn xử lý không được độ vật cho nên trần Hành từ nổi cơm điện bên trong được tràn đầy hai lại môi liên đối ánh mắt cũng cùng một chỗ lăn lộn đến trong cơm hắn có thể cảm giác được mẫu thân lúc này mới rời đi bên cạnh mình trần Hành vương bác ngồi về bàn ăn mẫu thân đang ngồi ở nơi đó ăn cơm nàng tựa hồ một mực ngồi ở chỗ đó chưa bao giờ từng rời đi nàng vừa ăn đồ ăn ánh mắt một bên tiếp tục nhìn chằm chằm trần hành trần hành không rõ ràng vì cái gì nàng muốn như thế nhìn chằm chằm vào chính mình nhưng hắn cũng không thể biểu hiện ra cái gì trong chén cơm là không có cách nào ăn trần hành chỉ có thể dối ra đua đi gấp thức ăn đột nhiên trần hành ánh mắt có chút ngưng tụ hắn đua kẹp đến một vật hắn chậm rãi đem vật kia kẹp đi ra đó là một viên ô bằng răng răng chỉ có một nửa còn lại một nửa giống như là bị đại lực chặt mất rồi một dạng trần hành giơ đua trần chờ vài giây đồng hồ mẫu thân ánh mắt trong nháy mắt thay đổi giống như là thấy được giống như cử nhân Người làm sao không ăn mẫu thân nhẹ nhàng nói ra nàng chỗ cổ làn ra phồng lên đứng lên giống như có đồ vật gì muốn từ trong thân thể của nàng chui ra ngoài Làn da của nàng xuất hiện một cái nô da, đỉnh cao nhất làn da cơ hồ biến thành trong suốt sắc, mẫu thân thần sắc dị thường giữ tận. Bởi vì ta cảm giác mẫu thân quá cực khổ, ta muốn cho ngài làm bữa cơm. Trần Hành ngẩng đầu, nhìn xem mẫu thân nghiêm túc nói ra. Mẫu thân một mực cứng ngắc trên khuôn mặt lần đầu xuất hiện thần tình khó hoặc, nhưng Trần Hành thấy được nàng làn da bắt đầu chậm rãi phục hồi như cũ, là hắn biết chính mình thành công. Trần Hành đang đánh cược chính mình muốn vai trò thân phận là một cái muốn gì được đó hài tử, tình huống này cũng không khó đoán, Trần Hành trong nhà này cảm nhận được chỉ có áp lực từ lớn, mà sinh trưởng tại trong hoàn cảnh này hài tử tâm tính đã phát sinh kịch liệt biến hóa. nhưng hải tử hẳn không có đem những tâm tình này toàn bộ phát tiết ra ngoài mà là lựa chọn đem những tâm tình này toàn bộ giấu đi vô luận là bị vẽ nát lịch ngày vẫn là bị sách vở che lại chữ chết đều có thể chứng minh điều này tranh thủ thời gian ăn cơm ăn xong đi học tập khôi phục bình thường mẫu thân thuốc dùng nói Trần hành gật gật đầu đem kẹp lấy răng ném tới một bên thần sắc ung dung kẹp lên nhìn coi như bình thường đồ ăn bắt đầu ăn kỳ thật cái kia trong thức ăn không chỉ có cái kia răng trần hành thậm chí còn chứng kiến rất nhiều màu xám trắng mong ngon đây nhưng hắn đều làm như không thấy cố gắng làm ra một bộ nhu thuận bộ dáng trên thực tế món ăn hương vị quả thật không tệ nếu như bỏ qua món ăn bên trong nhân thể mạnh vỡ lời nói, Trần Hành ngăn hai cái, liền đối với Mẫu Thân nói ra, ta nghĩ ra đi một chuyến. Mẫu Thân biểu lộ lại lần nữa trở nên giữ tận Trần Hành lập tức nói bổ sung bằng lưu gọi ta cùng đi phòng tự học, gần nhất phòng tự học vị trí rất khan hiếm, thật vất vả mới tìm được vị trí. Mẫu Thân nhìn thoáng qua Trần Hành, phát hiện hắn quả nhiên có một cái ba lô nhỏ, nàng do dự một chút, tựa hồ là đang có muốn hay không lật ra Trần Hành bao kiểm tra một chút, nhưng nàng vẫn là nói tám điểm trước đó trở về. Trần Hành nhìn một chút thời gian, hiện tại là sáu điểm, chính mình có hai canh giờ tự do thời gian. hắn gật gật đầu nói tốt mẫu thân trần hành đứng người lên hướng phía cửa ra vào đi đến đi tới cửa lúc hắn nghe được trong hành lang chuyển đến loáng thoáng như khóc như tố thanh âm trần hành quay đầu nhìn một chút phát hiện mẫu thân không có đang nhìn chính mình mà là tại chăm chú ăn cơm hắn tranh thủ thời gian thông qua mắt mèo nhìn một chút bên ngoài cư xá trong hành lang cũng phi thường rách nát khắp nơi đều là xám trắng mặt tường xi măng miếng quảng cáo dán khắp nơi đều là mà nhất làm cho trần Hành cảm thấy kinh dị chính là trong hành lang tung bay một cái thân ảnh màu đỏ là một người mặc áo cưới màu đỏ nữ nhân nàng đánh lấy một thanh cây dù chậm rãi từ hành lang trải qua Bước tiến của nàng rất nhẹ nhàng, tựa như tung bay ở giữa không trung một dạng. Nàng tựa hồ là chú ý tới có người đang nhìn chính mình, đột nhiên quay đầu lại, cổ vặn bẹo thành một cái phi thường khủng bố góc độ. Nàng tướng mạo ôn nhu, nhưng màu da tái nhợt đến vàng người, thậm chí có chút trong suốt, không có một tia huyết sắc. Một nhóm huyết lệ chạy qua hai má của nàng, lưu lại vết tích thật sâu. Trần Hành lập tức lui ra phía sau hai bước, không để cho nàng cùng mình đối mặt. Thế nào? Mẫu thân thanh âm tại sau lưng vang lên. Ta đột nhiên bụng có chút không thoải mái, ta đi lên một nhà vệ sinh lại xuất phát. Trần Hành lập tức trả lời, trong hành lang nữ nhân này mang đến cho hắn một cảm giác phi thường không ổn, phải tận lực tránh đi cùng nàng tiếp xúc. Chương 82, Tự Quỷ Chương 82, Tự Quỷ Trần Hành một đầu chui vào trong nhà vệ sinh, kỳ thật đi nhà xí cũng không thể kéo dài thời gian rất lâu, nhưng Trần Hành kỳ vọng trong đoạn thời gian này nữ nhân kia có thể rời đi nơi đây. Trần Hành khóa trái cửa, nhìn xung quanh nhà vệ sinh, trong nhà vệ sinh là rất kiểu cũ xí xồn, trong góc có một cái bồn rửa tay, phía trên chất đầy các loại vật dụng hàng ngày. Trần Hành đi tới bồn rửa tay nơi đó, muốn từ bên trong phát hiện một chút manh mối. buồn rửa tay bên trên chất đống vật phẩm rất nhiều rất hô tạng, hắn đại khái nhìn lướt qua, hắn phát hiện trừ mẫu thân một chút đồ trang điểm bên ngoài, còn có một số nam sĩ chuyên dụng vật phẩm. Trần Hành từ trên bàn cầm lên một cái đời cũ dao cạo râu, cái này dao cạo râu bên trên lưu lại gốc râu cảm rất cứng, Trần Hành sờ lên gương mặt của mình, cũng không phải là loại kia xúc cảm, điều này nói rõ vật này cũng không phải là hắn sử dụng. trong nhà còn có nam nhân khác sao? có lẽ là phụ thân, hắn suy nghĩ, nhưng hắn trong phòng cũng không có tìm tới phụ thân nhân vật này tồn tại qua vết tích, liền ngay cả cửa ra vào dậy đều chỉ có chính mình cùng mẫu thân hai người. từ khi chú ý tới mẫu thân sẽ không âm thanh vô tức đứng tại cửa ra vào sau trần hành đối với khe cửa đặc biệt mất cảm hắn bén nhảy phát giác được khe cửa xuyên thấu vào quang ám một chút trần hành cấp tốc nhấn xả nước ân phím mở cửa quả nhiên mẫu thân liền đứng tại cửa ra vào trần hành vừa mở cửa liền đối mặt nàng cặp kia tràn ngập tơ máu hai mắt thế nào trần hành hỏi mẫu thân không nói gì chỉ là yên lặng đi ra ngồi xuống bên bàn người mẹ này quả nhiên rất dị thường trần hành dùng ánh mắt còn lại lườm nàng một chút nói một câu ta ra cửa sau đó đeo túi sách đi ra ngoài trần hành có thể cảm giác mâu thân ánh mắt một mực nhìn chăm chú tại trên bóng lưng của chính mình nhưng hắn cố gắng chấn định làm bộ không có phát giác lần này ngoài cửa cũng không có chuyển đến thanh âm huyền áo, trần hành đi tới trong hành lang hành lang nhiệt độ có chút thấp nhưng trần hành giờ phút này không còn dám trở về nhà thằng đến đóng cửa lại hắn mới cảm giác mình thoát ly mâu thân nhìn chăm chú loại kia cảm giác bị đè nén cực độ mới thoáng giảm bớt trần hành thoáng qua thở ra một hơi trong hành lang nữ nhân đã biến mất trần hành quay đầu lại nhìn một chút cửa nhà mình bảng số phòng trên đó viết năm sau đó hắn hướng phía dưới lầu đi đến cư dân của tiểu khu này lâu phi thường cổ Lao. không có thang máy, cho nên trần hành thuận thang lầu hướng xuống đi tới. hắn vừa mới chuyển qua chỗ rẽ, liền đối diện đụng phải cái kia mặc áo cưới màu đỏ nữ nhân. nữ nhân khuôn mặt tái nhợt chậm rãi nâng lên, nhìn chăm chú lên trần hành. hai hàng huyết lệ chậm rãi chảy xuống. thanh âm của nàng rất nhẹ nhàng, cũng rất êm thay. nàng nhìn xem trần hành nói ra, ngươi có thể nhìn thấy ta, đúng không? trong tay nữ nhân giấy trắng dù nhẹ nhàng xoay tròn lấy, toàn bộ hành lang trong nháy mắt lâm vào điểm đóng băng. trần hành không chịu được dùng mình một cái, nhưng hắn nhìn không chớp mắt, tiếp tục hướng phía dưới lầu đi đến. vừa đi còn vừa trả tay, nói, làm sao lạnh như vậy hôm nay? nữ nhân kia tại hỏi thăm trần hành có phải hay không có thể nhìn thấy chính mình không thể nghi ngờ chính là tại hướng trần hành phong thích một cái tín hiệu người bình thường không có cách nào trông thấy nàng nàng cũng không xác định trần hành có thể trông thấy nàng cho nên trần hành không nhìn thẳng nàng hướng phía dưới lầu tiếp tục đi đến Người có thể nhìn thấy ta đúng không trần hành trước mắt đẫu nhiên hoa một cái nữ nhân mặt đông nhiên xuất hiện ở trước mắt vô thần tan giã con ngươi cơ hồ muốn áp vào trần hành trên khuôn mặt nàng dài nhỏ tay nắm chặt trần hành cổ nàng lúc đầu ôn nu hai gò má đẫu nhiên trở nên tựa như lệ quỷ giống như dữ tợn nhưng trần hành hô hấp vẫn như cũ bình ổn con người không có bất kỳ biến hóa nào tiếp tục hướng phía trước đi đến thậm chí trực tiếp đụng phải nữ nhân này cũng không có bất luận cái gì đụng vào người cảm giác trần hành chỉ cảm thấy chính mình đụng phải một đoàn không khí lạnh hắn lạnh đến thẳng đánh lợi nhưng hắn cũng không có ngừng bước chân không nhanh cũng không chậm hướng lấy dưới lầu đi đến nữ nhân cũng không tiếp tục đuổi theo nàng liền đứng tại trong hành lang thanh âm như khóc như tố vì cái gì vì cái gì thanh âm của nàng phản phất u hồn một dạng tại trần hành bên thai vừa đi vừa về phiêu đãng mỗi chữ mỗi câu chui vào phế phủ của hắn Giống từng thanh từng thành tiểu đao ở phía trên nhẹ nhàng thổi mạnh, Trần Hành đột nhiên sinh ra xúc động mãnh liệt muốn xông về đi, đứng ở nữ quỷ kia bên người. Trần Hành chạy tới góc rẽ, nữ nhân đã nhìn không thấy hắn, Trần Hành dùng sức nắm lại lan can, một bước một chuyển hướng bên dưới đi tới, trên mu bàn tay tràn đầy vết xanh, hắn cần toàn thân phát lực mới có thể khiến mình có thể phóng ra một bước. Rốt cục Trần Hành đi tới đơn nguyên môn, trên người áp lực bỗng nhiên giảm bớt, hắn như được đại xá giống như chạy ra ngoài, mặc trên người tràn đầy vết xấu đồng phục cũng bị hoàn toàn mồ hôi ướt. Nữ nhân kia là cái gì? Trần Hành ấn Thái Dương, tự hỏi, mặc kệ là nữ nhân kia hay là tại chính mình gian phòng phát hiện chữ chết tựa hồ cũng mang theo mãnh liệt dẫn đạo tính có thể làm cho tâm thần của mình mất cân bằng làm ra một chút vị dị cử động xem ra tại trong tiểu khu này không có khả năng nhìn loạn cũng không thể loạn nghe cái gì thanh âm trần hành vừa đi vừa quan sát cư xá này mặc dù bây giờ mới 6 giờ tối nhưng là trời vẫn là không có đen ý tứ bầu trời màu xám ép tới rất thấp tựa hồ có một tầng thật mỏng xương mù lượn lờ tại toàn bộ cư xá Đỗng nhiên trần hành nhìn thấy cách đó không xa trong dải cây xanh có một người cả người hắn hiện lên cắm ngược hành dáng vẻ trên nửa thân thể cắm ở trong bụi cỏ chỉ có nửa người dưới ở bên ngoài Nhưng Trần Hành liếc mắt một cái liền nhận ra người này, bởi vì người này mặc đồ lao động, đồng thời ở trên người còn có một cái căng phẩm ba lô. Trần Hành nhanh chóng đi tới, còn chưa đi bao gần, Trần Hành đã nghe đến một cỗ mùi rượu nồng nặng, mà lại là loại kia tương hương rượu trắng hỗn hợp nôn gây mùi hương vị. Lao nghiêm, lao nghiêm. Trần Hành nắm lấy lao nghiêm hai chân, ý đồ đem hắn đẩy ra ngoài, vốn là không am hiểu võ lực Trần Hành hiện tại lại về tới mười bảy mười tuổi, lần này càng lộ vẻ lực yếu hắn túm hai lần cũng không có túm động lao nghiêm, ngược lại để lao nghiêm hướng phía trong bụi cỏ ngã được sâu hơn. Chẳng lẽ là cái túi sách kia quá nặng sao? Trần Hành lại đi tún cái túi sách kia, dự định trước tiên đem cái túi sách kia lấy xuống, lại đem lão nghiêm lấy ra. Nhưng ai biết Trần Hành sờ đến bao mặt bên cắm sẹn công binh trong nấy mắt, lão nghiêm một cái giật mình liền đã tỉnh lại. Hắn một cái xoay người liền từ trong đụi cỏ đứng lên. Ô ba lô lạnh lùng nhìn về phía Trần Hành, phát hiện là Trần Hành sau, hắn mới thợ phảo, bung xuống đã trộn vào trên tay sẹn công binh. Sau đó hắn nhìn xem Trần Hành bộ dáng này, có chút giật mình nói ra: Ta đi, ngươi làm sao biến thành dạng này? Làm sao? Trẻ ra, còn mặc vào giáo phục. Trần Hành giờ phút này cũng đang quan sát lão nghiêm. Lão nghiêm quần áo trên người ngược lại là không có biến hóa, nhưng là trên người hắn một mực tản ra mùi rượu nồng nặng, con mắt cũng bị cồn tiêu đến bò bừng, nói chuyện cũng có chút đầu lưỡi lớn. Đây chính là Lão nghiêm thân phận a, say rượu người. Ngay tại Trần Hành suy tư thời khắc, Lão nghiêm thấp giọng nói ra, coi chừng. Sau đó hắn bỗng nhiên túm một túm Trần Hành, đem Trần Hành túm ngã xuống đất. Phá Đái thanh âm tại yên tĩnh trong khu cư xá lộ ra đặc biệt chói tai. Trần Hành quay đầu, chỉ gặp một cái chậu hoan đệm vào chính mình vị trí mới vừa đứng, hắn vội vang ngẩng đầu đi tìm kiếm lấy. đã thấy chung quanh lầu cư dân toàn bộ đều đóng chặt cửa sổ căn bản không biết là ai ném chương 83, chuột chương 83, chuột trần hành đi tới ném bụng chậu hoa bên cạnh đến gần hắn mới phát hiện trong chậu hoa đen sì cũng không phải là thổ nưỡng trần hành ngồi sổ người xuống dùng chậu hoa mảnh vỡ lay lấy cái kia một bãi đồ vật không thể diễn tả hắn lay ra một cái bộ gặm nhấm động vật đầu lâu nhìn hẳn là chuột nhưng để trần hành trao mày chính là con chuột này thân thể phi thường dị dạng giống như là rất nhiều con chuột hòa tan sau đó lại dán lại cùng một chỗ một dạng thân thể lớn đến qua trường có rất nhiều móng nuốt cùng cái đuôi. đây là thứ quỷ gì Lão nghiêm hiển nhiên cũng nhìn thấy một đống này đồ vật, hắn cũng cao mày nói ra, không biết, có lẽ là chuột. Trần Hành ngẩng đầu nhìn, trung quanh vẫn như cũng là yên tĩnh, không biết là ai làm nhưng lập tức hắn ánh mắt hướng tụ, hắn nhìn thấy xa xa dưới đèn đường đứng đấy một người mặc váy liền áo nữ nhân, nữ nhân trong tay mang theo một thanh dao thê, chính trực ngắc ngắc mà nhìn xem Trần Hành. Cho dù cách một tầng hư hư sương ngủ, Trần Hành cũng trong nháy mắt nhận ra đó là Mâu Thân thân ảnh, hắn mơ hồ nhìn thấy Mâu Thân dưới làn da lại xuất hiện loại kia quỷ dị tình hình, Mâu Thân mặt quỷ khí âm trầm, trở nên mười phần dữ tợn. Thúc thúc, xin hỏi lầu số năm đi như thế nào a? bạn học ta cùng ta đã hẹn tại lầu số 5 bên dưới gặp mặt chúng ta muốn cùng đi phòng tự học học tập trần hành phản ứng thần tốc lập tức dùng một loại lễ phép mà khắc chế nhưng lại có thể làm cho người chung quanh đều nghe thấy âm lượng nói ra lao nghiêm trên mặt lập tức toát ra ngạc nhiên biểu lộ gọi ta hắn nhìn xem trần hành một mặt nghiêm túc biểu lộ lập tức ý thức được cái gì hắn cố kiềm nén lại muốn hỏi lại trở về xúc động tùy tiện chỉ cái phương hướng nói ra cái kia lâu chính là tạ ơn trần hành gật gật đầu hướng phía lao nghiêm chỉ phương hướng đi đến cư xá sương mù mặc dù nhìn chỉ có thật mỏng một tầng nhưng trần hành đi ra không bao xa lão nghiêm đã không nhìn thấy thân ảnh của hắn toàn bộ cư xá tựa hồ chỉ còn lại có một mình hắn đứng tại trong dải cây xanh dương mắt nhìn lão nghiêm đem sẻn công binh mỏ tới trong tay vừa định từ trong dải cây xanh đi tới lúc hắn cảm giác có một đôi lạnh buốt tay vớt ve lên cổ của hắn không có bất kỳ cái gì tình cảm thanh âm tại bên thai của mình nhẹ nhàng vang lên ngươi là ai lão nghiêm tóc gáy trên người dựng lên hắn cố nén một cái sẻn bùng tới xúc động bởi vì nữ nhân này ngón tay liền khoác lên cổ họng của mình chỗ hắn không chút nghi ngờ chính mình nếu là nói không nên lời làm nàng hài lòng đáp án, nàng liền sẽ trong nháy mắt bóp nát hầu kết của mình Lão nghiêm lệnh cả người, lông tơ dựng thẳng. Ngay tại hắn bắt hết óc nghĩ đến nói cái gì thời điểm, phía trước trong sương mù chậm rãi đi ra một bóng người. Thúc thúc, nếu không ngươi dẫn ta đi đi, ta không tìm được địa phương. Đeo túi beo lưng Trần Hành đi ra, hắn trên gương mặt non nớt mang theo vừa đúng hoang mang, hắn nhìn xem Lão nghiêm sau lưng, kinh ngạc nói ra mẫu thân. Ngươi làm sao tại cái này? Lão nghiêm lúc đầu rẽ rùa vặn beo biểu lộ cứng đờ, hắn có chút bất khả tư nghị nhìn về phía Trần Hành, Trần Hành lập tức đọc hiểu ánh mắt của hắn, hắn đang nói, đây là mẹ ngươi. Trần Hành căn bản không rảnh giải thích, hắn tiếp tục kinh ngạc nói ra ngại không phải trên lộ sao? lúc nào xuống lao nghiêm cảm giác mình nơi cổ họng ngón tay từ từ rời, hắn tranh thủ thời gian tranh thoát đứng qua một bên hắn lúc này mới nhìn thấy vừa mới là một cái khô gầy nữ nhân đứng ở sau lưng mình mặt mũi của nàng tiểu thụy ánh mắt thẳng vào nhìn xem trần hành trong tay còn cầm một thanh tràn đầy lỗ hồng dao thay ta tới nhìn ngươi một chút học tập cho giỏi nàng nhìn chằm chặp trần hành chậm rãi nói ra vậy ngài đi về trước đi bên ngoài lạnh ngài mặc quá ít trần hành nghiêm túc nói ra an tĩnh trần hành sau khi nói xong câu đó toàn bộ địa phương lâm vào yên tĩnh giống như chết mẫu thân trừng mắt trần hành thật lâu không nói tiếng nào, dao thây trong tay rất nhỏ đung đưa. Trần Hành cũng trầm mặc không nói, nhìn thẳng mẫu thân tràn đầy tơ máu hai mắt. Lão nghiêm tâm đều nhanh từ cuống học nhảy ra ngoài, hắn chậm rãi cầm sẹn công minh, tùy thời chuẩn bị cho mẫu thân một cái sẹn. Nhưng lão nghiêm từ khi bị Trần Hành từ trong bụi cỏ đẩy ra ngoài về sau, hắn luôn cảm giác mình có chút đứng không vững, nhìn đồ vật bóng chồng cũng rất nghiêm trọng, tựa như uống rượu say mờ dạng. Hắn cấp tốc ngửi ngửi trên người mình, quả nhiên có một cô nước mũi mùi rượu, hắn có chút buồn bực nghĩ đến, mùi rượu này là nơi nào tới? Học tập cho giỏi. nhưng trung quy là không có phát sinh xung đột mẫu thân hay là thu hồi dao phay quay người rời đi đi mau trần hành lập tức lôi kéo lao nghiêm hướng phía phía trước đi đến Lão nghiêm đến bây giờ cũng có chút không hiểu rõ nổi hắn thấp giọng hỏi đó là người mẹ nàng làm sao ở trong đêm trần hành có chút không hiểu nhìn một chút lao nghiêm Lão nghiêm biểu hiện bây giờ phi thường không thích hợp lộ ra một loại thành tịnh ngu xuẩn dựa theo trước đó phó bản hai người tiếp xúc đến xem Lão nghiêm mặc dù không có đặc biệt mạnh lo dịp năng lực nhưng hắn tuyệt đối là có một mình thông quan siêu cường thực lực. người dẫn đạo nói mỗi người đều có thân phận Thân phận của ta chính là muốn làm một cái chuẩn bị chiến đấu thi đại học nghe lời học sinh cấp ba. Trần Hành nhanh chóng giải thích nói. Lao Nghiêm bừng tỉnh đại ngộ, hắn gãi đầu một cái, nói ra người dẫn đạo, người dẫn đạo nói chuyện sao? Ta giống như, nghe hắn đột nhiên buồn nôn một chút, vọt tới một bên nói lên nói xuống loại kia rượu trắng hương vị càng thêm gây mũi. Trần Hành hơi hít mắt lại, hắn đã mơ hồ có chút suy đoán đây chính là lão Nghiêm thân phận, hắn không phải không để ý đến người dẫn đạo lời nói, mà là đại lượng cồn để hắn tức quáng. Lão Nghiêm thân phận cũng không phải là say rượu đơn giản như vậy, hắn là tử quỷ, không cách nào bảo trì thanh tỉnh. lại sẽ không gián đoạn phát sinh nôn mửa có chút phiền phức trần hành ấn ấn thái dương tự hỏi người dẫn đạo đề nghị người dự thi cố gắng vận dụng những thân phận này vậy những thứ này thân phận đến cùng có ý nghĩa gì đâu rốt cục đình chỉ nôn mửa lão nghiêm lảo đảo đứng thẳng người hắn có chút hai mắt đấm lệ mông lung nói ân ta đây là thế nào nôn qua một vòng sau thần chí của hắn rõ ràng không có như vậy thanh tình bước chân đều có chút lảo đảo trần hành đang muốn nói cái gì lúc hắn nhìn thấy một hình bóng từ giữa không trùng phi tốc đánh tới trần hành chợt vận trốn đến một bên lại là một cái chậu hoa hung hăng đạp nát trên mặt đất, trần hành lập tức ngẩng đầu, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, tất cả cửa sổ đều là chăm chú khép kín, có chút đói. Lao nghiêm lẩm bầm một câu, trần hành chú ý tới ánh mắt của hắn đã bắt đầu mê ly tan giã lão nghiêm con mắt trên mặt đất tìm khắp tứ phía lấy, trần hành giật mình trong lòng, hắn lập tức ý thức được Lao nghiêm phải làm những gì, hắn vội vàng kéo lại Lao nghiêm, có thể Lao nghiêm khí lực lớn đến kinh người, hắn nhẹ nhàng thoáng dây rủa liền tránh ra trần hành tay, hắn vừa cười vừa đi về phía đạp nát chậu hoa, lão nghiêm chậm rãi quỳ xuống, hai tay tại trong chậu hoa lục lọi. Rất nhanh hắn liền từ bên trong ngóc ra một đống máu thịt bè bè đồ vật, Trần Hành rõ ràng thấy phía trên có da lông, còn có dữ tận đầu chuột. Đồ nhắm, Lao Nghiêm rơi lên cổ, chương miệng rộng, chấm rãi đầu chuột hướng phía trong miệng đưa đi. Chương 84, trong tường chi chuột chương 84, trong tường chi chuột chuột thịt cơ hồ đã hoàn toàn thối nát, lao Nghiêm một bên giờ, một bên cái kia bộ gặm nhấm đầu lâu không nhịn được ra thịt liên lụy, hướng phía Lao Nghiêm trong miệng thẳng tắp rơi xuống. Đúng. Trần Hành đỗng nhiên một vạ quất vào lão Nghiêm trên mặt. dùng sức to lớn kém chút đem hắn tắt lăn trên mặt đất nhưng cũng chính là như vậy mới khiến cho lao nghiêm không có trực tiếp đem cái kia một đống đồ ăn vào trong miệng cái kia mi lạnh đầu chuột ném xuống đất thứ này rất rõ ràng không thể để cho lão nghiêm ăn vào trong bụng chân Hành cũng không dám đi bẻ lao nghiêm tay sợ ý thức không tỉnh táo lao nghiêm cho là mình muốn cùng hắn và ta ăn đến nhanh hơn cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn một bàn tay cốt tới lao nghiêm mặt cao cao sưng lên nhưng cũng chính là như vậy hắn mới lấy thanh tình hắn một cái lộc cộc từ dưới đất bỏ dậy kinh ngạc nói ta vừa mới thế nào Hắn giơ tay lên muốn sờ sờ mặt, nhưng lập tức hắn thấy được chính mình nắm trong tay những vật kia, buồn nôn nhanh lên đem những vật kia vứt bỏ. Hắn mắng to một tiếng: Đây là vật gì à? Trần Hành nĩu chặt lông mày, hắn luôn cảm thấy lão nghiêm cái bộ dáng này không hề giống say rượu đơn giản như vậy. Trần Hành dò hỏi: Ngươi vừa mới đều thấy được cái gì? Nhìn thấy cái gì? Lao nghiêm là người, hắn cẩn thận nhớ lại, nói ra: Ta thấy được. Ách, ta giống như không nhớ nổi, ta giống như tại trong dải cây xanh bị ngươi kéo lên. Không đúng không đúng, giống như phía sau còn có hắn vừa nghĩ, ánh mắt lại mê ly. Trần Hành tranh thủ thời gian tại lão nghiêm mặt khác một bên trên gương mặt bổ một bàn tay, lần này lão nghiêm hai bên gương mặt đều cao cao đến xương phồng lên, ánh mắt của hắn cũng lần nữa sáng sửa lên. "Chính mình rút, tay ta đau, nhất định phải bảo trì thanh tỉnh. Trần Hành nhàn nhạt nói ra, hiện tại cần lão nghiêm bảo trì thanh tỉnh, lão nghiêm siêu cường sức chiến đấu có thể cam đoan hai người sinh tồn xác suất, nếu như lão nghiêm mất đi thậm trí, Trần Hành rất khó giữ được hắn. Hắn bốn phía nhìn xung quanh phòng ở đâu, nhìn xem có hay không có thể đi vào tạm thời tránh né một chút địa phương. Trần Hành trực giác không có khả năng lại tại phòng ở ngoài lầu dừng lại. hiện tại xuất hiện đủ loại dấu hiệu để hắn cảm giác phi thường không tốt hắn trong cõi u minh cảm giác có đồ vật gì muốn tới bên kia có cái phòng ở lâu chúng ta đi vào tránh một chút trần hành tựa hồ nhìn thấy cách đó không xa một cái phòng ở lâu lầu một làm ở hắn cấp tốc đối với lão nghiêm nói ra giống tốt rút bàn tay quất đến chính mình nước bọt chảy dòng lão nghiêm nói ra hai người phi tốc hướng phía cái kia phòng ở lâu chạy tới trần hành còn cố ý lưu ý một chút sau lưng xác nhận không nhìn thấy mâu thân tiểu tụy thân ảnh sau hắn mới thoáng yên tâm coi trường lão nghiêm bỗng nhiên ngừng thân ảnh hắn cũng giật mạnh chạy trần hành Hắn thấp giọng nói ra phía trước có đồ vật. Trần Hành cũng ánh mắt ngưng tụ, hắn hướng phía phía trước nhìn lại, quả nhiên mông lung trong xương mủ loáng thoáng có thể trông thấy thứ gì bóng dáng màu đen. Hai người liếc nhau, chậm rãi hướng phía phía trước đi đến, theo khoảng cách càng ngày càng gần. Hai người chú ý tới bóng đen kia kéo dài lấy, cơ hồ đã cách trở con đường. Lao nghiêm tay trái quất lấy chính mình, tay phải lấy ra sẻn công mình, cồn ảnh hưởng vẫn tồn tại như cũ, nhưng hắn hiện tại tối thiểu bước chân rất ổn định. Rốt cục tới gần cái bóng đen kia, hai người mới phát hiện những hắc ảnh kia toàn bộ đều là ném vụn chậu hoa, biến dạng thị trùa sen lẫn trong gốm sứ trong mảnh mỡ. liên tiếp có mười mấy chậu hoa toàn bộ đập nát ở trước mắt, đen xì một mảnh cản trở hai người bước chân tiến tới. đây rốt cuộc là thứ gì? lao nghiêm cao mày nói ra, hắn đối với mình suýt nữa ăn hết những vật này. phi thường để ý chân hành nhìn một chút phía trước cách đó không xa phòng ở lâu, hắn thấp giọng nói ra trước đi qua rồi nói sau. tốt. lao nghiêm cũng gật gật đầu, hai người cẩn thận từng ly từng tí hướng phía phía trước đi đến. hư thối thịt chuột dẫm lên chân cảm giác phi thường kỳ quái, giống dẫm tại trên nước bùn một dạng. mùi hôi hương vị theo bàn chân dùng sức càng thêm nồng đậm, chân hành có thể cảm giác được chính mình đạp vỡ rất nhiều móng cùng xương sống lưng. hai người đều ngừng thở nhanh chóng lội qua thị chuột, đi tới phòng ở trước lầu tại phòng ở cửa lầu treo một cái vết dỉ loang lộ chưa lớn bốn lầu số 4 sao trần hành nhìn những vết dỉ kia thấy thế nào làm sao giống vết máu nhưng lão nghiêm đã trước một bước bước vào phòng ở lâu trần hành cũng đi theo đi vào tiến vào phòng ở sau lầu lão nghiêm thấp giọng hỏi hiện tại chúng ta đi đâu trần hành nghĩ nghĩ nói ra chúng ta hướng lên trên đi thôi, nhìn xem cậu ca bọn hắn có ở đó hay không nơi này trần hành chính mình là tại lầu số một tỉnh lại lão nghiêm là tại lầu số hai cửa ra vào giải cây xanh cho nên Trần Hành cho là ba người còn lại đều hẳn là được phân phối tại cư xá ngẫu nhiên vị trí, nhưng vì thuận theo người dẫn đạo thân phận lý luận, phòng ở lâu khả năng là lớn nhất. Hai người chậm rãi hướng lên trên đi tới, Lão Nghiêm vừa đi vừa tắt mình mà ai, để cho mình một mực bảo trì thanh tĩnh. Trần Hành đống nhiên nghi, thấp giọng nói ra, ngươi nghe không nghe thấy thanh âm gì? Lão Nghiêm sững sở, hắn bệnh hai tử tế nghe lấy, lông mày của hắn cũng nhíu lại giống như là có cái gì thanh âm phiền não. Hắn một bên nghe một bên tìm kiếm lấy, sau đó hắn đứng ở một mặt tường trước mặt đưa lỗ hai lắng nghe, nghe nghe. Lão Nghiêm bỗng nhiên đậu thủ. hắn một cái sẻng hung hăng xúc tiến vào trong tường hung hăng cùng một chỗ một khối lớn vỏ tường chóc ra xuống dưới trần hành nhìn thấy tường chảy máu đen kỵ sền sẽ huyết dịch dọc theo bức tường trượt xuống trên mặt đất mang theo một cỗ mùi tanh gây mũi lao nghiêm tiếp tục xúc lấy rất nhanh một khối lớn động liền bị hắn đào lên trần hành cùng lao nghiêm nhìn thấy tình hình bên trong đều là trầm mặc vỏ tường phía dưới chật ních xuống chuột bọn chúng hình thể phi thường to lớn toàn bộ không gian mười phần chen trúc chen trúc đến đẻ chết vô số con chuột bọn chúng đẻ ép đen kỵ huyết nhục một mực hướng ra ngoài tràn ra còn lại chuột phát ra tất tái xanh. hắn thấp giọng mắng một câu nói ra chỉ sợ không chỉ là điểm này hắn chỉ chỉ trên lầu dưới lầu còn có trần nhà nói ra nơi này tất cả trong tượng, tất cả đều là chuột không đợi trần hành trả lời trên lầu đống nhiên xuất hiện một thân ảnh nó hướng phía trần hành cùng lão nghiêm ném ra chậu hoa coi chừng trần hành cùng lão nghiêm vội vàng tranh lẽ nhưng phòng ở bên trong vị trí quá nhỏ chậu hoa vỡ vụn huyết đục bắn tung tóe hai người một thân là người kia đập chậu hoa sao mẹ nó mau đuổi theo lão nghiêm bung lên trong tay xẻng công bình, cắn răng nghiến lợi nói ra chờ chút không đúng trần hành kéo lại lão nghiêm Hắn nghe được thanh âm huyên náo trở nên nóng nảy, hắn nhìn về phía lao nghiêm đập ra động, trong lòng trầm xuống. Những con chuột kia đầu toàn bộ ngặt về phía Trần Hành cùng lao nghiêm, trong mắt lóe ra khát máu hừng vang. Chạy! Trần Hành hét lớn một tiếng, nhưng lập tức một tiếng càng thêm kịch liệt thanh âm vang lên. Cờ cờ ý tờ tê. tê. Bốn phía tất cả mặt tường còn có trần nhà toàn bộ phá tan đến, vô số chuột khổng lồ như cùng triều bình thường đem đội vàng không kịp chuẩn bị hai người bao phủ. Chương 85, Quỷ Anh Chương 85, Quỷ Anh bị chuột bao phủ hoàn toàn đến tột cùng là như thế nào thể nghiệm, đại đa số người mãi mãi cũng sẽ không biết. trên thực tế ngay tại kinh lịch việc này hai người đại não cũng trống giống hoàn toàn không cách nào nói ra thời khắc này cảm thụ hoặc là tâm đắc thể ngộ trong nháy mắt đó có thể ý lại chỉ có thân thể bản năng trần hành tại bị thử triều bao phủ trong nháy mắt hai tay gắt gao bưng kín đầu nhất là miệng cùng con mắt đồng thời cúi xuống thân trên che lại mềm mại phần bụng nếu như cuồng loạn đàn chuột vọt vào trong mồm hoặc là trực tiếp ăn hết trần hành ánh mắt như vậy vô số chuột liền sẽ thuận thực quản có thể là con mắt trực tiếp chui vào thể nội đem hắn huyết nhục phân mà ăn chi cho dù trần hành đã bằng vào bản năng làm ra tối ưu giải nhưng thử triều thật sự là quá khổng lồ sắp nhọn nhanh nuốt dễ dàng liền xé mở ra thịt của hắn máu me tung tóe máu người ngay ngay kích thích chuột cuồng tính càng sâu hắn chỉ có thể tận lực đem chính mình cuộn mình đứng lên bảo hộ lấy mềm mại bộ vị nhưng rất nhanh Trần Hành cảm giác mình trên người chuột tựa hồ ít một chút đồng thời hắn nghe được bên người không ngừng mà chuyển đến phanh phanh thanh âm Trần Hành lập tức minh bạch là lão nghiêm chính đang dùng sẻn công binh điên cuồng công kích tới chuột hắn đang giúp mình hấp dẫn đàn chuột lực chú ý Trần Hành khép lại hai tay lập tức lộ ra một đường nhỏ hắn xuyên thấu qua khe hở kia quan sát đến bên ngoài bên cạnh mình đàn chuột mặc dù hay là số lượng lồ nhưng so với vừa rồi đã ít đi rất nhiều. Trần Hành chú ý tới mình trung quanh đàn chuột giờ phút này cũng không có hướng phía chính mình khởi sướng hung manh thế công, mà là tại trên người mình còn có trên đất chậu hoa trong mảnh vỡ tìm vội lấy, tựa hồ đang tìm thứ gì. Chậu hoa mảnh vỡ. Trần Hành hơi hít mắt lại, hắn ý thức đến cái gì? Trần Hành làm một cái cực kỳ to gan cử động, hắn đem trên người đồng phục áo khoác kéo xuống, trên mặt đất hung hăng lăn một vòng, để trên giáo phục dính đầy trong chậu hoa màu đen huyết nụ, Sau đó hắn dùng sức hướng nơi xa con ra, toàn bộ hành lang ở giữa chuột giống như là nhận lấy một loại nào đó hấp dẫn, dít lên lấy hướng phía món quần áo kia bay nào mà đi. Trần Hành trên người áp lực lập tức lòng Hắn hét lớn, Lao Nghiêm, chuột tìm là trong chậu hoa thịt." Lao Nghiêm không có trả lời, nhưng là Trần Hành cũng nhìn thấy đồ lao động áo khoác từ đàn chuột bên trong bay đi ra, một đám kia chuột cũng liên cùng hướng lấy món quần áo kia đội theo. Lao Nghiêm thân ảnh cuối cùng từ chuột chiều bên trong hiện lộ ra, hắn toàn thân da thịt đều bị chuột bắt cắn đến lở ra, máu me đầm địa. nhưng hoàn toàn không chỗ chống để ý thương thế, Lao Nghiêm lập tức bổ vài cái sẹm, đem trên mặt đất chậu hoa mảnh vỡ liên đới đen xì huyết đủ sảng khởi, hướng phía cái kia hai kiện quần áo thả tới. Chuột lớn bọn họ càng lộ vẻ điên cuồng, một mảnh cơ hồ chất đầy hành lang, Trần hành cùng Lão Nghiêm bước ra rời đi. đứng qua một bên, vô số chuột liền trồng chất tại trước mặt hai người, mùi hôi cùng mùi khai để cho người ta buồn nôn. chờ một chút, lão nghiêm ho khan một cái, hắn từ trong hành trang lấy ra bình tiêu đốt, liền muốn hướng phía dưới lầu ném đi. Trần Hành tranh thủ thời gian ngăn trở hắn, hiện tại còn không phải thời điểm. Trần Hành nói ra, lão nghiêm nghĩ nghĩ, thu hồi bình tiêu đốt, hai người dọc theo thang lầu hướng phía trên lầu chạy tới. nơi này, hai người chạy đến lầu 3, Trần Hành phát hiện 302 cửa phòng mở rộng, hắn cấp tốc nói ra, hai người lách mình bọt vào trong phòng, chăm chú đóng cửa lại. lao nghiêm mang theo sẻn công binh ở trong phòng cấp tốc dạo qua một vòng sau đó dùng cái sẻn dùng sức ở trên tường đục mấy lần xác định là trong tường không có chỗ sau mới hướng về phía trần hành lắc đầu không ai trần hành lập tức đem ghế sofa ghế cái bàn toàn bộ đập đổ trông chất tại cửa ra vào đem cửa đứng vững hai người lúc này mới thợ phạo, trần hành cùng lao nghiêm lẫn nhau nhìn đối phương đều giống như từ khối say thịt lộn một vòng mới ra ngoài dáng vẻ sau đều cười khổ một tiếng lần trước tại cổ bảo ta liền phát hiện trong túi đeo lưng của ta hay là thiếu ý đồ lần này ta mua rất nhiều làm sạch vết thương vật dụng chính mình tới vẫn là ta giúp ngươi Lão Nghiêm từ trong ba lô trực tiếp móc ra một cái hòm thuốc chữa bệnh, do hỏi. Trần Hành khoát qua tay, ra hiệu chính mình đến, hai người theo nghề thuốc liệu trong giường công cụ, ngồi ở trong góc riêng phần mình dọn dẹp vết thương. Lão Nghiêm đột nhiên nói ra lần này không cần tắt bạt Thai đã đủ đau. Trần Hành không để ý đến hắn cái chuyện cười này, hắn một bên dùng cây bông lau sạch lấy vết dịch, vừa nói chỉ sợ không có khả năng ở chỗ này đợi thời gian rất lâu, trên người chúng ta đã dính vào trong chậu hoa quái đổ vật hư vị, những con chuột kia sớm muộn sẽ đuổi tới. Lão Nghiêm biểu lộ càng lộ vẻ sa sút tinh thần, hắn ho khan một tiếng. chân mặt xuống, những con chuột kia thật sự là nhiều lắm. nếu như lại xông lại một lần, ai cũng không dám cam đoan còn có thể sống thêm lấy từ thử triệu lý đi tới. Trần hành cũng là cân nhắc đến điểm này, mới khiến cho lão nghiêm đem bình tiêu đốt giữ lại. toàn bộ lầu số 4 không có hộ gia đình a, vừa mới bên ngoài như vậy nguyên náo động tinh thêm mà không ai đi ra xem xét a. Trần hành một bên tự hỏi, một bên nhìn một chút cái phòng này cấu tạo, là một cái nhìn một cái không xuất gì một phòng ngủ một phòng khách, xem ra giống cái phòng cho thuê. nếu như bỏ qua bị chính mình lật đổ trên mặt đất độ dùng trong nhà bên ngoài, kỳ thật rất sạch sẽ chỉnh tề. Đồng nhiên, dù trong truyền đến một đạo vô cùng rõ ràng tiếng vang, tựa như là có đồ vật gì bị đẩy rơi xuống trên mặt đất, sau đó trên mặt đất chậm rãi nhấp nô. Trần Hành cùng liếc nhau, đồng thời đề phòng, Trần Hành xoay người mà lên, lão Nghiêm đem cái sẻn nắm ở trong tay. Vật thể nhấp nô thanh âm tại sàn nhà bằng gỗ bên trên lộ ra đặc biệt chói tai, dù trong cửa không khóa, rất nhanh hai người đều thấy được có một vật xuất hiện ở vùng trong cửa ra vào, ngay tại chậm rãi hướng phía hai người là tới. Đó là một cái hình thù kỳ quái nhựa nhượm chế phẩm. Lão Nghiêm cầm xẻng công binh, từ từ chạm đến một chút, vật kia vậy mà trực tiếp biến thành một đóa hoa sen hình dạng. Mỗi một cánh hoa bên trên đều thiêu đốt lên ngọn lửa nhỏ. Chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt hoa sen sinh nhật trong đèn đưa giọng nói đột nhiên lớn tiếng lại chói hai hát lên bài hát sinh nhật, Trần Hành cùng Lao Nghiêm trong lòng đều là nhảy một cái. Trần Hành nhìn về phía Lao Nghiêm, Lao Nghiêm chậm rãi lắc đầu, ý là hắn vừa mới trong phòng căn bản chưa thấy qua vật này. Đại ca ca, một cái thanh âm sâu kín đột nhiên vang lên, hai người ngẩng đầu, nhưng căn bản không nhìn thấy người nói chuyện. Đại ca ca, thanh âm sâu kín kia lại vang lên, Trần Hành trông thấy buồng trong cửa phòng xuất hiện một cái nhẹ nho nhỏ dấu chân, giấm trên sàn nhà lộ ra dị thường rõ ràng. Lạy cạch, lạy cạch. Giống như có một cái toàn thân nước đấm tiểu hái tử đang theo lấy Trần Hành cùng lão nghiêm đi tới, nhưng hai người căn bản nhìn không thấy thân ảnh của hắn. Chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt, chúc sinh nhật ngươi khoái hoạt trói hai tiếng ca vẫn tại một lần một lần vang trở lại, Trần Hành nghe được có một người phụ đến bên thai của mình, đối với mình nhẹ nhàng nói ra đại ca ca, ngươi là đi theo ta chơi phải không?